Sắc ý như thế nồng đậm, phản phất không chết không ngừng giống nhau, loại tình huống này có chút kỳ quái, cũng có chút quỷ dị. Hơn nữa nói đến, cái này màu đỏ quỷ, giống nhau nhiều vì hưởng mạng oan chết, oan khí cực kỳ nồng đậm người, là sẽ hại người giết người. Giống cái này nữ con hát chính là như thế, một thân bị huyết nhiễm hồng diễn phục, khi chết oan khi đã ngày càng bành trướng, hiện giờ lực lượng không phải là nhỏ, hướng chi là phỏng trừng tỉnh tô ẩn nhập ung. Bất qua tiến vào cái này cổ mộ tuy rằng là nữ quỷ cố ý dẫn tô ẩn tiến vào, nàng cũng biết khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng là vẫn là tính toán đánh cuộc một phen. Cái này tiền đặt cược liền đè ở hiện giờ là chính ngọ hơn nữa còn có rảnh thanh trên người. Nếu không thanh bắt đầu làm nàng tới chỗ này, như vậy đã nói lên, không thanh là không có ngủ say, hắn là tỉnh, tuy rằng không rõ vì cái gì, chính là không thanh lại là cần thiết muốn nàng đi giúp hắn tìm một thứ gì đó, sở hữu tuyệt đối là không thể chết được. Còn có một chút đó là Tô ẩn đối với không thanh thân phận sinh ra nghi ngờ, nàng không ngu ngốc, lúc trước trọng sinh lúc sau, lần đầu gặp được chính là không thanh, rồi sau đó là sư huynh Mục chính thanh, thế gian như vậy nhiều người, vì sao không thanh sẽ tìm tới nàng? Còn có đó là sư huynh. Hiện giờ theo thời gian chuyển rời, Tô ẩn càng thêm cảm giác được cùng Mục chính thanh có một loại quen thuộc cảm giác, liền dường như cố nhân giống nhau cảm giác, thật giống như bọn họ thật lâu phía trước liền nhận thức giống nhau, chính là ở nàng nơi sâu thẳm trong ký ức lại cái gì đều không có, chỉ là gần nhất bởi vì dị năng sử dụng quá độ mà thấy cái kia đoạn ngắn, tập kia kim sắc con người còn có sư minh mệnh lý trung tương lai. Tuy rằng không thanh cái này không biết tồn tại nhiều ít năm quỷ cùng làm nhân loại một chính thanh tựa hồ cũng không có cái gì liên hệ, nhưng là tô ẩn tổng cảm giác, bọn họ trên người đều cất giấu bí mật. Chương 412 ác đấu 2. Nàng không xác định bí mật này hay không cùng nàng có quan hệ Nhưng là có thể khẳng định chính là Nàng cần thiết muốn đi khai quật ra tới Bởi vậy mới có thể rõ ràng biết cái này nữ quỷ đối nàng tâm tư không tốt Nhưng là vẫn là tiến vào cái này cổ mộ bên trong Nguyên nhân chính là bởi vì không thanh nếu mở miệng nói như thế Như vậy khả năng cái này cổ mộ cùng hắn có chút liên hệ Đang xem thấy trên vách tường bích họa là lúc Tô ẩn đại khái có một chút hiểu biết, ít nhất có thể khẳng định chính là, cái này văn nữ con hát có lẽ biết điểm đáng ngờ về không thanh sự tình, mà nàng có lẽ có thể thuận đẳng thử một chút sư huynh sự tình. Hiện giờ nữ quỷ đối với Tô ẩn thái độ, càng là lệnh người nắm lấy không ra. Nữ quỷ đã chợt đi tới chính mình trước người, Tô ẩn muốn chạy trốn, tại đây lùi lại, chính là lúc này đây lại bị nữ con hát kiểm chế dừng tay cổ tay, do đó vô pháp lúc đích. Thủ đoạn chỗ bị kiểm chế sinh đau vô cùng, thật giống như bị cái gì lạnh bằng chi vật bỏng rát giống nhau, cũng khiến cho tô ẩn không cấm hút một ngụm khí lạnh. Thậm chí không kịp nghĩ nhiều, nữ quỷ một cái tay khắc móng nuốt cũng đi tới trước người, mục tiêu trực tiếp chính là tô ẩn trái tim chỗ, nàng muốn đem tô ẩn trực tiếp giết chết. Động tác so với chính mình đầu góc trước một bước động tác, tô ẩn cảm giác được một trận lệ phong thổi quét lại đây, móng nuốt cũng mau tới rồi chính mình giữa chán dơ chỗ liền trực tiếp đem thân mình một loan đi xuống, theo sau hướng về bên cạnh sườn qua đi, đem nữ quỷ nên diện mà đến quỷ trảo cấp tránh thoát, chẳng qua, nàng tốc độ vẫn là không kịp nữ quỷ, chỉ là một cái lát mình, vẫn là bị nữ quỷ móng nuốt bắt được cánh tay. Có thể thực rõ ràng cảm giác được chính mình cánh tay cấp trảo hạ một tiểu khối ra, giờ phút này đau có chút chết lặng, trên tay có chút chất lỏng lác, đại khái là máu, nhưng là bởi vì hoàn cảnh có chút hắc, tôi hoẩn căn bản cũng không hạ bận tâm. Càng vô pháp đi xem xét, nàng nhưng không có quên, chính mình một bàn tay còn bị đối phương cấp trộm vào trong tay. Thừa dịp nữ quỷ trảo bị thương nàng không đương, tô ẩn lập tức từ chính mình bao chung lấy ra một chương màu vàng lá bửa, đúng là tô ẩn phía trước hỏa ngũ hành đuổi quỷ phù, đối với quỷ vật hoặc nhiều hoặc ít có chút suy yếu này năng lực, hơn nữa làm đối phương có chút ăn đau năng lực, bất quá gần là một chương cái này phù là rất xa không đủ. Đem hoàng phù lấy ra tới nháy mắt, Tô ẩn trực tiếp ở miệng trung hung hăng cắn một chút chính mình đầu lưỡi, đầu lưới nãi người tinh huyết, cũng là dương khí nhất tràn đầy địa phương, đem miệng trung đầu lưỡi huyết trực tiếp phun tới, phun ở ngũ hành đuổi quỷ phù phía trên, ở máu vừa mới lây dính thượng hoàng phù thời điểm, liền nhanh chóng hướng tới nữ quỷ bắt lấy nàng nào chỉ tái nhuận cánh tay thượng dán qua đi. Nháy mắt, nữ quỷ nguyên bản sống muội cùng thiết khối cánh tay, thế nhưng trực tiếp là bị tô ẩn hoàng phù giấy, không chuẩn xác tới nói là đầu lưỡi huyết cấp làm cho nôn nóng lên tức khắc phát ra tư tư thanh âm cánh tay bị ăn mòn cháy đen lên quỷ tuy rằng là linh thể vật lý công kích đối với các nàng vô dụng nhưng là cái này hữu dụng tức khắc nữ quỷ ăn đau trên mặt biểu tình càng là dữ tợn khủng bố lớn tiếng gầm rú một tiếng bởi vì ăn đau trực tiếp là đem bị chính mình chỗ vào trong tay tô cấp liệu mạng hướng tới nơi xa ném qua đi frank còn không có ổn định thân hình Tô Bẩn liền trực tiếp bị nữ quỷ phi ném phi khai, vừa lúc là đánh vào kia son môi sắc quan tài phía trên, cũng không biết quan tài là cái gì đầu gỗ làm. trầm thực, Tô Bẩn đụng phải đi trực tiếp, chỉ cảm thấy dường như bị trọng vật chụp đánh, trực giác đến phía sau lưng đau xót, hỏa vô đơn trí, giống như... xương sườn chặt đứt một cây. Chương 413 ác đấu. 3. Đau làm Tô Bẩn có chút hít thở không thông, chính là loại nào mỗi hô hấp một chút chính là hút không khí đau. Bất quá tình huống hiện tại nhưng không cho phép nàng đi đâu, Tô Hoẩn ngừng thở, nỗ lực làm chính mình hô hấp không như vậy trầm trọng, chậm rãi, chậm rãi đem chính mình bởi vì đau đớn mà dồn dập lên tiếng hít thở tận lực cấp bình ổn lên, như vậy đồng thời cũng có thể đủ làm chính mình xương sần chỗ nào không như vậy đau. Hiện tại nữ quỷ bởi vì nàng dán lá bùa cùng đầu lươi huyết quan hệ, có như vậy một chút thời gian chỗ trống thời gian, không có tới công kích nàng, cũng không có nhúc nhích đứng ở chỗ nào bắt lây dính ở nàng linh thể phía trên hoàng phù cái này nhưng không tính như vậy hảo đi trừ, từ này là phun thượng trí dương đầu lưỡi huyết. Vốt mặt đất, tô ẩn dựa vào phía sau màu đỏ con tài, chậm rãi từ bên cạnh đứng lên, bởi vì xương sườn bởi vì vừa mới một con ngã, vô cùng có khả năng đã đứt gãy hoặc là lệch vị trí, hiện tại cần phải làm là không thể đủ động tác quá lớn, nhưng là cái này cây không phải do hiện giờ tô ẩn, Bởi vì đứng lên động tắc liên lụy đến chính mình mặt sau ngạch miệng vết thương còn có cánh tay thượng bắt đầu bị nữ quỷ sở bắt được địa phương, sinh sôi bị môi hạ một tiểu khối ra, giờ phút này bởi vì trong bóng đêm, trong tay đèn tin đã sớm đã không biết vứt bỏ ở đâu, hiện giờ gần chỉ có thể đủ miễn cương thấy rõ đồ vật tình huống thập phần bất lợi. Không có cách nào, tôi vẫn chỉ có thể đủ trước nhanh chóng đơn giản đem chính mình phía sau xương sườn cấp cố định một chút, Giờ phút này còn không biết đến tụt cùng là chặt đức vẫn là sai khớp, bất luận là tình huống như thế nào, vẫn là đường làm xương sườn di động hoặc là xuất hiện khác tình huống. Căn chặt khớp hàm, tôi ẩn trực tiếp đem chính mình phía sau lưng tình huống đại khái xử lý tốt lúc sau, thời gian hoa không đến một phút, rồi sau đó, nhanh chóng rời đi nảy son môi sắc quan tài, đi tới một bên, tiểu tâm cảnh giác nhìn nữ quỷ, đồng thời đem chính mình ngã xuống trên mặt đất đèn tin cũng nhặt lên. Thừa dịp nàng bệnh, liên phải năng mệnh đạo lý này tô hửn là hiểu bởi vậy đang xem thấy cái kia nữ quỷ như cũ không có động tĩnh lúc sau tô hửn nhanh chóng từ trong tay lấy ra âm dương nhị phủ vì dẫn lại lấy ngũ hành năm phủ vì phụ đem khởi nhanh chóng đánh lên tới đem này dẫn đến nữ quỷ trên không đây là một cái thúc quỷ trận pháp thi triển lên có điểm khó khăn quan trọng nhất chính là giống nhau cái này trận pháp đều là tiêu hao quá mức tự thân dương khí đi thi triển nói cách khác thi triển xong rồi cái này trận pháp, tất nhiên sẽ bệnh nặng một hồi, bởi vì thân mình hư nhực rồi, nguyên bản trong cơ thể hẳn là âm dương điều hòa, mà cái này tắc dương không thành, mà âm thịnh. Nhưng là trước mắt đã vô pháp bận tâm nhiều như vậy, nàng đầu tiên muốn đem cái này nữ quỷ cấp vây khốn mới hảo, nếu không, chỉ bằng nương nữ quỷ vừa mới như vậy không muốn sống giống nhau sát pháp, thế tất là muốn đem nàng cấp giết chết, nàng vẫn là chống đỡ không được. Bóp riêng thủ quyết, Toàn bẩn trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng lại là đem chính mình nhất tinh thuần đầu lươi huyết cấp phun đi ra ngoài, đồng thời sắc mặt cũng càng là trắng bại phần, bất quá đồng dạng, cũng may đầu lươi huyết phun lên rồi lúc sau, này đó hoàng phù căn cứ tinh cùng, mà làm bãi vị, đã đem dương khí độ dẫn qua đi, tuy là cái này nữ quỷ quỷ lực cường đại, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được, quan trọng nhất đó là hiện tại là chính ngọ, tuy rằng cái này huyệt mộ trung âm khí, Mộc Lan tràn Nhưng là ngoại giới dương khí lại vẫn là nhất tràn đầy thời điểm, đồng thời cũng khó có thể tưởng tượng, nếu là tới rồi buổi tối, nhất lợi cho quỷ vật canh giờ, cái này nữ quỷ có phải hay không liền phải trực tiếp muốn nàng mệnh. Chương 414 Ấc Đấu 4. Tô ẩn hiện tại trạng vướng cũng không tốt, đều nói dương khí hội tụ cùng đầu lưới, đầu lưỡi huyết chung liền ẩn chứa nhất tinh thuần dương khí, nhưng là hôm nay Tô ẩn cũng đã phun hạ hai khẩu đầu lưỡi huyết, một người thân thể. Dương cùng âm 4 chính là duy trì một cái cân bằng sao, chính là Tô Bẩn hiện giờ không hề nghi ngờ là đem cái này cân bằng cấp đánh vỡ. hơn nữa người thân thể, một khi Dương khí mất đi, liền dễ dàng lọt vào âm tài nhập thể. Hôm nay không chỉ là âm tài nhập thể, Tô Bẩn chỉ cảm thấy trên người xương cốt có điểm tăng giá, vừa mới cố tình khái thượng cái kia màu đỏ quan tài thượng, hơn nữa cái kia quan tài còn như vậy cổ quái, tuy rằng nói đầu gỗ thực cứng. Nhưng là tô ẩn vừa mới cảm giác lại càng như là đánh vào một ngụm đại thạch đầu thượng, loại nào nhất đại hoa cương thạch, cứng rắn vô cùng. Cũng chính bởi vì vậy, tô ẩn xương sườn mới có thể bị đâm đoạn. Nhìn trước mắt bị chính mình tạm thời vây khốn nữ quỷ, tô ẩn biết thời gian không nhiều lắm, bởi vì cái này trận pháp duy trì thời gian cũng không trường sao. Đại khái cũng chính là 15 phút bộ dáng nàng đầu tiên muốn từ nữ quỷ nơi này được đến điểm cái gì, nếu không hôm nay này một chuyến liền bạch bạch tới. Cũng bạch bạch bị thương, còn có một chút đó là dẫn không thanh ra hỏa kia ra tới, hắn khẳng định tránh ở nào đó góc nhìn, bất quá tô ẩn tưởng không rõ chính là, không thanh đến. Tốt cũng muốn tìm chính là cái gì đâu. Đi tới bị nhốt trụ nữ quỷ trước mặt, nàng thân mình đã bị mấy chương đùa chú bố trí thành tiểu trận pháp cấp vây khốn, ẩn ẩn có thể thấy một kia kim sắc quang, đem nàng vây ở bên trong, cái này hẳn là chính là từ dương khi mà thành, quỷ vật không thể dễ dàng chạm vào rất nhiều quỷ vật ở trước khi chết có nồng đậm hoán khí, sau khi chết thường thường biến thành lệ quỷ. Hơn nữa là loại nào bị hoán khí hận ý cấp che mắt sở hữu tâm linh quỷ vật, loại này giống nhau đều là thị huyết vô cùng, đặc biệt sẽ hại người. phía trước tôi vẫn gặp được kia mấy chỉ quỷ, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều là ôm chặt lý trí, có chính mình tư duy, không có bị hoán khí sở tả hữu. mà trước mắt cái này nữ quỷ, hát tuồng nữ quỷ, nàng tuy rằng có vẻ có chút khủng bố cuồng táo. Nhưng là tô ẩn quan sát xuống dưới, còn có cảm giác, lại cảm thấy nàng vô cùng thanh tỉnh. Phải nói, nàng có oan khí cùng hận ý, cái này trở thành làm nàng cường đại số đếm, nhưng là lại không có bị cái này tả hữu, ngược lại là vô cùng thanh tỉnh. Hơn nữa đối với nàng sát ý là thật sự, một loại thập phần nồng đậm sát ý. Trực tiếp dò hỏi đối phương, ngươi vì cái gì muốn giết ta à, đối phương khẳng định cái gì đều sẽ không nói. Tô ẩn nghĩ nghĩ, Lần đầu nhìn thấy không thanh đó là lấy dị năng nhìn trộm ra tên của hắn, bởi vì gần chỉ là một cái tên, cũng không xem như nhìn trộm thiên cơ, tác dụng phụ hẳn là sẽ không đại. Nghĩ tới nơi này, tố bẩn đem chính mình lực chú ý nhìn ở cái này bị chính mình tạm thời vây khốn nữ quỷ trên người. Đại khái là bởi vì lần trước tác dụng phụ còn ở, lần này sử dụng dị năng, đầu thế nhưng còn có chút đau, loang thoáng loại nào đau đớn, không nghiêm trọng lắm, nhưng là cũng không chịu. Rồi. Nhưng là duy nhất hảo một chút chính là, Tô Hẩn rốt cuộc là nhìn ra tới trước mắt tên này nữ con hát tên, gọi là Thượng Thu. Đương nhiên Tô Hẩn cũng không tính toán lại xem đi xuống, được đến tên liền thu hồi chính mình dị năng, bởi vì không đáng, đối phương cũng không đáng giá nàng tại đây mạo hiểm, mạo khả năng tiêu hao quá mức dị năng nguy hiểm. Nhìn cái này nữ quỷ, Tô Hẩn ngược lại là bình tĩnh xuống dưới, thậm chí trên mặt bộ dáng tại đây có vẻ bình đạm, khỏe miệng lại câu lên. Đôi mắt thâm thúy làm người có chút nhìn không thấu, đôi môi khẽ nhúc nhích, mở miệng nói. Thượng thu, nghe thấy được tên này, hiển nhiên, nữ quỷ xuất hiện phản ứng, nặng cả người run lên, đó là chuyển qua thân mình. Chương 414 cực độ phản ứng, 1. Đem thân mình chuyển qua tới nữ quỷ, hiện hiện ra vẫn là chết phía trước bộ dáng, cặp kia sớm đã bị đào đi trong mắt, chỉ còn lại có tối hôm hốc mắt thập phần sợ người nhìn tốt ẩn kia mở miệng đã từng bước thối giữa khai, trụ lộ ra bên trong sớm đã hướng ra phía ngoài quần cuộn hồng thịt, hơi hơi mở ra miệng, bên trong không có đầu lưỡi, chỉ có bị cắt bỏ dư lại lưỡi căn ở hơi hơi động, tựa hồ là muốn nói cái gì. Từ cái này nữ quỷ trên mặt biểu tình, có thể nhìn ra hoảng sợ cảm giác, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc, cũng không biết nàng đến tuột cùng có thể hay không thấy tốt ẩn, nhưng là có thể khẳng định chính là, nàng giờ phút này đôi mắt là nhìn chằm chằm tốt ẩn. Nàng miệng tuy rằng ở động, chính là thanh âm lại không phải từ miệng trung chuyển ra tới, nghe tới càng như là sóng điện nào chuyển, trực tiếp làm tô ẩn có thể nghe thấy nàng lời nói. Ngươi! Ngươi! Không! Không có khả năng! Ngươi không có khả năng nhớ tới! Ngươi! Ngươi như thế nào sẽ biết? A tô ẩn bỗng nhiên hô lên tới tên bỗng nhiên đem cái này nữ quỷ một tấc vùng đều cấp quấy giày. Nàng thanh âm giờ phút này bày biện ra một loại cực kỳ cao để si bên chẳng hướng, bén nhọn cơ hồ là làm người cần thiết muốn đem lỗ thai cấp che lại, liền tính là bưng kín lỗ thai cũng đều khó tránh khỏi sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Nàng tiếng thét trói thai phản phất có thể quấy nhiều người tâm thần, trong đó càng là ẩn chứa nàng nhiều năm qua cất giấu quỷ khí, nếu là tâm trí không đủ kiên định người, như vậy liền sẽ bị cái này nữ quỷ tư tưởng sở ảnh hưởng, do đó ảnh hưởng đến tự thân suy nghĩ. Tô ẩn trong lúc nhất thời gian đã bị này thét trói thai mà ảnh hưởng tới rồi tự thân, tâm trí nàng tương đối kiên định, bởi vậy cũng chỉ là hơi có chút ảnh hưởng. Dùng tay che lại chính mình lỗ thai, đem bên ngoài nghe thấy thanh âm yếu bất một ít, tại đây đồng thời, đầu cũng có chút bị thanh tuyến kích thích đau đớn vô cùng, không biết vì sao, đồng nhiên Tô ẩn tâm đột nhiên nhảy thức mau, thật giống như có cái gì nguy hiểm sắp tới gần giống nhau, không kịp nghĩ nhiều, Tô ẩn trực tiếp hướng tới mặt sau bay nhanh lùi lại, Thậm chí liền chính mình sau lưng đau nhức, còn có cánh tay cỏ sát tới rồi bên cạnh đồ vật đều đành phải vậy, trực tiếp đem này cướp. Xem nhẹ rớt. Tại đây đồng thời, ở tô ẩn thối lui thân ảnh nháy mắt, cái kia nữ quỷ liền dường như là bởi vì bị tô ẩn theo như lời câu nói kia cấp bậc lửa giống nhau, gai chính mình gương mặt, rồi sau đó ngó tươi đầm địa, tiếp theo vẫn luôn chảo, vẫn luôn chảo, đem chính mình trên mặt ra đều cấp gãi xuống dưới thoạt nhìn liền như có rất nhiều đỏ như máu con dết chiếm cư ở trên mặt giống nhau. Mà nguyên nhân chính là nàng này quỷ cả người đều là huyết hồng huyết hồng, thoạt nhìn hết sức sợ người, thậm chí toàn thân đều bắt đầu chảy ra máu tươi, từ nơi xa là có thể đủ nghe thấy một cổ nồng đậm mùi máu tươi nói, nồng đậm lệnh người buồn ôn, tố ẩn trong mắt hiện lên khiếp sợ, đồng thời không hề do dự, cũng không hề lưu lại. Trong lòng đã vạn đầu thần thú lao nhanh, này nữa quỷ quả thực không muốn sống nữa, Nàng đây là mạnh mẽ muốn tránh thoát trói buộc, nguyên bản cái này giam cầm cũng giam cầm không được nàng dài hơn thời gian, nhiều lắm là chờ một chút 5 6 phút, cái này nữ quỷ là có thể đủ ra tới, chính là hiện tại nàng lại là mạnh mẽ đem chính mình mệnh hồn cấp bốc cháy lên, muốn tránh thoát giam cầm, hơn nữa sắc mặt huyết hồng, cặp kia sớm đã đã không coi chóng mắt, khô cạn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô. Phần bên này phương hướng, không hề nghi ngờ, nữ quỷ mục tiêu là nàng hơn nữa này hơi thở trung lộ ra nồng đậm sát ý dường như liền tính là chính mình chết cũng muốn kéo lên nàng làm nàng cùng nàng cùng chết chương 415 cực độ phản ứng 2. hiện tại cũng không thể đủ cùng với cứng đối cứng bắt đầu nữ quỷ tô huyền còn có chút nắm chắc có thể đem này cấp chế phục trụ chính là hiện tại loại tình huống này thật sự là bất lợi nàng đã hoàn toàn tiến vào một loại trạng huống không chết không ngừng cảm giác Như vậy chính là liền tính là hy sinh chính mình cũng muốn giết nàng. Từ lúc bắt đầu gặp nhau, cái này nữ quỷ liền tản mát ra đối với tô hởn nồng đậm sát ý, còn có loại nào quỷ dị cảm giác, cùng với tô hởn hô lên tên nàng, nàng liền dường như bị chạm đến cái gì không muốn người biết bí mật, hoặc là nói là sợ hãi. Đối, nàng vừa mới nhìn về phía tô hởn ánh mắt rất là sợ hãi, còn có không thể tin tưởng, phảng phất cảm thấy tô hởn là không có khả năng nhớ tới những việc này. Đến nỗi là sự tình gì, tố bẩn cũng không rõ ràng lắm, nhưng là có thể khẳng định chính là Những việc này, tuyệt đối cùng nàng cùng một nhịp thở Bởi vì nữ quỷ nàng mới vừa rồi không tự giác tự nói thanh đó là Không có khả năng nhớ tới, nói nàng không có khả năng nhớ tới Như vậy đến tuột cùng là nhớ tới cái gì, sẽ làm cái này nữ quỷ như thế sợ hãi Thậm chí đột nhiên phát cuồng không tiếc thiêu đốt chính mình mệnh hồn Cũng muốn tới lao ra cái này giam cầm Đi giết Bẩn, dường như là ở sợ hãi, sợ Tô Bẩn sẽ nhớ tới càng nhiều. Nữ quỷ nhận thức nàng sao? Tô Bẩn càng thêm rất nghi hoặc, trong lòng lạng yên đem nữ quỷ nói ghi tạc trong lòng, nhưng là không kịp cân nhắc những ấm, thậm chí không có cơ hội cho nàng phản ứng thời gian, bởi vì trước mắt tình huống thực khẩn cấp. Mắt thấy nữ quỷ liền phải xuống tới, Tô Bẩn vội vàng kéo chính mình thân hình lui hướng bên ngoài mộ đạo trung. Chỉ là cái này nữ quỷ sao có thể sẽ làm Tô Bẩn lao ra đi, lúc này đây, nàng lực lượng dị thường hung mãnh càng không phải Tô Bẩn có thể chống lại, nàng liền từ chính mình bố bao chung lấy ra phủ chú cơ hội đều không có, đối phương liền vọt lại đây. Ngay từ đầu, nữ quỷ vẫn là rất xa ở nơi xa, kia khẩu đỏ như máu quan tài trước, nhưng là trong nháy mắt, liền bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Bẩn trước người, cặp mắt kia máu chảy đầm địa chảy máu đen. Nàng rất rõ ràng phân biệt ra tô ẩn nơi phương vị, trực tiếp vọt lại đây, cả người nồng đậm mùi máu tươi, càng quan trọng là sắc khí, nồng đậm sát khí. Nàng không nói gì, nhanh chóng đem chính mình hai tay nâng lên tới, đối với tô hẩn cổ liền bóp chế qua đi. Chẳng qua tô ẩn phản ứng cực nhanh, thấy đối phương bàn tay chuyển lại đây, liền nhanh chóng từ bên cạnh hiện lên đi, đồng thời đem thân mình con đi xuống, lấy tránh né nữ quỷ tay, nhưng là vọt đến giống nhau là lúc, đồng nhiên. Sau lưng bị nàng cố định hảo vị trí xương sườn bị liên lụy ở, dĩ nhiên xả ra đau ý, không tự giác liền làm Tô Hoẩn trong tay động tác chậm lại, cũng chỉ hoãn một chút. Nhưng là đúng là bởi vì như thế, Tô Hoẩn nguyên bản có thể né tránh công kích, lại bởi vậy trốn không thoát tới, nữ quỷ tay nhanh chóng rũi lại đây, chảo chuẩn thời cơ, bóp lấy Tô Hoẩn cổ, trong tay dần dần dùng sức, miệng trung không có thanh âm, không, có không có động, nhưng là Tô Hoẩn lại có thể nghe thấy nàng thanh âm. Không Ngươi sẽ không nhớ tới, sẽ không, vì cái gì vì cái gì, bọn họ tổng hội vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi như thế nào không chết đi, ngươi vì cái gì còn muốn tồn tại. Đây là nữ quỷ nói, nhưng là nghe vào tô hẩn lỗ thai trùng, đặc biệt trói thai, những lời này nửa câu sau, nàng ở kiếp trước nghe qua rất nhiều biến, nhưng là tình huống hiện tại lại không chấp nhận được tô hẩn tự hỏi, cảm giác được chính mình của chỗ nào lực lượng đang ở bộc chặt, dần dần lực đạo càng lúc càng lớn. Chương 416 tất cả dâng trả, 1, chỉ có thể đủ liều mạng bắt lấy chính mình trên cổ tay, liều mạng tìm kiếm một đường hô hấp cơ hội, còn có một bàn tay tác dùng hết toàn lực vói vào chính mình bố bao chung, muốn lấy ra chính mình họa tốt đùa chú, hiện tại nữ quỷ không có chú ý tới nàng, phảng phất châm ở nào đó hồi ước bên trong, nàng đó là muốn thừa dịp giờ phút này, cảm giác được chính mình trong đầu dưỡng khí đã không nhiều lắm thậm chí làm tô ẩn như cũ vô pháp bình thường vận chuyển đại nao tự hỏi, chỉ cảm thấy đôi mắt đen kịt, phảng phất cái gì đều thấy không rõ, hô hấp càng thêm khó khăn, thậm chí khiến cho tay nàng đều run rẩy sử không ra sức lực tới, chỉ cảm thấy tới rồi vô lực, còn có thống khổ, ở nàng trước mắt có thể là một cái ít nhất tồn tại 500 năm trở lên quỷ vật tầm thường nơi nào so, rất khó đối phó. Tay vừa mới mới vừa dối tới rồi chính mình bố bao trung, Nhưng là cái này nữ quỷ dường như phát giác Tô Vẩn động tác, trực tiếp duỗi tay bắt được Tô Vẩn tay, mà một cái tay khác còn lại là đem Tô Vẩn hết hầu cấp bóp chế trụ, trên mặt thế nhưng quỷ dị mang theo ý cười, đại khái là nhìn Tô Vẩn có chút chống đỡ không được, nàng nếu là lại dùng lực, Tô Vẩn liền sẽ chết. Đồng nhiên trong tay lực đạo vương lòng ra vài phần, làm Tô Vẩn có thể được đến vài phần thở dốc cơ hội, theo sau liền nghe thấy được nàng thanh âm, bất quá, lúc này đây. Thanh âm cùng phía trước cũng không tương đồng, thập phần khó nghe, giống như là dùng hai khối pha lê cho nhau cọ sát, phát ra thanh âm, bén nhọn trói thai, hơn nữa làm người không thoải mái. Được đến thở dốc cơ hội, tôi ẩn hít một hơi, lúc này mới làm chính mình đã thiếu oxy đại nào khôi phục vận chuyển, giờ phút này tình huống, nàng minh bạch xuống dưới, như vậy chính là nàng bị nữ quỷ cấp chế phục ở, hơn nữa hiện tại không thể đủ nhúc đích. Bất quá vừa mới nữ quỷ rõ ràng có thể giết nàng, rồi lại buông lỏng tay ra, thực hiện nhiên, hiện tại nàng lại không nghĩ muốn tô ẩn nhanh như vậy chết đi. Châm hạ tâm tới, tô ẩn sắc mặt thập phần tái nhận, nhưng là lại cũng đã khôi phục ngày thường bình đạm thần sắc, nhìn đối phương, cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương, hơn nữa bởi vì biết chính mình hiện tại bị chế phục ở, tạm thời là vô pháp phản kháng, cũng không có làm không sao cả dãy ha. ha. Ha ha khủng bố tiếng cười vô cùng bén nhọn truyền ra tới, quanh quẩn ở cái này mộ thất bên trong, là cái này nữ quỷ cười, nàng phản phất cười đủ rồi giống nhau, lại là nhìn tốt ẩn, đương nhiên là dùng nàng cặp kia đã bị cổ tay đi trong mắt đôi mắt nhìn tốt ẩn. Lặng im không nói, tô ẩn như cũ không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương, hơn nữa chú ý nữ quỷ hành động, còn có nàng lời nói, ngươi cũng có hôm nay, ngươi, thế nhưng sẽ bị ta cái này nho nhỏ con hát cấp hàng phục trụ ha ha, ngươi cũng sẽ có như vậy nhỏ yếu một ngày, nhỏ yếu, phản phất ta chỉ cần động động ngón tay là có thể đủ bóp chết ngươi nói nơi này, nữ quỷ trong tay bỗng nhiên lại dùng sức lên, đem chính mình tay buộc chặt chút, khiến cho chính mình nắm lấy tô bẩn cổ còn có cánh tay đã chịu cường đại áp lực, do đó thống khổ lên, tô bẩn hô hấp lại lần nữa không thông thuận lên, tuy rằng biểu tình rất thống khổ. Chính là lại cũng xem ra, cảm xúc biến hóa không phải rất lớn, tỷ như không có xin tha, không có sợ hãi, nhưng là đúng là bởi vì như vậy biểu tình, lại dường như khiến cho cái này nữ quỷ phẫn nộ rồi, bị trọc giận. Nàng đông nhiên đem tay bắt được tô ẩn, sau đó hướng về nào đó phương hướng ném đi, phản phất chính là tính toán giống phía trước giống nhau, đem tô ẩn cấp ném bay ra đi, tựa như ném bao cắt giống nhau, chẳng qua ngoại lệ chính là tô ẩn sẽ đau. Va chạm thượng cứng rắn đồ vật, càng sẽ bị thương thậm chí chí mạng. Chương 417 tất cả dâng trả, 2. Loại này tiếng cười, tại đây Hắc Ám Mộ thất bên trong cũng có vẻ có vài phần quỷ dị, mà nghe vào nữ quỷ lô thai trùng, liền phảng phất là Trảo Phúng, cũng phảng phất là đang cười nàng. Hiện nhiên có chút không rõ, Tô Hồn đã bị nàng cấp kiểm chế ở, hiện giờ kết quả liền chỉ có một, như vậy chính là chết, chính là nàng thế nhưng còn cười ra tới. Nữ quỷ giờ phút này nghe tô hẩn tiếng cười, sinh sôi bị đau đớn, đồng dạng còn có khó hiểu. Người cười cái gì? Ta nói cho ngươi, hôm nay ta sẽ không buông tha ngươi, ta nhất định. Nhất định sẽ làm ngươi cực độ thống khổ chết đi. Nữ quỷ thanh âm lộ ra sắc khí, còn có khoai ý, trong tay càng là buộc chặt vài phần, phản phất đã ở chính mình trong đầu bắt đầu thiết tưởng nổi lên tô hẩn là như thế nào chết, lại nên là chết như thế nào thảm, chết như thế nào thống khổ. Nếu không có ngoại ý muốn tình huống nói, kết quả cũng xác thật là sẽ như thế, nhưng là... Trên thực tế, tố ẩn sao có thể làm chính mình hoàn toàn lâm vào nguy hiểm bên trong, ít nhất không có nhất định nắm chắc nàng là sẽ không tới, bởi vì nàng thực quý trọng, thực quý trọng kiếp này được đến không dễ sinh mệnh, thủ còn không có phụ cũng không có đem chính mình để ý người cấp bảo vệ tốt, sao có thể sẽ chết đâu. Sắc mặt như cũ tái nhận, Nhưng là Tô Bẩn khỏe miệng lại làm giấy lên một đạo cực kỳ trương dương đường cong, ánh mắt quỷ quất khó lường, liền dường như là trong đêm đen bí mật nở rộ thực dược, mỹ lệ mà trí mạng, môi hồng nhập huyết, chỉ là giờ phút này tóc lại có chút hỗn đột, nhìn nữ quỷ, Tô Bẩn trầm rãi, từng câu từng chữ mở miệng nói. Trời thực vui vẻ, ha ha, dừng một chút, Tô Bẩn lại là ngay sau đó, mở miệng, đồng thời nhanh chóng đem chính mình trong tay một thứ. Rót vào cái này nữ quỷ giữa mày, đồ vật ở tiếp xúc tới rồi nữ quỷ nháy mắt, liền hoàn toàn đi vào cái này nữ quỷ giữa mày chỗ, rồi sau đó liền thấy cái này nữ quỷ hoảng sợ thanh âm vang lên. Không. Ngươi. Ngươi đối ta làm cái gì nữ quỷ có thể cảm giác được, cái kia kỳ quái đồ vật hoàn toàn đi vào trong cơ thể lúc sau, nàng trong thân thể năng lượng, quỷ lực liền dường như tuyết động giống nhau bị tan ra rớt, loại cảm giác này liền dường như càng ngày càng yếu. Liên tính là nàng thiêu đốt mệnh hồn cũng không hề có tác dụng. Làm cái gì? Tô Bẩn nhướng nhướng mày, giật giật thân mình, rời đi đến cái này nữ quỷ bên người, đi tới nàng phía trước, bất quá cũng gần chỉ là này mấy cái động tác, cũng liên lụy chính mình phía sau thượng, ẩn ẩn làm đau. Hiện tại nhưng thật ra đau có chút chết lặng Tìm cái địa phương ngồi xuống, Tô Bẩn ổn định thân hình, nhìn tựa hồ vô pháp điều động chính mình quỷ lực, thậm chí quỷ lực đang ở thấy lui cái này nữ con hát cũng chính là cái này nữ quỷ, hiện tại nàng, liền cùng vừa mới biến thành quỷ tân quỷ giống nhau, không có bất luận cái gì năng lực, hơn nữa cực kỳ suy yếu. Đây là tô bẩn thiết kế, liên hoàng kế, chẳng qua xuất hiện ngoài ý muốn tình huống chính là, cái này nữ quỷ, so nàng trong tưởng tượng cường đại hơn, thiếu chút nữa liền thật sự ném mạng nhỏ ở chỗ này, hiện tại khen ngược, bồi thượng chính mình sau lưng sương sườn, khẳng định quăng ngã chặt đứt. Ngươi cảm thấy hiện tại là tình huống như thế nào? Con người của ta, từ trước đến nay yêu nhất đó là, tất cả dân trả, thương tổn ta. Muốn giết ta. Bất luận là ai, ở giết ta phía trước, ta sẽ trả lại cho trở về. Nói nơi này, tôi vẫn nhìn đối phương, theo sau lại tiếp tục nói. Tất cả dân trả, sau đó, giết nàng, hoặc là làm nàng. Sống không bằng chết. Liền tính ngươi đã chết, ta như cũ có thể làm người chết không bằng diện. Chương 418 không thanh xuất hiện cô vừa nói vừa mới rơi xuống tên tiêu bởi vì quỷ lực dần dần tiêu tán nữ quỷ nguyên bản có vẻ có chút dữ tợn khủng bố khuôn mặt giờ phút này càng là có chút vẩn mẹo từ này là mới vừa rồi chạy xôi ra tới màu đỏ máu dần dần động lại ở nàng trên mặt tiêu từng đạo giống như màu đỏ con rết chim cư ở trên đó dẫm giảm làm người có chút thấm đến hoảng tựa hồ là hoảng sợ có chút không tin chính là chính mình trong cơ thể năng lượng trôi đi lại là xác thực nàng không rõ Như thế nào cũng tưởng không rõ, suy yếu cảm giác chưa bao giờ từng có, kia ngón tay thượng thật dài móng tay trực tiếp liền cổ tay vào lòng bàn tay thịt trung, lỗ trống đen nhánh đôi mắt nhìn Tô ẩn. Không, không có khả năng, ngươi như thế nào làm được? Tô ẩn cũng không có trả lời nữ quỷ nói, trên thực tế, vừa mới nàng nhét vào nữ quỷ giữa mày đồ vật, là rất sớm phía trước nàng đạt được một kiện cực kỳ chân quý đồ vật, nữ quỷ chi nước mắt, quỷ là không có nước mắt. Loại đồ vật này có thể nói là rất ít, cũng thực chân quý, lúc trước tô hẩn cũng là trùng hợp đạt được. Nữ quỷ chi nước mắt, vì trí âm chi vật, đồng thời nghe tên cũng biết, cái này là nữ quỷ lưu lại nước mắt, này nước mắt tuy rằng thuộc tính vi âm, nhưng là kỳ thật lại là một kiện cực kỳ cường đại khắc chế quỷ quái bảo vật, là quỷ vật khắc tinh, bất quá sử dụng phương pháp có điểm khó khăn. Như vậy chính là cần thiết ở quỷ vật hồn thể dung chuyển bất an, thần tự không yên dưới tình huống mới có thể đủ đem cái này nữ quỷ chi nước mắt trực tiếp hoàn toàn đi vào đối phương giữa mày chỗ, cũng chính là mặc kệ là người, vẫn là quỷ, bọn họ mệnh cung vị trí, cũng chính là tục ngữ theo như lời, ấn đường. Ấn đường là quỷ vật nhược điểm, cũng là quỷ vật ngưng tụ quỷ lực địa phương, nhưng là đồng dạng, cái này địa phương, ngày thường là nhất công không thể phá, mới vừa rồi Tô Hoẩn đó là vì đem cái này nữ quỷ tâm phòng làm ra một đạo thật nhỏ cái khe sao? làm nàng đi hoài nghi, sau đó thừa dịp thời gian này, đem nữ quỷ chi nước mắt nhanh chóng dung nhập đối phương trong cơ thể. Vì thế, liền sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này, nữ quỷ chi nước mắt ở cái này nữ quỷ giữa mày chỗ sâu trong, bắt đầu dần dần hòa tan, đồng thời bị hòa tan rất còn có, cái này nữ quỷ quỷ lực, thẳng đến nữ quỷ chi nước mắt toàn bộ nước mắt hòa tan hoàn thành, ở cái này trong lúc, cái này nữ quỷ là hoàn toàn mất đi bất luận cái gì lực lượng, Mặc kệ nàng là cỡ nào hung lệ quỷ vật. Vì cái gì không có khả năng. Tô ẩn hiện tại rốt cuộc có thể an ổn ngồi xuống. Đau đớn trên người cũng hơi chút chờ tới rồi điểm giảm bớt. Giờ phút này trên mặt biểu tình là thật sự giảm bớt xuống dưới. Mang theo vài phần ý cười nhìn đối phương. ngữ khí là vô cùng bình đạm. Lại dường như là ở tự thuật sự thật gì. Bất quá Tô ẩn vẫn là không có thả lỏng cảnh giác. Một bàn tay chống đỡ chính mình thân thể trọng lượng mà một cái tay khác còn lại là sờ vào chính mình bố bao bên trong, chuẩn bị tốt tùy thời lấy ra đồ vật tới, lấy ứng đối đột phát chẳng huống Nữ quỷ còn lại là đang xem thấy tô hẩn bộ dáng thời điểm, lại không biết bỗng nhiên đã chịu cái gì kích thích, một bàn tay bắt lấy chính mình một cái tay khác, chảo máu tươi đầm địa, rồi sau đó chỉ nghe thấy nàng nói cái gì. Ta không tin, ta không tin, ngươi đã trở lại, ngươi lại lần nữa đã trở lại, không, ngươi hẳn là chết nghe cái này nữ quỷ để vào lời nói, tô hẩn bắt đầu cân nhắc, nàng luôn là sẽ lặp lại nói này đó làm người không biết có ý tứ gì nói. rõ ràng ngay từ đầu ở mộ thất bên ngoài, mộ đạo trông được thấy bất quá là một cái tương đối cầu hết câu chuyện tình yêu, lấy bi kịch kéo ra mở màn. sau đó cái này nữ con hát muốn hận, cũng nên là hận cái kia thị vệ, cái kia cô phụ nàng thị vệ, chính là mới vừa rồi, tô rõ ràng cảm giác được hận ý. Loại nào nồng đậm hận ý còn có sát khí là hướng về phía nàng tới, mục tiêu thập phần minh xác. Như vậy chính là giết nàng. phản phất cùng nàng có thâm cửu đại hận giống nhau, không chết không ngừng. Điểm này khiến cho tô hổn thập phần khó hiểu. Nàng lật qua hai đời ký ức, cũng chưa từng nhớ rõ cùng cái này nữ quỷ có nửa phần giao tế, còn nữa nói đối phương là không biết mấy trăm năm trước nữ quỷ, mà chính mình còn lại là hiện đại người. Nhưng là cái này nữ quỷ vẫn luôn nói nàng không có khả năng nhớ tới, như vậy nói cách khác nàng bị mất ký ức, đến tột cùng là bị mất cái gì ký ức, nữ quỷ nói nàng không có khả năng nhớ tới, này hết thể hết thể đều như là sương mù giống nhau trùng trùng điệp điệp. Liên dương như là che giấu sâu vô cùng đen tối không rõ bí ẩn, không có người dám nói ra tới bí ẩn. Trực giác nói cho tốt ẩn, cái này nữ quỷ hẳn là biết điểm cái gì, biết cái gì về chuyện của nàng. Nhưng là nếu nàng hỏi đối phương là sẽ không giảng, không, cũng hoặc là phải nói, mặc kệ là như thế nào, đối phương đại khái đều sẽ không nói, nhưng là tôi vẫn thấy cái này, nữ quỷ hiện giờ tâm thần không yên trạng huống quyết định vẫn là mở miệng thử thử. Vì thế ánh mắt đầu chú đến đối phương trên mặt, nữ quỷ đôi mắt tuy rằng bị cổ tay đi, có vẻ lỗ trông đáng sợ, nhưng là tôi vẫn biết, nàng xem thấy nàng, chầm mặt nửa ngày, tôi vẫn đôi môi khẽ nhúc đích, đó là mở miệng nói. Đúng vậy, ta đã trở về. Ngươi cho rằng ta vì sao không thể nhớ tới đâu nói đến nơi này. Tô Bẩn dừng một chút, nhìn đối phương, ánh mắt đen tối không rõ, làm người xem không hiểu, nhưng là lại lệnh nhân tâm hoảng. Tiếp theo Tô Bẩn gợi lên khỏe môi, lại là tiếp theo mở miệng nói. Thượng Thu! Không thanh! Ngươi còn nhớ rõ những lời này Tô Bẩn nói ý vị thâm trường, nghe tới càng là cho người ta cảm giác rất là quái dị. Đặc biệt là nghe vào người có tâm lỗ thai trùng, càng là thoáng như sấm sét. Tô hưởng là ở thử, thử thăm dò đối phương, nói xong lời nói, trên mặt biểu tình như cũ duy trì thập phần thanh đạm dài lâu, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Đồng thời, đôi mắt nhìn chầm chầm đối phương, nhìn cái này nữ quỷ phản ứng, nhìn nàng nghe thấy tên phản ứng. Quả nhiên, đang nghe thấy không thanh này hai chữ lúc sau, nữ quỷ phản ứng dị thường kịch liệt, có thể cảm giác ra tới. Nàng thực kinh ngạc, hoặc là nói khiếp sợ, cả người dùng mình, hồn thể bắt đầu thập phần không ổn định, phản phất cái gì cảm xúc ở tàn sát bừa bãi giống nhau, này hết thể nguyên nhân đều dường như là bởi vì tố hưởng thế nhưng nói ra tên này, theo sau, lại giống như là tự nhiên phản ứng giống nhau. Vương tên Húy Hà có thể là người thẳng hô lời này vừa mới rơi xuống, đồng nhiên thanh âm liền đột nhiên im bật, cái này nữ quỷ phản phất thấy cái gì làm nàng hoảng sợ vạn phần đồ vật xuất hiện. Lại sợ hãi lại kích động loại nào cảm giác, dư lại lời nói giống như là bị tạp ở hết hầu, vô pháp đổ ra, nguyên bản huyết sắc mọc lan tràn mặt, thế nhưng càng thêm tái nhợt, thật giống như bị cái gì bóp chế giống nhau. Một loại lánh, một loại vô cùng âm hàn khí lạnh lan tràn ở cái này mộ thất trong vòng, tô ẩn đống nhiên có điều cảm giác, dần dần đem thân mình chuyển qua đi, đầu tiên ánh vào trong ánh mắt đó là một mặt màu đỏ gấp gáo, loại nào nồng đậm như máu giống nhau màu đỏ. Mặt trên có chút thập phần rậm rạp màu đen hoa văn, đây là một kiện cổ đại trường bào. ngẩng đầu, Tô Huẩn liền thấy cặp kia lạnh băng không có một tia cảm tình đỏ như máu hai tròng mắt nhìn nàng, ở cùng nàng đối diện. chương 419 song thanh giao hội, một, bốn phía hơi thở phản phất đều động lại giống nhau, liền dường như bị vô hình lạnh băng động lại ở không trung, mà cái kia nữ quỷ biểu tình thoạt nhìn tắc càng vì quỷ dị thập phần, nàng biết hầu dường như là bị ai cấp bóp chế trụ giống nhau lại hoặc là bị lực lượng tuyệt đối cấp ngăn chặn, trong lúc nhất thời sắc mặt từ nguyên lai đỏ như máu, biến thành thảm bạch sắc, bạch khủng bố dọa người, nhưng là lại chỉ có cặp kia bị cổ tay đi trong mắt con ngươi, phục mà ở chảy máu tươi. Nàng giờ phút này biểu tình có chút thống khổ đứng ở tại chỗ, so sánh với vừa mới biểu tình càng có vẻ khủng bố, bởi vì thống khổ mà cuộn tròn, bất quá trong thống khổ lại hỗn loạn chứ kích động, còn có hơi ý. Phảng phất thấy không thanh lúc sau muốn nói cái gì, Nhưng là rồi lại vô pháp nói ra, chỉ có thể đủ như vậy lại tại chô gắt gao nhìn không thanh. Dùng hết toàn lực giống nhau, nữ quỷ rốt cuộc có thể dây rùa nói ra lời nói, chỉ nghe thấy nàng thanh âm dị thường gian nan hiện ra, này một chữ một từ đều phản phất dùng hết lớn lao sức lực, lại mang theo dị thường thống khổ. Người đã chết biến thành quỷ, vẫn là sẽ cảm thấy thống khổ. Vương Nguyên Tha thứ Thượng Thượng thu Đương lúc trước bối, phản bội tôi gần không nói gì hiện tại mộ thất nội dị thường an tĩnh chỉ nghe thấy cái này nữ quỷ đức quãng thanh âm còn không có nói hoàn toàn rồi lại đống nhiên như là bị cái gì cấp bóp chế trụ giống nhau thanh âm đống nhiên đột nhiên yếu bạt nguyên bản vô cùng ngưng thật thân thể đống nhiên có chút không song hoặc là nói nhan sắc phai nhạt chút nói như vậy thực lực càng thêm cường đại quỷ vật thân thể là thập phần ngưng thật giống không thanh loại này Hoàn toàn chính là phân không ra hắn đến tuột cùng là quỷ vẫn là người, nếu hắn đem chính mình trên người vô hình bên trong phát ra hơi thở cấp thu liêm lên, lại thay hiện tại hiện đại y phục trên người, trà trộn lại đám người bên trong, mặc kệ là ai, đều không thể phân biệt ra, hắn là quỷ. Như là không thanh loại này loại hình, liền tính lại dưới ánh mặt trời hành tẩu đều không có quan hệ, nhiều lắm là có chút không thoải mái, loại này liền thuộc về thực lực cực kỳ cường đại, hồn thể ngưng thật vô cùng có thể nói là có được tuyệt đối thực lực, mà cái này nữ quỷ, thượng thu đâu, mới vừa rồi thoạt nhìn còn vô cùng cường hãn. Nhưng là loại này cường đại một khi tới rồi không thanh trước mặt, liền có vẻ đặc biệt tái nhợt nhỏ yếu, cũng cực kỳ vô lực cảm giác, liền giống như là hiện tại dáng vẻ này, không thanh tựa hồ là cố ý đem chính mình hơi thở hoàn toàn thả ra, đầu tiên liền lấy tuyệt đối cấp bậc chi phân, đem cái này nữ quỷ áp chế vô pháp lúc đích, Đồng thời cũng đem cái này nữ quỷ thượng thu sóng âm cấp ngăn chặn, làm nàng vô pháp lại phát ra một chút ít thanh âm. Chẳng qua, hơi thả lỏng điểm giam cầm lúc sau, cái này nữ quỷ dùng hết toàn lực nói ra câu kia đức quăng nói, không thanh không có phản ứng. Phải nói, như cũ vẫn là mặt vô biểu tình, cũng không có đi xem đối phương, ngược lại là cặp kia xích hồng sắc con ngươi nhìn tô ẩn. Cũng bởi vậy, khiến cho tô ẩn hiện giờ hơi mang trật vật bộ dáng ấn vào hắn trong mắt. Nhìn tô vẩn nửa ngày, cũng không thấy hắn có phản ứng gì, biểu tình lạnh băng, không có một tia cảm tình, quét tô vẩn toàn thân liếc mắt một cái, thấy tô vẩn cánh tay chối bởi vì treo một lỗ hồng, giờ phút này đang ở chảy hào hào huyết. Ở chỗ này, ánh mắt hơi chút đỉnh trệ một chút, theo sau thu hồi ánh mắt, màu đỏ đậm trường bảo theo hắn dần dần tới gần, xuyên qua tô vẩn thân thể. Hồn ào! Những lời này là không thanh đối với nữ quỷ thượng thu nói cũng gần chỉ là như thế đem ánh mắt đầu chú ở nữ quỷ thượng thu trên người, đối với hắn mà nói, thượng thu không quan hệ quan trọng, hắn hiện giờ mất đi ký ức, cái gì đều nhớ không được, trừ bỏ lúc trước thấy tô vẩn là lúc, trong lòng có điểm mạc danh cảm xúc dao động ở ngoài, cái khác người, đối với không thanh mà nói, bất quá là so không khí còn muốn trong suốt đổ vẩn. Bị không thanh một câu nói như thế lúc sau, rõ ràng, cái kia nữ quỷ thượng thu càng vì muốn nói cái gì, Phản phất không thể tin được. Không thanh. Người tô hẩn nhìn đứng ở chính mình bên cạnh người không thanh, vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, đông nhiên lại đột nhiên im bật, nàng cái này đảo không phải bị người cấp ngăn chặn vô pháp nói chuyện, mà thuần túy là bởi vì tô hẩn đông nhiên cảm giác được cái gì, bởi vì ngực đeo huyết ngọc hiện giờ đang ở dần dần nóng lên, hơn nữa có cảm giác. Chính là cảm giác được người nào đó tới gần, cái này người nào đó chính là một chính thanh, cũng chính là sư minh. Đeo một nửa kia huyết ngọc hắn, cái này huyết ngọc ở khoảng cách nhất định nội, là có thể cảm giác được cho nhau chi gian khoảng cách, cũng bởi vì tô ẩn giờ phút này có thể cảm giác được, mục chính thanh đã đến, hơn nữa lấy một loại cực kỳ mau tốc độ tiếp cận. Chính là, sư huynh như thế nào sẽ đến, hơn nữa tới đi vào cái này cổ mộ, tô ẩn cũng bởi vậy vừa mới nói ra bên miệng nói, cấp sinh sôi nuốt trở về, ngược lại là đem chính mình tâm thần đều chìm vào đối với huyết ngọc cảm ứng bên trong. Có thể cảm giác được một chính thanh đã càng lúc càng nhanh tiếp cận, phảng phất là ở ra tốc tới rồi, dần dần dần dần, không có bao lâu, có thể cảm giác được đối phương dường như đã ở cổ mộ ở ngoài. Sư Minh Không thanh Hai người Không biết vì sao, Tô Huẩn giờ phút này thế nhưng có vài phần thập phần cảm giác cổ quái, chẳng lẽ Sư Minh là biết nàng ở chỗ này. Nhưng là Tô Huẩn nghĩ nghĩ, cảm giác lại không quá khả năng. Tới thời điểm cũng không có nói cho sư huynh, người khác cũng không có khả năng báo cho một chính thành, như vậy hiện tại sư huynh đến tổn cùng là tới chỗ này. Cấm thanh không nói gì, bất quá giờ phút này không thanh lực chú ý lại là bị tô ẩn cấp hấp dẫn lại đây, này nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì mới vừa rồi tô ẩn mở miệng nói đến một nửa nói, đồng nhiên lại không nói gì, đồng thời, vì không thể thấy, không thanh mày hơi nhữ lại, hắn xích hồng sắc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mộ đạo chỗ hiện giờ chỗ nào vẫn là một mảnh hắc ám. Đem chính mình ống tay háo gom lại, không thanh lộ ra chính mình một bàn tay, trắng nón nhỏ dài, theo sau ngồi xổm xuống, đem ánh mắt chuyển qua tô hẩn trên mặt, môi sắc như máu, ánh mắt lạnh băng. Hắn không thích, cái này dần dần đã đến hơi thở. Hắn không thích, tuy rằng hiện giờ ký ức một mảnh chỗ trống, nhưng là hắn vẫn là trực giác không thích. Cái này sắp đã đến người hơi thở, liền phảng phất là trời sinh túc địch giống nhau. Lúc này đây, không thanh tay chạm vào tô vẩn gương mặt, hắn trực tiếp đem tay nắm tô vẩn cằm, nháy mắt, một cổ lạnh băng đến xương hàn khí xâm nhập tô vẩn thân thể, cũng khiến cho tô vẩn vô pháp lúc nhích, toàn thân liền dường như bị thứ gì cấp giam cầm ở giống nhau, liền tính là nàng muốn động động ngón tay cũng là dị thường gian nan sự tình, nắm tô vẩn cằm tay hơi hơi có chút dùng sức, không thanh hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, đem tô vẩn mặt rời qua tới, khiến cho tô vẩn đôi mắt nhìn thẳng hắn, Cặp kia đỏ như máu con ngươi ấn vào tô ẩn trong mắt, không thanh môi khẽ nhúc nhích. Nói cho ta, là ai? Chương 420 song thanh giao hội, 2. Ánh mắt trước người, bất quá cũng không phải nóng cháy, mà là tràn ngập lạnh băng, lại mang theo vài phần uy hiếp, cho người ta một loại thập phần nguy hiểm, khiến cho người thập phần không thoải mái, hoặc là đổi cái cách nói là, cảm giác được nguy hiểm, một loại ngươi dây tiếp theo liền sẽ bị đối phương cấp nháy mắt hạ gục cảm giác. Sinh hồng sắc hai tròng mắt ở như thế tối tâm hoàn cảnh chung có vẻ càng vì quỷ quất khó lường, cũng đồng dạng vô cùng bắt mắt, môi hồng như máu, nói xong lúc sau, không thanh lại cũng không có nói nữa, mà là nhìn tô ẩn, chờ đợi tô ẩn mở miệng. Mà giờ phút này bị không thanh bắt chẹn, không chế vô pháp nhúc nhích tô ẩn, chỉ có thể nhìn đối phương đôi mắt, nàng tự nhiên biết không thanh hỏi chính là ai, chính là nàng lại cảm thấy không có nói tất yếu, bởi vì từ huyết ngọc cảm ứng đi lên nói. Sư Minh đã tiến vào huyệt mộ bên trong, hơn nữa đang ở từng bước tới gần giữa, tin tưởng quá không được vài phút, sư huynh liền sẽ đồng dạng theo huyết ngọc cảm ứng, đi vào nơi này, này, lại có gì nói tất yếu. Bất quá, mặc dù là như thế, tô bẩn không tính toán giản nhưng là không thanh cũng không có muốn buông ra tay tính toán, ngược lại lại là tới gần tô bẩn vài phần, trong tay lực đạo hơi hơi tăng thêm, khiến cho tô bẩn có chút ăn đau. Gặp kia màu đỏ đậm con ngươi cơ hồ liền hiện ra ở tô trước mắt, như cũ là lạnh băng không có chút nào cảm tình, tinh xảo rồi lại mông lung ngũ quan hoàn toàn hiện ra ở tô trước mặt. Không thanh tướng mạo kỳ thật cùng một chính thanh lại vài phần tương đồng chỗ, như vậy chính là loại nào từ trong xương cốt lộ ra tới lạnh băng, bất quá không thanh ngũ quan cùng một chính thanh lại có rất lớn khác nhau, không thanh ngũ quan tinh xảo mà mang theo yêu dã liền dường như yêu tinh giống nhau cảm giác. Hẹp dài mắt phượng, câu nhân tâm phách, rõ ràng là như hỏa giống nhau lửa nóng đồng tử, lại là vô cùng lạnh băng, thậm chí đến xương. hắn cho người ta cảm giác chính là màu đỏ, lạnh, băng màu đỏ, môi sắc giống như huyết giống nhau yêu dã, khuôn mặt gầy. Một thân đồng dạng xích hồng sắc trường bào mặc ở trên người, mà trường bào mặt trên còn lại là văn theo rậm rạp màu đen hoa văn, một đầu mặt phát không chút cẩu thả lấy phát quan thúc, chẳng qua, hiện tại hắn méo tô hồn cảm. Tới gần tô ẩn thời điểm, từ phát quan trung rơi xuống ra vài sợi tóc mái, cho hắn nguyên bản lệnh băng dung mạo, tăng thêm một tiêu mị hoặc. Nhìn chăm chăm tô ẩn, không thanh phục mà lại là mở miệng, ngự khí như cũ lệnh băng vô cùng. Nói cho ta, hắn là ai lời nói vừa mới rơi xuống, hắn đồng thời tăng thêm trong tay lực đạo. Kỳ thật giờ phút này tô ẩn rất muốn trợn trắng mắt, hỏi liền hỏi đi, vì sao còn muốn méo nàng cảm bất quá. Nàng hiện giờ nhưng không có trận trắng mắt công phu, bởi vì không thanh trong tay tăng thêm lực đạo, khiến cho tô ẩn có chút ăn đau thở nhẹ, lại đồng dạng lôi kéo tới rồi chính mình sau lưng xương sườn trô ẩn ẩn làm đau, còn có cánh tay thượng đau đớn. Hôm nay xác thật là cực kỳ xui xẻo, tô ẩn nhìn đối phương, vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là đông nhiên lại là cấm thanh không có ngôn ngữ, mà là ánh mắt nhìn về phía trước người mộ đạo chỗ, chỗ nào đông nhiên liền xuất hiện một đạo thân ảnh dung với trong bóng tối, rồi lại từ trong bóng tối chậm rãi bước ra tới. Mặc danh, không biết vì sao, mỗi một lần, thấy Mộc Chính Thanh, Tô Hẩn luôn là sẽ cảm giác được một trận an tâm, đó là một loại lệnh Tô Hẩn sợ hãi lại muốn đổ vật, như vậy đó là có thể dựa vào cảm giác, bởi vì sợ hãi, sở hữu không dám tùy tiện dựa vào người khác, chính là lại khát vọng có một người có thể làm nàng dựa vào. Mộc Chính Thanh xuất hiện, Tự nhiên không có khả năng chỉ có tô vẩn một người cảm giác được, còn có bên cạnh không thanh hắn cũng tựa hồ lại sở cảm giác, bởi vì cái này hơi thở chủ nhân là cái thứ hai làm hắn cảm xúc mạc danh dung chuyển người, liền giống như lần đầu tiên gặp được tô vẩn thời điểm giống nhau. Rõ ràng là loại nào ngủ say thật lâu thức tỉnh lại đây cảm giác, trong đầu lại là chỗ trống một mảnh, thậm chí là tên của mình cũng không hiểu được, đồng thời càng không biết cảm xúc là vật gì, nhưng là gặp được tô vẩn. Hắn tâm đông nhiên liền có chút dị thường, mạc danh cảm xúc xuất hiện, thậm chí mạc danh có chút bi sặc, liền dường như cảm giác được, đối phương cùng hắn mất đi ký ức sẽ có liên hệ, cũng chính bởi vì vậy, hắn lựa chọn dấu kín ngủ say ở tô gần bên người, mà trước mắt một chính thanh đúng là hắn cảm giác được người thứ hai, cái thứ hai làm hắn cảm xúc có chút vỡ vụn biến động người, chẳng qua loại cảm giác này càng như là túc địch giống nhau, không quá thích, mà đồng dạng. Ở mộ chính thanh thân ảnh vừa xuất hiện ở mộ thất miệng thượng là lúc, đã bị quên đi ở góc nữ quỷ thượng thu, từ một con tồn tại mấy trăm năm lệ quỷ, đầu tiên là bị Tô Hoẩn nữ quỷ chi nước mắt tan dã quỷ lực trở nên vô cùng suy yếu, hiện tại lại là trực tiếp bị không thanh lấy tuyệt đối cấp bậc gáp chế giam cầm ở tại chỗ. Vô pháp núp đích, cũng là đồng dạng vô pháp mở miệng nói chuyện, chỉ có thể đủ nhìn chăm chú trước mắt tình huống. Đồng dạng hiển nhiên, ở mộ chính thanh xuất hiện thời điểm, nàng là khiếp sợ Hơn nữa so không thanh xuất hiện thời điểm còn muốn kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi, đánh tự đáy lòng sợ hãi, nàng thậm chí không thể tin được chính mình hiện giờ trước mắt cảnh tượng, loại này lệnh người sợ hãi run bẩn bẩn, thậm chí hận không thể lập tức rời đi hơi thở, cái này nơi phát ra người, mục chính thanh. Nét. Sự tình là càng thêm quỷ dị, hán thế nhưng cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ lại là vì nàng. Nghĩ vậy nhi? Nữ quỷ kia lôi trông không có hốc mắt đôi mắt nhìn Tô Hẩn liếc mắt một cái, trong lòng trừ bỏ sợ hãi sợ hãi còn có phẫn hận cùng với ghen ghét, nồng đầm ghen ghét còn có nồng đầm sắc ý, liền tính là hiện tại nàng như cũ không bỏ xuống được chính mình sắc ý, nguyên bản đem cái kia công nhân không chế, vì chính là giảng Tô Hẩn đưa tới nơi này, sau đó giết nàng. Nữ quỷ nơi này tự nhiên là không có người chú ý tới, một chính thanh đứng ở mộ thất cửa đa bên, hơi thở trầm ổn nội liễm, Ngay từ đầu đó là nói, không thanh cùng một chính thanh tuy rằng hơi thở đều thức gần, như vậy đều là quanh thân quanh quần quỷ khí cùng hắn ý, đồng thời còn có chính là loại nào từ khung chung để lộ ra tới lãnh. Bất quá một chính thanh bộ dáng lại so với không thanh thoạt nhìn càng vi tái nhận, không biết là cái gì nguyên nhân, một chính thanh làn ra thập phần trắng nõn, thậm chí là hiện ra một chút trong suốt loại nào tái nhận, mắt tựa sao trời, quần cuộn vô biên, càng là tầng tầng lớp lớp phảng phất sao trời trung thâm thúy hấp động. Ngươi là vọng không đến biên, nếu là khăng khăng đi tìm kiếm hắn con ngươi, như vậy liền sẽ bị kia nùng không hòa tan được sâu thẳm mà cắn nuốt. Ánh mắt lạnh lẽo, phiếm lên quang, chút nào không chịu đến không thanh ảnh hưởng, Mục chính thanh mang theo vải phần tái nhợt môi hơi hơi nhóc, không biết có phải hay không bởi vì tới rồi quá mức vội vàng vẫn là cái gì. Hắn gai chán thế nhưng có một chút mồ hôi mỏng, đem trên đầu dứt khoát lưu loát màu đen tóc ngắn lây rinh có chút ướt rát dán ở trên trán. Cùng ngày thường không chút cậu thả so sánh với, mang theo vài phần hỗn đột, lại cũng vô cùng đẹp mắt. Bất quá cùng ngày thường bất đồng chính là, đại khái là chưa kịp đuổi, một chính thanh hôm nay ăn mặc chính là một thân màu lục đậm quân trang, dáng người vô cùng thẳng thon dài. Người không nên động nàng. hắn trên chân đạp quân ủng, mỗi khi đi một bước, đều gõ mặt đất thùng thùng rung động, đi bước một, phảng phất đạp ở người trái tim thượng. Chương 421 song thanh giao hội, 3. Hết sức lạnh lẽo thanh âm chuyển tới, liền dường như băng cùng tuyết giao hòa giống nhau, phối hợp tiếng bước chân, thế nhưng cho người ta một loại hết sức hít thở không thông cảm giác cá bách, cặp kia hẹp dài phiếm lanh quang màu đen con người, phản phất nhìn mộ thất nội chỗ nào đó, ý vị không rõ. Hán này một câu nghe tới tựa hồn là đối không thanh theo như lời, nhưng là ở vào tô hẩn phía sau bị giam cầm trụ cái kia nữ quỷ thân mình lại bắt đầu hưu quản phát run, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Mục chính thanh sát ý là đối với nàng. Loại cảm giác này giống như là bị người bóp chế trụ trái tim giống nhau cảm giác, làm người hít thở không thông, giống như chăng là trái tim giờ phút này bị nhéo vào người khác trong tay, sau đó chỉ cần đối phương một động tác, liền tùy thời có thể kiếp nổ, sau đó tan xương nát thịt. Sợ hãi, hoàn toàn sợ hãi, mặc kệ có phải hay không bị không thanh sở giam cầm trụ, cái này nữ quỷ đều chút nào không dám núp nhích liền tính là nguyên bản toàn thân lực lượng đều ở, chỉ sợ cũng vô pháp địch nổi bọn họ. Húng chi là hiện tại loại này bị tô hẩn làm cho quỷ lực tần số bị tăng dã, căn bản một chút biện pháp cũng xử không ra tình huống. Người sợ chết, trên thực tế, quỷ cũng sợ chết, so người càng sợ, bởi vì quỷ vốn chính là người sau khi chết xuất hiện hình thái. Nếu là quỷ hình thái đều tiêu tán, như vậy liền thật sự hôi phi yên diệt, mà đối mặt một chính thanh truyền đạt lại đây cảm giác, thực hiển nhiên là chân chính sắc ý, hắn muốn giết nàng. Mà tại đây đồng thời, không thanh đem ánh mắt cấp xoay lại đây, buông lỏng ra vẫn luôn kiềm chế tô hẩn cái tay kia, gom lại trường bảo, đứng lên tử, cả người hơi thở áp bách hẳn, cũng tất cả đều là đối với một chính thanh, cặp kia màu đỏ đậm con ngươi giờ phút này mang theo vài phần cân nhắc, hơi hơi nheo lại, nhìn trước mắt đứng ở mộ đạo trước, an mặc một thân quân màu xanh lục quân trang một chính thanh. Ở không thanh nhìn một chính thanh ngay mắt, Một chính thanh cặp kia màu đèn con ngươi đồng dạng rời đi lại đây, đem không thanh cặp kia màu đỏ đậm con ngươi ấn vào mi mắt trùng. chỉ là, tương đối với không thanh loại nào cân nhắc tìm kiếm ánh mắt, một chính thanh tắc có vẻ có chút đạm mạc, hoặc là nói là đạm bạc. dường như cũng không kinh ngạc không thanh vì sao sẽ ở chỗ này, cũng không kinh ngạc không thanh thân phận, chỉ là như vậy nhạt nhẽo nhìn đối phương, nhưng là cũng không tính toán nói. Cái gì giống nhau? lặng im không nói từng bước đi hướng đang ngồi ở trên mặt đất có chút trật vật tô hửn trước mặt hắn trực tiếp đem không thanh đá cho lự đem tô hửn phía sau nào chỉ nữ quỷ cũng đã cho lự cặp kia màu đen đen đặt con ngươi nhìn tô hửn đem tô hửn thân ảnh cấp ánh vào trong mắt chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình vươn chính mình tay chậm rãi lại gần qua đi ngón tay lòng bàn tay cẩn thận vuốt ve tô hửn cánh tay bên cạnh hoàn hảo lẳng ra đại khái là bởi vì làm đau tô hửn trong tay hắn lực đạo cực kỳ mềm nhẹ Bất quá từ tô huẩn góc độ này, lại chỉ có thể đủ thấy một chính thanh nào lạnh lùng sơn mặt, còn có kia mảnh dài lông mi. Giờ phút này bởi vì hắn rũ xuống ánh mắt, nhìn tô huẩn cánh tay, lông mi toàn đem hắn trong con ngươi biểu tình cấp che lấp không lộ ra mảy may. Bất quá lại cũng có thể đủ cảm giác được hắn quanh thân hơi thở biến hóa, tựa hồ có chút sinh khí. Sư huynh tô huẩn nhìn nhìn nàng cánh tay một chính thanh, có chút không được tự nhiên mở miệng. Đại khái là nàng không rõ mục chính thanh vì sao mà đến, hoặc là nói hắn hiện giờ như vậy vướt ve cánh tay của nàng nơi này, tuy rằng sẽ không làm nàng cảm thấy đau đớn, nhưng là sẽ cảm thấy làn da thượng một trận hơi hơi, loại cảm giác này thực vi diệu. Nghe xong tô ẩn nói, một chính thanh ngẩng đầu lên, nhìn tô ẩn, buông lỏng tay ra, phục mà là đem kia khớp xương rõ ràng ngón tay vướt ve sen kẻ kẹ ở tô ẩn phát gian, động tác như cũ là mềm nhẹ vô cùng. Màu đen con ngươi nhìn chăm chú vào tô hởn, phím tinh tinh điểm điểm tô hởn xem không hiểu cảm xúc. Quả nhiên, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi liền không biết bảo hộ chính mình sao. Đau không? Mục chính thanh mở miệng, thanh âm mang theo hắn độc hưu thuần hậu cùng trầm ổn, chỉ là đảo qua phía trước đạm bạc, trong giọng nói tựa hồ tràn ngập một chút sinh khí, loại này sinh khí có lẽ lại là quái tô hởn không có bảo vệ tốt chính mình, lại hoặc là càng có rất nhiều đối chính mình sinh khí. Sinh khí chính mình không có kịp thời tới rồi bảo hộ tốt ẩn. tô tố ẩn tự nhiên là có thể cảm giác được một chính thanh trong giọng nói vài phần sinh khí, không biết vì sao, nàng ở một chính thanh trước mặt chính là sẽ không tự giác lùn một đoạn, bởi vì đang nghe thấy một chính thanh như thế mở miệng là lúc, tức khắc có loại không biết nên như thế nào trả lời, bất quá theo sau vẫn là lắc lắc đầu, phục mà nghĩ nghĩ lại gật gật đầu, mở miệng nói. Kỳ thật con hảo. Có một chút đau. Không quan trọng hảo đi, tố vẩn thừa nhận chính mình thanh em có chút nhược. Không có sao lực. Nghe xong tố vẩn theo như lời nói lúc sau, mục chính thanh cũng không có nói thêm gì nữa, mà là từ chính mình quân trang áo trên túi tiền bên trong lấy ra một cái màu trắng tiểu bình xứ. Sau đó đôi mắt nhìn chăm chú vào Tô vẩn trong tay hoa hạ cái kia khẩu tử, mở miệng nói. Ngươi đừng nhúc nhích sau đó dứt lời lúc sau, cảm giác được Tô vẩn tay không có động, liền đem tiểu bình xứ mặt trên cái nắp cấp mở ra. Theo sau đem bình sứ khuynh đảo xuống dưới bên trong màu trắng bột phấn liền trực tiếp dắt tới nét bao trùm ở tô ẩn cánh tay thượng cái kia cắt qua khẩu từ địa phương Vài lên đi phấn có điểm mát lạnh cảm giác bất quá cũng vừa lúc đem tô ẩn cánh tay thượng hoa quang đê vỡ loại nào nóng rất cảm giác cấp ma bình tựa hồ là giảm nhiệt tác dụng cũng không biết là cái gì thuốc bột chỉ cảm thấy giờ phút này cánh tay thượng cũng không có như vậy đâu bất quá đối mặt chính thanh trực tiếp bỏ qua. Không Thanh biểu tình như cũ là lạnh băng, hắn cũng không tiến lên, chỉ là đứng ở phía sau nhìn một chính Thanh nhất cử nhất động, phảng phất là ở quan sát giống nhau. Cặp kia màu đỏ đậm con ngươi cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn nửa ngày lại vẫn là không có nhìn ra cái gì, nhưng là trong lòng xưa nay gợn sóng bất kinh cảm xúc lại bị nhiễu loạn, bởi vậy Không Thanh đi lên trước tới, đi tới một chính Thanh bên người, kia chiều cao, Bào cũng theo hắn đi lại, dần dần kéo di, theo phong phiêu động ngôi sồn tối gần trước người Mục Chính Thanh không có quay đầu lại, nhưng là hắn dường như có thể cảm giác được Không Thanh từng bước tới gần, đống nhiên đứng lên, xoay người nhìn về phía Không Thanh, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, thanh âm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Không Thanh, ngươi thế nhưng xuất hiện, hơn nữa xuất hiện ở nàng bên người nói đến nơi này, Mục Chính Thanh ánh mắt hơi có chút phức tạp, nhìn Không Thanh, trong lời nói ý tứ rồi lại tựa hồ làm người nắm lấy không ra. Nhưng là những lời này rõ ràng làm không thanh níu mày, hắn có thể khẳng định, trước mắt người, tuyệt đối cùng hắn đã từng có điều góp mắt, hắn cả người phát ra loại nào hơi thở ẩn ẩn có chút quen thuộc, bất quá là làm hắn không mừng hơi thở, vươn tay, trường tụ mang qua đi, không thanh tựa hồ là đem mục chính thanh cấp kiểm chế trụ, nhưng là hắn thế nhưng thất bại. mục chính thanh không hề có đã chịu không thanh ảnh hưởng, thân ảnh cũng không có đã chịu ảnh hưởng, trực tiếp tránh đi không thanh trường tụ. Còn có hắn quát lên lánh lệ âm phòng, chỉ là phục mà đứng yên thân mình, mở miệng nói. Ngươi, ký ức không có khôi phục, hiện tại ngươi, còn không phải đối thủ của ta. Chương ngoan đừng núp đích. Nghe thấy được một chính thanh những lời này lúc sau, không thanh hiển nhiên biểu tình một đốn, bởi vì mục chính thanh theo như lời đích xác thật là mệnh trung yếu hại, không thanh hắn thức tỉnh lại đây là lúc không chỉ là bị mất ký ức, còn có lực lượng liền dường như một ít thuộc về hắn lực lượng cũng bị mất, hoặc là nói phong ấn. Cũng chính bởi vì vậy, không thanh mới có thể lựa chọn ngủ say chiếm cư ở tô hẳn bên người, hơn nữa cơ hồ không lộ mặt, hắn tuy rằng thoạt nhìn rất là cường đại, nhưng là kỳ thật lực lượng theo ký ức cùng nhau bị mất rất nhiều, đương nhiên tuy rằng ẩn ẩn cảm giác được chính mình mất đi một ít lực lượng, hoặc là nói, hình như là bị phong ấn một ít lực lượng. Nhưng là hắn hiện tại cũng hoàn toàn không tính được, Chẳng qua ở mỗi một lần xuất hiện lúc sau, đều phải ngủ say đã lâu, mỗi khi ngủ say một lần, lực lượng tựa hồ sẽ mơ hồ khôi phục một chút. Cũng chính bởi vì vậy, mục chính thanh sẽ nói không thanh còn không phải đối thủ của hắn, điểm này không thanh cảm giác được. Trước mắt đứng người nam nhân này, rõ ràng chỉ là một nhân loại thân hình, nhưng là lại cho hắn một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Tuy rằng hắn hiện tại lực lượng yếu đi xuống dưới, nhưng là chỉ là tương đối mà nói nhược xuống dưới. Chỉ như phía sau cái kia tồn tại mấy trăm năm nữ quỷ thượng thu, đó là đối hắn cấu không thành uy hiếp. Nhưng là một chính thanh cho không thanh cảm giác lại không giống nhau, sắc mặt lãnh đạm nhìn một chính thanh, như cũng không có bất luận cái gì cảm tình. Hắn không có mở miệng, nhưng là lại đem chính mình tay thu trở về, ngược lại xoay người, đi ra mộ thất, đi mộ đạo bên trong, một thân huyền y dần dần ẩn vào trong bóng tối. Dần dần chỉ là từ sâu thẳm trong bóng tối thổi qua tới hắn kia lạnh băng không có chút nào cảm tình lời nói. Nàng tùy các ngươi xử trí như thế nào. Cái này nàng, chỉ tự nhiên là cái kia ở Tô Vẩn phía sau nữ quỷ, trên thực tế chính là nói giao cho Tô hẩn xử trí, này xem như cảm ơn Tô hẩn dẫn hắn đi vào cái này mộ thất bên trong, nơi này còn có kiện đồ vật yêu cầu hắn đi lấy. Không thanh rời đi lúc sau, mục chính thanh cũng không nói gì thêm chỉ là nâng tô ẩn đứng lên tới, bất quá ở tô ẩn đứng lên ngay mắt, thực hiện nhiên bởi vì phía sau xương sườn địa phương liên lụy đến, vốn dĩ liền đứt gãy sai vị, mới vừa rồi là bởi vì vẫn luôn trống, sau lại ngồi dưới đất không có như thế nào động, lúc này mới hào chút, như bây giờ vừa động, nháy mắt đau tô ẩn hít hà một hơi, ngay cả động tắc cũng trở nên vô cùng cứng đờ lên. Đồng dạng, bởi vì sau lưng đau đớn, tô ẩn đứng lên thời điểm, Liền không cấm bắt được mục chính thanh quần áo cổ tay áo, đem hắn nguyên bản vô cùng san bằng quân trang cấp trảo nhăn dung gió, rất là khó coi, bất quá, mục chính thanh lực chú ý nhưng thật ra không có ở trên quần áo, mà là ở tô ẩn động tác phía trên, mày hơi hơi nhăn lại, đỡ tô ẩn tay không dám động, chống tô ẩn thân thể. Đôi mắt liếc hướng về phía tô ẩn phía sau lưng, hình như là phát hiện cái gì giống nhau, mở miệng nói. Người phía sau lưng cũng bị thương những lời này không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu, ngay từ đầu hắn không biết, hiện tại đang xem thấy tô ẩn này cứng đờ động tác mới phát giác, trong tay động tác càng là thả chậm chút, chính mình thân mình dịch tới rồi tô ẩn phía sau lưng chỗ nào, lúc này mới thấy tô ẩn hiện giờ phía sau lưng bộ dáng, Bởi vì ngay từ đầu bị nữ quỷ cấp ném phi đụng phải mộ thất trung ương kia khẩu đỏ thâm quan tài thượng, theo sau liền cảm giác phía sau lưng đau xót hình như là xương sơn đứt gãy, hẳn là cũng có ma phá chút ra, tuy rằng cảm giác được đau, nhưng là ngay lúc đó tình huống cũng vô pháp băng bó, chỉ có thể đủ tùy tiện xử lý một chút mà thôi. Hiện tại thời gian lâu rồi, tố ẩn đều mau đau chết lặng, thật giống như phía sau lưng đều không phải chính mình cảm giác, chẳng qua chỉ cần động tác hơi. Chút lớn một chút, vẫn là sẽ liên lụy đến. Tô ẩn nhìn không thấy chính mình phía sau lưng hiện tại bộ dáng Nhưng là giờ phút này một chính thanh lại là thấy tô gần phía sau lưng hiện giờ bộ dáng, ánh mắt đông nhiên trở nên có chút khủng bố, còn có phẫn nộ. Chỉ thấy tô gần phía sau lưng miên màu trắng quần áo sớm đã bị nhuộn thành đỏ như máu, là bị máu tươi nhuộn dần, hẳn là bị thứ gì cấp thổi mạnh, lúc sau liền bắt đầu đổ máu, bất quá bởi vì tô gần lúc ấy xương sườn cắt đứt, đau thương để quá, bởi vậy, nàng chỉ cảm thấy tới rồi chính mình phía sau lưng xương sườn đứt gây đau lại không có phát hiện chính mình phía sau lưng còn bị hoa hạ một cái miệng to. Bất quá bởi vì thời gian cũng đi qua chút, Tô Huẩn phía sau lưng chảy ra huyết, sớm đã kết huyết giả, nhan sắc có chút ám trường, nhưng là chỉ cần Tô Huẩn thân mình vừa động, mặt trên miệng vết thương liền sẽ băng khai, chảy ra máu tươi, một lần nữa cầm quần áo cấp dần dần như bước. Bởi vậy ở một chính thanh vừa ánh mắt đặt ở Tô Huẩn phần lưng thời điểm, liền có thể nghe thấy một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Cái này hương vị đó là từ tô huẩn phía sau lưng thượng truyền đến, hơn nữa lại liên tưởng đến tô hẩn vừa mới động tác biệt nữ quái dị. từ này là bên trái động tác có vẻ cực kỳ cứng đờ, không khó liên tưởng, là phía sau lưng bên trái xương sườn chặt đứt mới có thể như thế. Mục chính thanh đem tay nâng lên tới, vừa mới muốn đem tô huẩn phía sau lưng quần áo vén lên tới nhìn một cái tình huống, giờ phút này tô huẩn lại bởi vì mục chính thanh vẫn luôn nhìn chính mình phía sau lưng không tự giác giật giật thân mình phía sau lưng miệng vết thương liền lại băng ra một chút máu tươi đừng núp nhích. trực tiếp đem tô hẩn bả vai cấp đệ lại nét đồng thời cũng đem nàng thân mình cấp tấn hảo ổn định quay đầu lại tô hẩn nhìn mục chính thanh có chút nghi hoặc lại là suy đoán mục chính thanh khả năng nhìn ra nàng phía sau lưng chỗ nào xương sườn chặt đứt vì thế phục mà liền lại là mở miệng nói sư minh kỳ thật ta phía sau lưng chính là giống như xương sườn có chút lệch vị trí Cái khác không có gì, chờ lát nữa đi ra ngoài nhìn xem thì tốt rồi. Nhưng là một Chính Thanh lại như cũ là không có động tĩnh, một bàn tay kiềm chế ở tô bẩn bà vai, khiến cho nàng thân mình sẽ không lộn xộn, lại là lặp lại mở miệng. Lúc này đây trong giọng nói mang theo vài phần ôn nhu, Ngoan. đừng núp đít. Sư huynh nhìn xem tình huống. Sau đó, tô bẩn thành thành thật thật ngồi song, bởi vì nàng hiểu biết một Chính Thanh muốn làm sự tình. Là như thế nào cũng sẽ làm được, dù sao phía sau lưng thương hẳn là chính là chặt đứt một cây sương sườn, hẳn là cũng không có gì, nhìn xem cũng không sao. Mục chính thanh ở cảm giác được tô ẩn an tĩnh lại, ngồi ở chỗ nào, thoạt nhìn hết sức an tĩnh ngoan ngoan bộ dáng, khỏe miệng vì không thể thấy con cong, bất quá theo sau dịch tới rồi tô ẩn phía sau lưng là lúc, ánh mắt còn lại là âm trầm xuống dưới, nâng lên tay. Thật cẩn thận đem tô ẩn phía sau lưng quần áo cấp chậm rãi nhất lên tới, bởi vì kết huyết giả, cái này quần áo như cũ dính ở làn da thượng, nếu mạnh mẽ xé lên, sẽ khiến cho tô ẩn rất đau. Cho nên, mục chính thanh trong tay lực đạo khiến cho cực kỳ thật cẩn thận, từng bước đem dính hợp với quần áo cấp nhất lên tới. Bao trùm ở quần áo phía dưới phía sau lưng cũng đồng thời triển lộ ở một chính thanh trước mắt. Quả nhiên phía sau lưng xưng lên, hơn nữa cắt qua một cái miệng to. Tuy rằng đã kết huyết giả, nhưng là vẫn là ở chảy một chút huyết, phần lưng toàn bộ bảy biện ra xanh tim sắc. Quan trọng nhất chính là, ở cái này bị cắt qua khai miệng to thượng, chính nằm bỏ một con rục lẻn vào tô ẩn trong cơ thể màu lục đậm ấu trùng. Đây là rực rỡ lần trước sở thả ra, chăm độc cổ cổ trùng. Chương 423 ta chỉ là mang thủ. Cái này là vừa rồi thành hình ấu trùng, bám vào ở người thân thể thượng, cơ hồ là sẽ không nhận thấy được. Giờ phút này chỉ thấy tô hởn phía sau lưng bị triển khai lúc sau, này chỉ tiểu sâu có vẻ dị thường hoàng loạn, thật giống như còn không có tới kịp lột sắc thành thành trùng, liền đột nhiên bị người phát hiện, gặp phải tất nhiên kết quả, như vậy chính là chết. Loại này trăm độc cổ trên thực tế cũng không phải truyền thống loại nào cổ trùng, chỉ có rực rỡ mới có thể luyện liền ra tới, trăm độc cổ cũng có một cái nhược điểm, như vậy chính là... Tuy rằng ấu trùng trạng thái dễ dàng bám vào ở người khác trên người không bị phát hiện, chính là lại không cách nào tạo thành bất luận cái gì thương tổn, chỉ có chờ nó biến thành thành trùng, mới có thể chui vào người khác trong cơ thể, rồi sau đó tiến hành bám vào. Trước mắt này chỉ hiển nhiên còn không có tới kịp làm như vậy, giờ phút này kia trong suốt thân hình mất máy, bên trong màu lục đậm chất lỏng dường như muốn phun ra tới giống nhau, đêm này chỉ sâu thân hình tràn đầy cực kỳ báo hòa, Vẫn luôn về phía trước di động tới, động tác tuy rằng tịch liệt, nhưng là trên thực tế vẫn là làm người rất khó cấp cảm giác được. mục chính thanh vương tay, vận hành đạo khí thuật, cách chống không ngự khí đem này chỉ màu lục đậm tiểu sâu cấp đắn đo ở trong tay, trong mắt phiếm lanh quang, khỏe miệng chợt dơ lên một mặt cười lạnh, trong tay hơi hơi xử xử lực đạo, này chỉ màu lục đậm ấu trùng ở mục chính thanh trong tay hấp hối dây rùa, nhưng là vẫn là không làm nên chuyện gì cuối cùng khô quát xuống dưới. Chất lòng nhỏ giọt trên mặt đất, đem mặt đất ăn mòn xuất hiện mấy cái màu đen điểm nhỏ. Theo sau liền chỉ còn lại có một chút da, như gió giống nhau cởi tan. Vương lòng ra chính mình tay, một chính thanh biểu tình tiện đà lại khôi phục phía trước bộ dáng, tay thu trở về, nhưng thật ra tốt ẩn, tựa hồ là có điều cảm giác, hơi hơi giật giật thân mình. Chuyển qua đầu, nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh người mục chính thanh, ánh mắt bên trong hơi mang nghi hoặc. Sư Minh Có cái gì vấn đề sao? Không, không có gì. Bất quá thương thế của ngươi đến chạy nhanh đi bệnh viện một chính thanh mở miệng nói như thế nói, bất quá nói đến nơi này, rõ ràng dừng một chút, tiếp theo lại mới là mở miệng, tập kia mặt mày lập loè dị thường linh quang, khỏe miệng dơ lên. Bất quá lúc này đây, đều không phải là là bắt đầu loại nào nhạt nhẽo hoặc ôn nhu hoặc mang theo vài phần ấm áp tươi cười, mà là phiếm chứ vải phần lạnh leo. Bất quá loại này lạnh lẽo đều không phải là là đối với tô huẩn, mà là đối với ở vào tô huẩn phía sau nữ quỷ. Thương tổn ngươi người ngữ khí càng thêm có vẻ thanh đạm mờ ảo, rồi lại phản phất dấu dế mạc danh áp bách còn có sắc khí, đôi mắt ngay sau đó vừa chuyển, không có nhìn về phía tô huẩn, ngược lại là nhìn ở vào tô huẩn sau lưng cái kia nữ quỷ trên người, chỉ thấy nàng giờ phút này đã là đã không có phía trước tiêu ngạo bừa bãi, hiện giờ ngồi ở trên mặt đất. Kia trương giữ tận khủng bố mặt cũng có vẻ không phải như vậy khủng bố, chỉ là cặp mắt kia như cũ ở chảy máu tươi, còn có miệng đen. Nhánh một mảnh, đột nhiên bị một chính thanh ánh mắt cấp nhìn quét ở trên người, tựa như hàn băng giống nhau thấm vào người tâm, khiến cho người tâm không khỏi một trận dùng mình. Rõ ràng thân là quỷ là không có khả năng sợ lãnh, chính là nữ quỷ thượng thu lại rõ ràng cảm giác được hàn ý thấm vào vào đáy lòng, thân mình giống như trong gió tàng diệp. Chỉ có thể đủ bất lực dùng mình đong đưa, nguyên bản liền khó coi sắc mặt, giờ phút này thoạt nhìn càng là bạch khủng bố. Tiếp theo, mục chính thanh đem ánh mắt cấp rời đi, chợt nhìn về phía ngồi ở trên mặt đất tô ẩn, vươn tay, kia khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng đem tô ẩn trên má nhiễm vết máu còn có hôi bùn cấp hủy diệt, đem tay lây dính một chút cho đen, tô ẩn mặt sạch sẽ vài phần, theo sau, mục chính thanh nhìn còn có chút hứa bùn ô vết bẩn còn không có mà sạch sẽ. Cũng không chê dơ, trực tiếp đem chính mình thượng thân ăn mặc quần trang cổ tay háo tay háo đi phía trước cấp kéo kéo, rồi sau đó ánh mắt phiếm nhàn nhạt ôn nhu, liền dường như băng tuyết hỏa tan giống nhau, cùng mới vừa rồi nhìn về phía nữ quỷ ánh mắt hoàn toàn bất đồng, nhẹ nhàng đem quần áo của mình cổ tay háo đối với tô ẩn gương mặt xoa xoa, rốt cuộc là đem bùn ô cấp lau khô. Tựa hồ lúc này mới vừa lòng một chút giống nhau, khỏe miệng chảy một mặt nhàn nhạt tấm áp, đem tay dơ lên. Đặt ở Tô hẩn có chút hỗn độn tóc đen chi gian mềm nhẹ vướt ve hạ. Theo sau kia trương lược hiện tái nhợt lạnh lẽo môi dương lên, chậm rãi mấp máy mở miệng tiếp tục nói. Sư huynh nói qua, trên thế giới này, ta không được người khác thương tổn ngươi, bất luận là ai cũng không thể mà thương tổn người người. Nói nơi này, Mục Chính Thanh không có nói thêm gì nữa, nhưng là thực hiển nhiên, hắn đem ánh mắt một lần nữa chiêm cư ở lập với Tô hẩn phía sau cái kia nữ quỷ trên người. Đem hắn tiểu đoàn tử thương tổn biến thành như vậy bộ dáng, hắn sao có thể dễ dàng buông tha đối phương đâu. Nghe xong mục chính thanh nói lúc sau, tô ẩn trong lòng ấm áp, bất quá lại cũng không có biểu đạt ra tới, mà là vươn chính mình một bàn tay, đặt ở mục chính thanh trong lòng bàn tay, xúc đối phương lòng bàn tay loại nào đặc có lạnh leo cảm giác, theo sau mở miệng. Sư Minh, có thể đỡ ta lên một chút sao? Tô ẩn nhìn mục chính thanh, nét, gật gật đầu. Một chính thanh đem chính mình bàn tay khép lại, đem tô ẩn tay đều bao vây ở chính mình lòng bàn tay bên trong, mềm mại mà tốt đẹp, trong tay hơi hơi dùng một chút lực, liền đem tô ẩn cấp mang theo đứng thẳng lên. Đứng lên sau tô ẩn, cặp kia mát lạnh mắt hạnh nhìn một chính thanh, trong mắt mang theo ý cười, bất quá lúc này đây, trong mắt sở phiếm chính là lãnh quang, bất quá cái này lãnh quang không phải đối một chính thanh, mà là đối với cái kia nữ quỷ, trên người nàng hiện tại còn đau đâu liền tính là sư huynh không nói nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha cái kia nữ quỷ ánh mắt u ám vô cùng tôi vẫn không có tăng thêm che giấu khỏe miệng giờ phút này cũng phát hoa khởi lóe tàn khốc mà lạnh băng cười liền dường như là một đóa đến từ địa ngục chỗ sâu trong u ám nở rộ hoa sen đen giống nhau theo sau lại là chậm rãi mở miệng rõ ràng cũng là nhàn nhạt ngữ khí lại không duyên cớ làm người dâng lên vài phần hàn khí thương tổn ta người ta một cái cũng sẽ không bỏ qua Vậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Ta độ lượng không lớn, sở hữu ta mang thù đâu, ta học không được khoan thứ, ta sẽ chỉ là sẽ trả thù, ta chỉ là sẽ mang thù. Những lời này tự hồn là ở trình bày cái gì giống nhau, rõ ràng khỏe miệng là đang cười, lại là loại nào làm người vô cùng phát lệnh ý cười. Nàng những lời này không chỉ là đối với trước mắt nữ quỷ theo như lời, vẫn là gián tiếp muốn về sau đối liệu một tuyết nói, đúng vậy, nàng học không được khoan thứ. Thương tổn quá nàng người, nàng nhất nhất nhớ rõ, sở hữu kiếp trước nợ, kiếp này sẽ nhất nhất, nhất nhất lãnh giáo trở về, mà nay sinh nàng cũng không cho phép ở như vậy bị người khác thương tổn. Mặc dù là thương tổn nàng người, như vậy cũng muốn trả giá đại giới. Dứt lời lúc sau, tôi ẩn gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn nữ quỷ, trong mắt quang mang nội liễm, khỏe môi gợi lên, bởi vì phía trước khỏe miệng lây dính vết máu, giờ phút này có vẻ càng vì yêu dã bắt mắt thế nhưng mang theo vài phần tà khí sở hữu nàng cũng muốn trả giá đại giới chương 424 phúc hai người tô hẩn dứt lời đem ánh mắt chuyển hướng về phía mục chính thanh đây mới là nàng bản tính nàng cũng đúng là hy vọng mục chính thanh có thể thấy chân thật nàng từ tối tâm chỗ chậm rãi bỏ ra tới nàng mặc dù hiện giờ là đắm chìm trong ánh mặt trời dưới chính là nàng tâm vẫn là đen nghe xong tô hẩn nói lúc sau mục chính thanh tựa hồ minh bạch tô ẩn ý tứ giống nhau biểu tình lại không có biến động chỉ là khỏe môi hơi hơi cầu lấy thanh lãnh mà đạm bạc nhưng là rồi lại mang theo vài phần nhàn nhạt tuôn nu ta biết ngươi mang thủ không có việc gì sư huynh cũng thực mang thủ ngươi chán ghét chính là sư huynh chán ghét tấu bất quá liền tìm sư huynh sư huynh giúp ngươi hung hăng tấu giúp ngươi trả thủ nghe dường như là vui đùa nói nhưng là lại tựa hồ là nghiêm túc tựa như hắn mơ hồ biết cái gì Nhưng là hắn hy vọng không phải chính mình nói ra, mà là chờ đến tô ẩn chính mình nói cho hắn, đến nỗi nàng tiểu tùy hứng tiểu kiều man, hoặc là thích ghi thủ, không quan hệ, hắn đều có thể theo nàng, xuống nàng, bởi vì nàng là của hắn, cũng chỉ có thể đủ là của hắn, cái này là hắn tìm như vậy như vậy dài lâu năm tháng người. Nghe một chính thanh nói, tô ẩn hơi hơi chố mắt một chút, ngay sau đó lại thực mau khôi phục thái độ bình thường. Nhưng lại cũng chỉ là cùng một chính thanh ánh mắt đan sen, ý vị tự danh, không có ngôn ngữ, hết thể tựa hồ đều ở không nói bên trong, tâm tựa hồ càng có như vậy một kia bất đồng, như vậy một kia cổ quái. Ngay sau đó, một chính thanh trong tay nắm tô vẩn tay, chậm rãi đi tới phía sau chỗ nào, cái kia nữ quỷ nơi địa phương, nàng đã lâu trốn không thể chạy thoát, hoặc là nói, không có cách nào di động thân mình, chỉ có thể đủ chơ mắt nhìn tô vẩn cùng một chính thanh chậm rãi đi tới. Nói thật, nàng cũng sợ hãi. Đầu tiên là bởi vì hiện tại một thân quỷ lực còn bị kia viên nữ quỷ chi nước mắt tăng dã vô pháp sử dụng, từ điểm này, nàng có thể nói là nhìn ra tô hẩn âm hiểm, cũng nào nào chính mình bắt đầu xúc động, không có chú ý tới tô hẩn này một bước, do đó mới làm tô hẩn trực tiếp đem nữ quỷ chi nước mắt để vào nàng mệnh hồn bên trong, tạo thành hiện giờ bộ dáng. Bất quá càng lệnh nàng hối hận không thể tưởng được chính là... Hôm nay sẽ xuất hiện như vậy hai người, đầu tiên cái kia đó là không thanh, hắn xuất hiện ngay từ đầu cho nàng cực đại đánh sâu vào, nhưng là ngay sau đó nghĩ tới cái này cổ mộ nào đó kêu góc gần sâu nào đó đồ vật, lại cũng lý giải cũng bình thường trở lại, càng quan trọng là, nàng thấy không thanh xuất hiện là lúc trừ bỏ sợ hai còn có kích động cùng sám hối. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới chính là, một chính thanh sẽ xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện chính là như vậy đột nhiên nhanh chóng. Ở nàng sinh thời ký ức giữa Chỉ nhớ rõ người nam nhân này đáng sợ Còn có người nam nhân này cường đại Ký ức sâu Dù cho là đến chết Như cũ sẽ không ma diệt Cũng chính bởi vì vậy Nàng đối với một chính thanh Có thể nói là có loại tâm ma sợ hãi cảm giác Giờ phút này thấy một chính thanh đã đi tới Không cấm có chút dùng mình Nàng cấm sợ tới mức liền thanh âm Cũng không dám phát ra tới Liền dường như biến thành một cái chân chính người cầm co rúm lại Chính mình đem huyết sắc diễn phục đột chặt. Hiện giờ một màn này nhưng thật ra thay đổi, nếu là bị người khác thấy, đại khái cũng không thể tưởng được nàng bắt đầu là như vậy hung mãnh lệ quỷ. Hiện giờ này phiên cảnh tượng nhưng thật ra giống nhỏ yếu một phương, mà tô ẩn còn lại là khi dễ nhỏ yếu người. Thượng thu, hiện tại ta còn không nghĩ giết người, nói vậy. Quỷ lực một chút bị tan rã rất cảm giác thực không tồi đi. Thật giống như phía trước ngươi tưởng tượng thấy giết ta loại nào sảng khoái cảm giác nói đến nơi này, tố ẩn thanh âm dừng một chút, đôi mắt xoay chuyển, dường như là nghĩ tới cái gì giống nhau, như cũ cười, chỉ là trong mắt cũng không có ý cười. Nhưng là, con người của ta, không thích sát phạt, huống chi đâu, ngươi đã là quỷ, như vậy ta ở đem ngươi ma diệt, chẳng phải là liền tổn hại âm nước sao. Nhưng là đâu, mọi việc đều chú ý âm quả tuần hoàn. Ta càng là thờ phụng cái này, cho nên đâu. Ngươi cho ta tạo thành này thân thương, liền cũng đưa ngươi hảo hảo nếm thử đi. Nghe thấy được tô hẩn nói xong những lời này lúc sau, nữ quỷ phản phất thở dài nhẹ nhõm một hơi, chê cười, nàng là quỷ, sao có thể sẽ lại chịu ra thịt chi thương. Nhiều nhất bất quá chính là vẫn luôn tuần hoàn lập lại chính mình trước khi chết loại nào cảm giác, sở hữu tô hẩn theo như lời, đem trên người nàng tạo thành thương tổn, đưa cho nàng nếm thử. Hoàn toàn là không có khả năng, bởi vì quỷ không phải người, không có thật thể, tự nhiên cũng vô pháp có cảm giác đau, trừ phi. La thương tổn nàng mệnh hồn. Tiểu đoàn tử. Người quên mất. Quỷ không có. Sẽ không đã chịu loại này thương tổn một chính thanh tâm hữu linh tê giống nhau hảo tâm ở miệng. Tựa hồn là ở nhắc nhở Tô Huẩn. Bất quá giờ phút này đôi mắt nhìn Tô Huẩn hiện lên rất nhỏ ý cười. Tô Huẩn dụng ý hắn minh bạch. Giờ phút này chẳng qua là phối hợp Tô Vẩn mới vừa rồi nói. Nghe thấy được một chính thanh những lời này lúc sau, Tô Vẩn mới dường như hoàn toàn tỉnh ngộ giống nhau, vô vô chính mình tay, tựa hồ có điều cảm giác, mới vừa rồi sáng tỏ. Đúng vậy, vẫn là sư huynh lợi hại. Ta thế nhưng quên mất. Hào đi, Tô Vẩn thừa nhận, nàng là cố ý giảng ra những lời này, bất quá lệnh nàng ngoại ý muốn nhưng thật ra chấm nét sư huynh thế nhưng minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Phá lệ bồi nàng cùng nhau, hai người thật giống như là diễn song hoàng giống nhau, mặc danh ăn ý, nghĩ tới nơi này, tô ẩn trong mắt mang theo ý cười quay đầu lại, vì không thể thấy hướng tới một chính thanh chấp đôi mắt. Mà đáp lại tô ẩn tự nhiên là một chính thanh đạm cười. Đương nhiên tô ẩn nói những lời này, nguyên bản cũng thực dễ dàng liền có thể vạch trần, nhưng là hôm nay ngoại lệ, bởi vì cái này nữ quỷ tâm, đã sớm dung chuyển bất an, nơi nào còn có khác tưởng phát tự hỏi. Hiện giờ ý niệm chỉ có một, đào tẩu, tương lai còn dài, sau đó giết tố ẩn. Chỉ cần làm nàng chạy đi, sau đó đem nảy viên phiền tói nữ quỷ chi nước mắt cấp lấy ra đi, về sau, nàng nhất định sẽ đem tố ẩn giết chết, hơn nữa là cực kỳ thống khổ tử vong. Làm sao bây giờ đâu? Nếu không khiến cho nàng ở chỗ này hảo, dù sao nàng quỷ lực tiêu hao xong rồi, cũng không có gì năng lực, đối ta cấu không thành cái gì uy hiếp trước đôi mắt. Tô ẩn giờ phút này con ngươi tựa hồ khôi phục thuần túy thanh triệt, dường như thật là như thế tưởng, cũng vì việc này mà phiền não, thậm chí mày đều hơi hơi nắm chứ. Lời này nghe nữ quỷ trong lòng vừa động, nhưng là lại cái gì đều không có biểu lộ ra tới, nàng đang đợi, chờ Tô ẩn thật sự làm như vậy, như vậy nàng liền sẽ trực tiếp đào tẩu, chờ nàng trở lại, chính là Tô ẩn ngày chết. Như vậy buồn, ngươi đã quên. Sư phụ cấp nào quyển sách chung không phải có một cái tá linh trận sao một chính thanh cực kỳ phối hợp tố ẩn, dường như lại là ở nhắc nhở tô ẩn giống nhau. Nga. Đúng rồi, sư minh, người thật thông minh. Tô ẩn kinh hỉ thanh âm vang lên, tiếp được một chính thanh nói, nàng từ ngay từ đầu liền không có tính toán buông tha cái này nữ quỷ, bởi vì nàng biết, nữ quỷ muốn giết nàng, nếu là nàng đi rồi, khẳng định sẽ giữ chữ nuôi dưỡng quỷ lực, ngóc đầu trở lại. Làm địch nhân sống lại cho chính mình tạo thành phiền toái cơ hội, nàng như thế nào sẽ như vậy chuẩn đi phạm đâu. Chương 425 từng bước dẫn đường. Mà nghe thấy được Tô Hoẩn cùng một Chính Thanh đối thoại, nữ quỷ tâm bỗng nhiên trầm xuống, dưới, ẩn ẩn cảm giác được không ổn, bởi vì nàng nghe thấy được một Chính Thanh trong miệng cái kia tá linh trận, cũng không biết là cái gì, nhưng là ẩn ẩn cảm giác được không ổn, trong lòng lộ bội một chút. Tô còn lại là vẫn luôn yên lặng chú ý nữ quỷ phản ứng. Tự nhiên chú ý tới nữ quỷ cái kia rất nhỏ biến hóa, trong mắt quang mang lập lòe, ngay sau đó đạp bộ đi tới nữ quỷ trước người. Đương nhiên ly cái này nữ quỷ vẫn là có khoảng cách nhất định, khỏe miệng cong lên, tươi cười sạch sẽ thuần túy, ánh mắt cũng như nhau tươi cười giống nhau thanh triệt động lòng người. Dường như thật là đơn thuần không biết giống nhau, nhưng là không biết vì sao, tố ẩn khỏe miệng kia mặt tươi cười lại là làm. Nàng cảm giác được hái hùng kết vía không có ra cái gì thanh âm. Nữ quỷ làm bộ không biết giống nhau, trong lòng vẫn là ôm nào đó hy vọng, hy vọng tô ẩn thật sự sẽ giống như vừa mới giống nhau nói, mặc kệ nàng tại đây tiêu ma quỷ lực. Nhưng là trên thực tế, sự thật lại là tô ẩn lập tức đi tới nữ quỷ trước người, khỏe miệng tươi cười con lên, trước đôi mắt, thẳng tóc nhìn trầm chầm, chầm trước mắt nữ quỷ thượng thu xem, kia trương huyết nhục mơ hồ mặt liền hiện ra ở nàng trước mặt, hốc mắt lỗ trống, nhưng là tô ẩn lại không có chút nào sợ hãi hoặc là bị nàng doa đến, ngược lại là mở to hai mắt nhìn cái này nữ quỷ, cặp kia đen nhánh mà thanh triệt thấy đấy trong con người đúng là anh chứ nữ quỷ bộ dáng, mang theo vài phần hoảng loạn, tô ẩn cười cười, tiếp theo lại là đối với nữ quỷ, nguyên bản tái nhợt đôi môi hiện giờ lây dính thượng máu tươi, có vẻ đặc biệt đỏ thắm yêu dã, ở trong bóng tôi càng là vô cùng rõ ràng, vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình cánh môi thượng lây dính thượng vết máu, khoe miệng con cong, cong mi mắt con cong, cong. Mở miệng nói, ngươi cho rằng ta sẽ mặc kệ ngươi ở chỗ này sao, một cái tồn tại mấy trăm năm nữ quỷ, ta tin tưởng, gần chỉ là một cái nữ quỷ chi nước mắt, nó là vô pháp nề hà ngươi cường đại quỷ lực, bằng vào ngươi vừa mới đối ta phát ra như vậy mãnh liệt sát khí, ta có thể xác định, hôm nay ngươi nếu là đào tẩu, trở về lúc sau, cái thứ nhất lấy đó là cánh mạng của ta, ngươi nói, như vậy, ta còn có thể đủ buông tha ngươi sao. Buông tha ngươi cái này nguy hiểm vì hiếp. Tô ẩn thanh âm đập vào nữ quỷ bên thai chi gian, kích thích đối phương thần kinh. Không có đôi mắt, nhưng là có thể khẳng định chính là, nữ quỷ nếu có mắt, giờ phút này đôi mắt nhất định là trận to tới, tràn ngập hoàng sợ, bất quá thực hiển nhiên, nữ quỷ hiện tại không có đôi mắt, không thể đủ biểu lộ ra bất luận cái gì cảm xúc ra tới, nhưng là giờ phút này nàng cả người không hề áp chế tản ra nồng đầm sắc khí. Nếu người mới bắt đầu cũng không có buông tha ta tâm tư, như vậy còn tốn nhiều miệng lưỡi nói như vậy nhiều vô nghĩa làm chi. Nữ quỷ thanh âm mang theo vài phần tức giận, có lẽ cũng là cảm giác được tô hẩn tâm tư, bất quá nàng lại cũng không phải không có chuẩn bị ở sau, chẳng qua bắt đầu nghe thấy tô hẩn nói là lúc, là càng hy vọng có thể thông qua tô hởn đem nàng thả chạy, như vậy liền không cần trả giá quá lớn đại giới. Đến nỗi nàng lưu chuẩn bị ở sau. Tô Bẩn nhìn đối phương tươi cười không giảm, đôi mắt theo sau nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì giống nhau, theo sau lại là đem ánh mắt dừng ở nữ quỷ trên người, lại không có hồi phục nữ quỷ câu nói kia, ngược lại là mở miệng. Ngươi đang đợi người đi. Nữ quỷ nghe xong Tô Bẩn nói lúc sau, ngay sau đó trong lòng cảm giác được càng vì không ổn. Lặng im một chút, Tô Bẩn không nói gì, nàng sở dĩ muốn cùng nữ quỷ nói nhiều như vậy nói. Đương nhiên không phải vì trêu đùa cái này nữ quỷ, mà là vì dẫn ra phía sau mà người, ở vào cái này nữ quỷ phía sau mà người. Chuyện này có lẽ cùng người kia có quan hệ, nhưng là trước mắt tôi vẫn chỉ là suy đoán. Hiện giờ nói nhiều như vậy nói, bất quá là vì thử nữ quỷ, thử ra nàng phía sau mà người. Quả nhiên đang nghe thấy nàng nói ra những lời này lúc sau, theo sau bởi vì nữ quỷ khuôn mặt còn duy trì chết là lúc bộ dáng. Cho nên cũng không thể đủ nhìn ra cái gì Nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được Bốn phía hơi thở Cái này nữ quỷ trên người quỷ lực dao động rõ ràng rất nhiều Có rất nhỏ dung chuyển Cái này liền tỏ vẻ Đối phương trong lòng có dị thường Trên mặt biểu tình bất động Tô cái gì cũng không có biểu lộ ra tới Như cũng là cùng phía trước biểu tình giống nhau Phản phất cái gì đều không có phát hiện Chỉ là giờ phút này Khỏe miệng rõ ràng treo một mặt châm cho cười Đôi mắt nhìn cái này nữ quỷ, mở miệng nói. Thượng thu, ngươi chờ hắn cứu ngươi, nhưng là ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ cứu ngươi sao? Ngươi tin tưởng hắn. Nói đến nơi này, Tô ẩn không có cấp nữ quỷ tinh tế cân nhắc nghĩ lại thời gian, theo sau lại là mở miệng, tiếp theo nói. Hôm nay ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên, ta liền nói cho ngươi đi, ngươi cho rằng ngươi hôm nay là vì cái gì sẽ bị ta tính kế. Ta một tiểu nha đầu như thế nào sẽ biết nữ quỷ chi nước mắt, hoặc là nói có được nữ quỷ chi nước mắt đâu? Hơn nữa còn biết như thế nào sử dụng. Này hết thảy, người tinh tế cân nhắc một ít lại là như thế nào đâu? Tô vẫn nói giống như một cái vang trụ y đánh ở nữ quỷ trong lòng phía trên, thậm chí đều không có tới kịp tinh tế cân nhắc. Tình huống hiện tại vốn dĩ liền đối nàng bất lợi, hơn nữa tôi nhiên như thế nói, nét làm cho cái này nữ quỷ tâm không khỏi bắt đầu rồi hoài nghi trong lòng nghĩ tới người kia. Nguyên bản hai người chi gian chính là cho nhau hít lợi quan hệ, đối phương giúp nàng phá vỡ phong ấn, mà nàng tắc đáp ứng rồi trợ giúp đối phương một việc, đương nhiên nếu nàng gặp cái gì khó khăn, yêu cầu đối phương, như vậy đồng dạng sẽ đặt thành một loại giao dịch, nàng yêu cầu trả giá cực đại đại giới, hiện giờ loại tình huống này, nàng đó là yêu cầu đối phương. Nghĩ như thế, nữ quỷ lại nghe thấy được tô ẩn dần dần dẫn đường nói, không khỏi một liên tưởng, Tức khác trong lòng oán hận thăng đi lên, trong lòng đã là có bảy tám phần khẳng định, chính là người kia thiết kế nàng, làm cho tô hẩn đem nàng tù vây lên, mà đến lúc đó nàng tìm đối phương tới cứu hắn, trả giá kia cực đại đại giới, như vậy chỗ tốt đều là đối phương được đến. Hào một cái xảo trá hạ người, nữ quỷ trong lòng táo giận, tuy rằng nguyên bản liền không có cỡ nào tin tưởng đối phương, chính là hiện giờ bỗng nhiên cảm giác được bị lừa, vẫn là vài phần oán hận. Thậm chí bỗng nhiên tựa như hận tô ẩn giống nhau, hận thượng đối phương. Thậm chí không cấm hơi có chút nghiến răng nghiến lợi phát ra thanh âm. Rực rỡ. Mà vẫn luôn chú ý nữ quỷ động tinh tô ẩn, nghe thấy được, mặc dù là thanh âm cực kỳ rất nhỏ, nhưng là vẫn là nghe thấy, trong lòng nhất định, quả nhiên cùng nàng đoán trước giống nhau. Cái này nữ quỷ phía sau mà người đúng là rực rỡ, đến nỗi vì cái gì sẽ biết, cái này muốn từ phía trước cái kia công nhân cánh tay nổi sâu nói lên. Trên thực tế, âm sắt tuy rằng cũng là màu lục đậm, nhưng là là loại nào nhàn nhạt, nhạt màu lục đậm, mà hơn nữa là loại nào thập phần nồng đậm màu xanh lục. Phía trước nàng ở một chính thanh biệt thự bên trong thấy quá rực rỡ trong độc cổ. Đối với nguy hiểm đổ vật, từ trước đến nay đều sẽ lưu lại tâm nhãn, vì thế đang xem thấy cái kia công nhân trong tay sâu là lúc, trong lòng liền ẩn ẩn suy đoán tới rồi vài phần, biết không sẽ như vậy đơn giản, có lẽ là một cái bấy, dù dô bấy giờ, bất quá nàng lại cần thiết bước vào cái này bấy dập, chương 426 phản tính kế. Nhưng là, nếu tính kế nàng, như vậy cũng nên ngấm lại bị nàng tính kế sẽ như thế nào đi. Nàng cũng không phải là như vậy hảo tính kế, an mệnh hướng trong bụng nuốt xuống người. Tuy rằng nói, nàng xác thật phía trước vẫn là không xác định, bị nữ quỷ gây thương tích, cũng thuần túy là không có đoán trước đến cái này nữ quỷ quỷ lực sẽ như thế cường đại, bất quá cũng may phía trước để lại chuẩn bị ở sau cho chính mình chuẩn bị một ít bảo đảm sẽ không đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh đồ vợ. Trong đó một cái đó là cái này nữ quỷ chi nước mắt, mặc kệ là cỡ nào cường đại quỷ vật, chỉ cần là bởi vì tâm thần có chút phân nhánh, bị nàng dùng cái này đặt vào giữa mày bên trong. Như vậy nhất định sẽ phát sinh kết quả chính là, quỷ lực bị tan rã thẳng đến nữ quỷ chi nước mắt hoàn toàn hòa tan mới thôi. Trong lúc này, cái này bị nữ quỷ chi nước mắt nhập thể quỷ vật là vô pháp điều động chính mình quỷ lực. Hiện giờ cái này tình huống đúng là như thế, trong lòng đã hoàn toàn tin, cũng xác định trong lòng suy nghĩ, quả nhiên ở đâu đều có rực rỡ trộn lẫn hợp, chỉ là hắn đến tuột cùng là người nào đâu. Lúc trước Tô Hẩn còn làm đan vu thuần đi điều tra quá quan với rực rỡ người này, nhưng là nàng trừ bỏ rực rỡ tên này, còn có giỏi về dùng cổ độc, tinh thông âm dương chi thuật ở ngoài liền cái gì cũng không hiểu được, bất quá có thể xác định một việc là, rực rỡ hy vọng nàng chết, nhưng là lại không phải. Như vậy thống khoái chết. Giống như là rực rỡ chính mình nói giống nhau, trò chơi đã bắt đầu rồi. Đối với hắn mà nói, có lẽ đây là hắn cái gọi là trò chơi bắt đầu. Rực rỡ dừng một chút, tố bẩn tiếp theo lại là mở miệng, ngay từ đầu đó là hắn nói cho ta, bất quá ta lại không có tính toán buông tha ngươi, hiện giờ nói cho ngươi cũng không có quan hệ. Rốt cuộc đối với một cái sắp hôi phi yên diệt quỷ mà nói, không có gì là không thể đủ giảng. Nghe thấy được tô chuẩn xác mà nói ra rực rỡ tên, nữ quỷ đã là hoàn toàn tin tưởng, giờ phút này hơi thở cực kỳ hỗn đột, trong lòng vẫn luôn chú hán chạm đất ly, trên mặt làn da đều nhăn vỡ ra tới, tựa hồ là đang làm cái gì giống nhau, tô cũng không có ngăn cản lặng lặng nhìn, một chính thanh tắc tựa hồ là nhìn ra cái gì giống nhau, không có động tính, nhưng là lại vẫn là đứng ở tô bên người, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Như vậy cũng có thể ngăn cản một chút. Chỉ thấy cái này nữ quỷ trên mặt dần dần vỡ ra, so với chức càng vì khủng bố, nàng đây là bắt đầu cưỡng chế điều động chính mình quỷ lực, nhanh hơn quỷ lực bị tan ra tốc độ, làm nữ quỷ chi nước mắt bị hòa tan, như vậy nàng có thể nhanh chóng bỏ chạy. Bất quá trên mặt sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy huyết sắc vết rách, hoàn toàn là bởi vì nàng ở nguyên rủa nguyên rủa đối phương chính là rực rỡ, còn có tốt hơn. Mặc dù là biết một chính thanh ở tô trước người, khả năng không có tác dụng, nàng cũng muốn đi người rùa, hiện tại nàng trong lòng hận nhất hai người, một cái đó là tô ẩn, một cái còn lại là rực rỡ. Rốt cuộc, không có bao lâu, nàng thân thể trong vòng nữ quỷ chi nước mắt rốt cuộc là hòa tan xuống dưới, trên người quỷ lực cũng dần dần khôi phục bất quá loại này khôi phục lại cực kỳ nguy hiểm, nàng hiện tại trạng huống chính là dùng một lần tiêu hao chính mình vài trăm năm tu vi. Hiện giờ thân mình suy yếu vô cùng, đương nhiên so giống nhau quỷ quái vẫn là hiếu thắng một chút. Không có rời đi, nàng trên mặt bắt đầu dần dần băng ra máu đen, hốc mắt cũng bắt đầu chảy ra máu đen, trên mặt thoạt nhìn càng thêm khủng bố, càng thêm khủng bố lên, liền dường như là loại nào mặt bộ thối giữa tràn đầy thịt thối trầm thi giống nhau, cả người quần áo càng vì huyết hồng, thậm chí tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Ta nguyền rùa các ngươi, nguyền rùa các ngươi không chết tử tế được. Thanh âm lại lần nữa vô cùng bé nọn, lộ ra một cổ lệ khí, xuyên thấu người màng hai, Tô Vẩn có thể khẳng định, ở bên ngoài người cũng nhất định có thể nghe thấy. Đồng dạng Tô Vẩn rõ ràng, cái này nữ quỷ là tự cấp nàng cùng cái kia rực rỡ hạ chú, rốt cuộc nàng hiện tại hận nhất người sợ sẽ là Tô Vẩn cùng rực rỡ. Đầu tiên là nói nàng đi, sinh sôi khiến cho cái này nữ quỷ cấp mất đi mấy trăm năm tu vi, trở nên hiện giờ bộ ráng, mà rực rỡ đâu. Ở tô hẩn lầm đạo dưới, làm nữ quỷ cho rằng, rực rỡ trên thực tế là liên hợp tô hẩn tới thiết kế nàng, đem nàng thiết kế thành như vậy bộ dáng, cho nên mất đi tu vi thủ, không chỉ là muốn tính ở tô hẩn trên đầu, còn muốn tính ở rực rỡ trên đầu, bởi vậy nàng hận hoa trăm năm tu vi, lại lần nữa hạ chú đến tô hẩn cùng rực rỡ trên người. Bất quá cũng bởi vậy, cái này nữ quỷ trả giá cực đại đại giới. Cái này đại giới so nàng cùng rực rỡ làm giao dịch cứu ra nàng đại giới còn muốn đại, nhưng là giờ phút này cái này nữ quỷ đã sớm đã bị phân hận cùng oán hận hướng hôn đầu vóc nơi nào còn bận tâm được như vậy nhiều. Mà liên ở nữ quỷ hạ chú vừa mới hoàn thành ngáy mắt, chú thuật đang muốn bám vào người chiếm cư ở tô hẩn trên người, lúc này, một chính thanh đứng ở tô hẩn trước người, ánh mắt phiếm lạnh leo, cũng không có lùi bước cùng sợ hãi, toàn bộ cao lớn thân hình đều che đậy ở tô hẩn trước người. Môi mỏng khẽ nhúc đích. Có ta ở đây, đừng sợ. Những lời này, nét tự nhiên là cho Tô Vẩn nói. Tại đây đồng thời trong tay cũng lấy ra một kiện đồ vật, là từ trên cổ bắt lấy tới. Đúng là phía trước Tô hẩn đưa cho một chính thanh kia khối Long Lân, cũng là một chính thanh nói là Tô Vẩn đưa cho hắn đính ước tín vật cái nào. Bất quá Tô Vẩn vẫn luôn không biết Long Lân cụ thể tác dụng là cái gì. Chỉ thấy một chính thanh đem Tô hẩn đưa cho hắn Long Lân phiến cấp đem ra. Có thể thấy được tới, này khối long lân bị hắn bảo tồn cực kỳ hảo, hơn nữa long lân bốn phía đều bị vớt ve thập phần chân nhắn, không phải cực kỳ mài ra tới loại nào chân nhắn, hoàn toàn chính là bởi vì thường thường bị người thưởng thức ở trong tay cũng làm cho kết quả. Đem long lân lấy ở trong tay lúc sau, mục chính thanh nhanh chóng đem long lân phiến đối với nữ quỷ phương hướng, hơn nữa rảo phá chính mình ngón tay đầu ngón tay chỗ, nhanh chóng đem huyết bôi trên cái này long lân phiến mặt trên. Hóa Nga một cái cực kỳ kỳ quái đồ án, hoàn thành lúc sau, liền trực tiếp đem cái này lòng lần nhắm ngay nữ quỷ vị trí phương hướng, cũng là nàng hạ chú thuật giờ phút này chính thổi qua tới phương hướng. Chỉ thấy, một đạo màu đỏ sắc bén va chạm ở long lần phiến phía trên, tựa hồ là bị va chạm tới rồi gương giống nhau, lại là lấy đồng dạng đường cong, đồng dạng bị cái này long lần phiến cấp bắn ngược trở về, mà cái này màu đỏ quang mang trực tiếp chính là nhắm ngay chính lặng lẽ. Kéo thân hình muốn chạy thoát nữ quỷ trên người. a, là nữ quỷ thanh âm, đương hồng mang hoàn toàn đi vào thân thể lúc sau, nàng phản phất bị chính mình hạ chú thuật cấp phản vệ, phát ra hết thảm một tiếng, đặc biệt bén nhọn trói thai, rồi sau đó mắt thường có thể thấy được có thể thấy, cái này nữ quỷ đầu tóc, ngay từ đầu là màu đen, mặt sau thế nhưng dần dần biến thành màu trắng, kia nguyên bản liền nứt ra rồi khẩu tử làn da càng là dần dần lỏng xuống dưới. Một chút liền già nua mộ muộn rất nhiều, cũng hư nhược rồi rất nhiều. Thân mình một đốn, nàng muốn trốn, không, phải nói đã muốn chạy trốn đi ra ngoài, đã rời đi giam cầm trụ nàng khu vực. Nhưng là, chương 427 gương đồng thu quỷ, tô ẩn khỏe miệng ý cười chưa từng hạ thấp, cũng không nóng nảy, nhìn nữ quỷ thoát đi phương hướng, không có ngăn trở, chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn này chỉ nữ quỷ chạy trốn bộ dáng, đôi mắt cũng nhìn nữ quỷ vị trí phương hướng. Bất quá càng vì chuẩn xác một chút tới nói, là nhìn phía ở vào nữ quỷ bên kia cái kia phương hướng nào đó góc bên trong. Thấy như cũ không có gì động tính, tô ẩn đôi môi khẽ nhúc đích, mở miệng nói. Lạc ngôn ngươi náo nhiệt xem đủ rồi sao? Có phải hay không nên ngươi ra tay? Thanh âm này thanh thúy êm hay vốn lượn ở cái này mộ thất trong vòng, cũng đồng thời chui vào ở đây mỗi người lỗ thai trùng bao gồm cái kia nữ quỷ cũng nghe thấy tức khắc thoát đi thân mình cứng lại. Đương nhiên cũng là hơi hơi cứng lại, đương nhiên cũng chỉ là nháy mắt đỉnh trệ rực rỡ một chút thân mình, theo sau lại thực mau khôi phục. hiện tại nàng ở vào yếu nhất thời khác, quan trọng nhất chính là chạy đi, căn bản không thể đủ phân ra tâm tư đi tự hỏi, đến tuột cùng tô ẩn nói chính là thật, là giả. Tại đây đồng thời, ở tô ẩn nói ra những lời này lúc sau, chỉ thấy từ tô ẩn ánh mắt nhìn về phía cái kia góc chung cũng chậm rãi đi ra một người. Đúng là ngay từ đầu cùng Tô Hoẩn tiến vào cái này mộ đạo bên trong, sau đó ở Tô Hoẩn xem mộ đạo bích họa là lúc biến mất lần luôn, giờ phút này đang từ cái này bí ẩn góc bên trong đi ra, bất quá bộ dáng sao, có chút chất vấn, tóc có chút hỗn độn, trên mặt cũng che mắt một chút cho bụi. Bất quá giờ phút này đi ra thời điểm, nhưng thật ra sân vắng toàn bộ, tuy rằng trên mặt có chút mặt xám mày cho, trên người nguyên bản là thuần trắng sắc áo sơ mi giờ phút này đã lây dính thượng rất nhiều cho bụi. Hơi có vẻ có chút chật vật ở ngoài, cái khác phương diện nhưng thật ra thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tựa như phía trước giống nhau trên mặt treo trương dương tới cười, cặp mắt đào hoa kia nhìn Tô Huẩn, tựa hồ là ở khen Tô Huẩn có thể biết hắn lại nơi này. Trên thực tế, ở ngay từ đầu, lạc nôn cùng Tô Huẩn cùng tiến vào cái này cổ mộ trung, hắn liền cảm giác được thập phần không thích hợp, nơi này âm khí cực kỳ nồng động, hắn tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn cả lơ phất phơ, kỳ thật quan sát tỉ mỉ. Đồng dạng hắn là âm dương sư, nhất am hiểu đó là bắt quỷ, tự nhiên cũng nhất hiểu biết quỷ vận. Từ bước vào này sở loại nhỏ mộ táng là lúc, hắn liền cảm giác được, nơi này có quỷ vận, hơn nữa là một cái cực kỳ cường đại quỷ vận, cũng đúng là như thế, hắn mới có thể ở ngay từ đầu nhiều lần làm tô huẩn tiểu tâm vì thượng, rồi sau đó, ở mộ đạo chỗ nào phát hiện một liệt bích họa tô huẩn đứng ở chỗ nào xem xét thời điểm, hắn vừa lúc là đứng ở tô huẩn phía sau. Rồi sau đó đó là Tô Vẩn đang xem minh họa hắn còn lại là hộ ở Tô Vẩn bên người, vì nàng quan khán bốn phía tình huống, để tránh phân. Thân hết sức liền gặp nguy hiểm, cái này cũng là hai người cùng nhau chỗ tốt. Nhưng là trong đó lại cũng xuất hiện một ít ngoài ý muốn, bởi vì nàng nguyên bản là đứng ở Tô Vẩn phía sau. Sau đó đôi mắt nhìn bốn phía, nhưng nháy mắt gian, lại lần nữa quay đầu lại, Tô Vẩn liền biến mất. Phải nói hắn bốn phía đều trở nên chỉ có tối tăng một mảnh. Cái gì đều thấy không rõ, nói cách khác, chỉ là trong nháy mắt, tô hởn liền từ hắn trong ánh mắt biến mất, lại hoặc là nói, hắn biến mất ở tô hởn trước mắt. Lúc ấy lạc ngôn liền biết, chính mình là bị này cổ mộ bên trong quỷ vật cấp vây khốn, hẳn là đem hắn vây ở địa phương nào, nhưng là lúc ấy cũng gần chỉ là vây ở chỗ nào, lại không có xuất hiện cái khác đồ vật. Lúc ấy lạc ngôn liền có thể xác định, cái này cổ mộ bên trong quỷ vật mục tiêu không phải hắn. Như vậy đem hắn vây ở cái này địa phương mục đích chính là vì đem hắn cùng Tô Hẩn chia lịa. Như vậy, cái này quỷ vật mục tiêu chính là Tô Hẩn. Lúc sau, lạc ngôn đó là ở cái kia trong bóng tối, có điểm cùng loại quỷ đánh tường chạm hướng, ngay từ đầu hắn sắc thật là đi không ra đi, hơn nữa mặt sau dần dần xuất hiện một chút nữa quỷ cho hắn chế tạo phiền thoái, cũng bởi vậy hao phí một ít thời gian, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đi ra ngoài. Bất quá lạc ngôn là mặt sau đi vào cái này mộ thất bên trong, đại khái là ở không thanh đã rời đi lúc sau, hắn mới đến tới rồi nơi này, bất quá lúc ấy bởi vì thấy một chính thanh ở chỗ này, còn có hiện trường trạng hướng lúc sau, lạc ngôn lựa chọn lặng yên giấu ở cái này mộ thất góc chung, đương nhiên lúc ấy bởi vì cái kia nữ quỷ tâm thần đã bắt đầu hỗn loạn, tự nhiên là không có nhận thấy được lạc ngôn tồn tại. Rồi sau đó mặt tới lạc nôn cũng cũng không có nghe được hoặc là biết trước mắt cái này nữ quỷ đến tuột cùng là cái gì thân phận, cũng không biết tô hởn phía trước đã xảy ra cái gì. Bất quá giờ phút này tô hởn thế nhưng hình như là sớm đã đã nhận ra hăn tránh ở cái này góc, hiển nhiên có chút kinh ngạc, bất quá trước mắt không phải kinh ngạc thời khác. Nữ quỷ đã là dùng hết toàn lực sắp muốn chạy trốn đi ra ngoài, thấy vậy lạc nôn cũng biết khẳng định không thể đủ làm cái này nữ quỷ rời đi. Lập tức đó là từ chính mình túi bên trong lấy ra một kiện đồ vật là một mặt màu đồng cổ gương, cái này gương sau lưng dấu vết này thập phần phức tạp hoa văn, thoạt nhìn mang theo một cổ thần bí hơi thở. Cái này là lạc ra ra truyền pháp khí, chỉ cần lấy lạc ra con cháu huyết bôi trên cái này gương đồng mặt trên nắm nhược điểm chỗ được khảm chứ một quả màu đỏ đa quý, đem huyết bôi trên mặt trên, cái này bắt quỷ pháp khí liền mới có thể đủ dùng. Bất quá cái này là căn cứ sử dụng người năng lực mà định. Nét. Giờ phút này lạc ngôn đem chính mình ngón tay rào phá, đem huyết bôi trên gương đồng đá quý mặt trên. Theo sau liền thấy cái này gương đồng thượng ẩn ẩn xuất hiện một đạo quan mang. Tiếp theo, lạc ngôn đem cái này gương đồng đối với nữ quỷ phương hướng, trong miệng tựa hồ là nhắc mãi cái gì giống nhau. Theo sau liền thấy nguyên bản muốn chạy trốn đi nữ quỷ, bị gương đồng chiếu phim ra tới quang cấp chiếu sạ ở trên người. lúc sau Liền dường như là bị cái này quang mang cấp buộc chặt ở giống nhau, vô pháp đúc đích, thậm chí bởi vì năng lực bị trói buộc, hiện tại chỉ có bị lạc nôn thu rất vân. Kết quả cuối cùng đó là nhìn cái này nữ quỷ bị lạc nôn trong tay gương đồng cấp thu đi vào đã không có thanh âm, mộ thất bên trong khôi phục bình thường yên tĩnh không tiếng động, cái kia nữ quỷ liền dường như không có tồn tại quá giống nhau. Lạc nôn đem chính mình trong tay gương đồng lấy ở trong tay chậm dài hướng tới Tô ẩn cùng một chính thanh bên này đã đi tới, đầu tiên là cùng một chính thanh nhìn nhau một chút, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía Tô ẩn, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, mở miệng hỏi. Tiểu gần nhi, người như thế nào sẽ biết ta ở cái này vị trí, hơn nữa còn biết ta có thể ngăn lại cái này nữ quỷ. Lạc nôn nhìn trước mắt Tô ẩn, đối phương dường như thật sự liền biết hắn sẽ đi ngăn lại nữ quỷ, có năng lực này giống nhau, thập phần kỳ quái. Nhìn trước mắt Lạc Nôn, Tô Vẩn nhìn thoáng qua trong tay hắn gương đồng, theo sau cười cười, nhìn phía Lạc Nôn phía sau, mở miệng nói. Ngươi nhìn xem người mặt sau. Tiểu Minh! Ngươi xuất hiện đi. Tô Vẩn dứt lời, Lạc Nôn quay đầu lại, cùng lúc đó, Tiểu Minh cũng dần dần đem thân mình cấp hiện ra, một đôi bụ bấm sỏ tạ mặt ở trong bóng tối các ngoại dẫn nhân chú mục ra tới lúc sau, lập tức tung ta tung tăng đi tới Tô Vẩn bên người, tránh ở Tô Vẩn phía sau.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 Ngay từ đầu hắn liền muốn đem tô vẩn mang đi bệnh viện, chính là đồng dạng biết, tô vẩn không có bắt được cái kia nữ quỷ là sẽ không rời đi. Đi lên trước, đi tới tô vẩn bên người, mục chính thanh cũng không có quản tô vẩn ngọc mục chính thanh trả lời, giọng nói vừa mới rơi xuống, giờ phút này liền trực tiếp đem tô vẩn thật cẩn thận đôi tay vây quanh lên, tay đồng dạng tránh đi tô vẩn phía sau lưng bị thương nơi đó, động tác dị thường mềm nhẹ, trực tiếp làm tô vẩn dựa vào hắn ngực phía trước.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 Chương 429 Kim Cổ Hộ Chủ Bên trong xe có vẻ cực kỳ an tĩnh, tố ẩn an tĩnh ngồi ở xe trên ghế sau mặt, rốt cuộc là yên ổn xuống dưới, ngay từ đầu ở mộ thất bên trong chính mình còn không cảm thấy cái gì, lúc ấy một lòng muốn thiết kế nữ quỷ, muốn đem đối phương thu phục cũng tránh cho chính mình sẽ bị đối phương cấp ghi hận đi lên, sau đó vừa ra huyệt mộ nhân thể tất liền sẽ đem nàng giết hại. Bởi vì từ lúc bắt đầu nữ quỷ trên người phát ra chỗ loại nào nồng đậm không chết không ngừng hơi thở, có thể cảm giác ra tới. Nàng nếu là hôm nay đem đối phương thả chạy, như vậy thế tất chính là thả chạy một cái tâm phúc hỏa lớn, một cái khả năng tùy thời lại đây, muốn lấy nàng tính mạng quỷ, loại cảm giác này không tốt. Như vậy, nếu người khác đều muốn thương tổn nàng, sát nàng, nàng liền nói cái gì cũng không thể bông tha đối phương, cũng chính bởi vì vậy. Nàng ngay lúc đó chú ý độ cao tập trung, càng là đem chính mình bên người có thể trợ giúp chính mình giấu ở trong lòng, lúc ấy căn bản liền đem chính mình trên. Người đau xót cấp quên mất, tạm thời quên đi. Giờ phút này phía sau lưng liền có thể cảm giác được gần ẩn làm đau, hơn nữa bởi vì kéo dài có chút lâu rồi. Giờ phút này nguyên bản cọ sát phá ra thịt địa phương, đã có chút đỏ lên sưng to, bất quá cũng may là bắt đầu một chính thanh cho nàng lau loại nào thuốc mỡ hiện tại cánh tay tuy rằng có chút đỏ lên nhưng là lại không có nhiễm trùng tình huống hơi chút hảo một ít. Bất quá phía sau lưng lại là nóng rất làm đau đại khái là bởi vì phía trước cái kia xương sườn địa phương ngồi ở bên trong xe tất cả mọi người không nói gì từ này là ngồi ở nhìn tô gần phía trước hai người hướng diệt thần cùng hướng diệt lục hai người sớm đã là trong lòng hối hận không thôi bệnh viện hiện tại đã gọi điện thoại qua đi an bài hảo theo sau vừa đến bệnh viện liền thấy đứng ở bệnh viện cửa có mấy cái áo bờ lật trắng đứng ở chỗ nào, hiển nhiên là vì chờ bọn họ, chờ tới rồi hướng diệt thần đem xe cấp dừng lại, liền thấy kia mấy cái áo bờ lật trắng bác sĩ từ đi nơi nào lại đây, đẩy xe đẩy, đi tới cửa xe khẩu, có chút do dự nhưng là vẫn là đem tay đặt ở cửa xe phía trên, gõ gõ, sau đó đôi mắt nhìn cửa sổ xe trong vòng, hướng diệt lục đem cửa sổ cấp giang xuống, đem đầu dò ra tới nhìn thoáng qua, vội vàng xuống xe. Đem chính mình cửa xe mở ra lúc sau, đi tới mặt sau vì một chính thanh mở ra cửa xe, khiến cho một chính thanh cùng Tô Hẩn có thể phương tiện ra tới. Ngồi ở Tô Hẩn bên cạnh, ly cửa xe khẩu tương đối gần một chính thanh trước ra tới, theo sau liền thấy bác sĩ đẩy xe đẩy đi tới Tô Hẩn bên này, trên mặt thế nhưng mang theo khác ngưng trọng. Đương nhiên loại này ngưng trọng không phải bởi vì Tô Hẩn thương thế nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì nơi này vài người cho hắn cảm giác các bách. Vài người, không có chỗ nào mà không phải là lợi hại nhân vật, trời sinh tự mang khí tràng, từ này là hướng diệt lục hắn chính là thường xuyên lại tivi thượng xuất hiện, tay cầm cường đại chính quyền, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại là hướng ra con cháu, kinh thành biết người của hắn tuyệt đối không ở số ít, nhưng là người này thế, nhưng gọi điện thoại nói cho hắn, làm hắn tới đón người, có người bị thương, hiện giờ vừa thấy, nào dám chậm trễ, tự nhiên trên mặt biểu tình liền có vẻ ngưng trọng, Tô ẩn ở bên trong xe hoạt động một chút thân mình, tuy rằng có điểm đau, nhưng là vẫn là có thể nhẫn lại. Bất quá đang lúc nàng vừa mới đi ra ngoài thời điểm, đống nhiên Mục Chính Thanh lại cực kỳ có kỹ xảo tính đem nàng bế lên tới, mà không có thương tổn cập đến nàng thương chỗ, sắc mặt bình tĩnh nội liễm. Bác sĩ có chút kinh ngạc nhìn Mục Chính Thanh, ngay từ đầu tựa hồ là không quá dám mở miệng, nhưng là đem ánh mắt đầu chú ở hướng diệt lục cùng hướng diệt thần hai người trên mặt là lúc. Phát hiện hiện tại hai người trên mặt biểu tình còn có ánh mắt tựa hồ muốn đem cái kia ôm nữ nhân kia nam nhân ăn luôn giống nhau, cực kỳ kỳ quái. Cái này khiến cho bác sĩ lấy hết can đảm mở miệng dò hỏi một chính thanh. Cái kia, chúng ta có xe đẩy, khiến cho chúng ta đưa người bệnh đi thôi, bên trong đã chuẩn bị tốt có thể tiến hành một loạt kiểm tra. Nghe thấy được bác sĩ nói lúc sau, Mục chính thanh thân mình dừng một chút, đình trệ một chút. Nhưng là lại không có vẫn luôn đình trệ trụ thân mình, ngược lại là đạp bộ hướng về phía trước đi đến, cô đủng đạp trên mặt đất cộp cộp cộp rung động, thanh âm từ phía trước chuyển tới. Không cần, các ngươi sẽ lộn đau nàng, các ngươi lại đây mang ta đi. Nói xong lúc sau, liền thả chậm một chút bước chân, chờ đợi bác sĩ còn có hướng ra hai cái ca ca tiến đến. Tại đây đồng thời, ở kinh thành chỗ nào đó. Có một người tóc màu xám trắng tuổi trẻ nam nhân chính bàn chân ngồi ở một trương giường đệm mặt trên, Gắt Gao nhắm mắt lại, giờ phút này sắc mặt tựa hồ thập phần khó coi, trong mắt không ngừng mà ở mấp máy, đôi tay chảo Gắt Gao, giờ phút này bỗng nhiên, từ hắn miệng bên trong, chậm rãi bỏ ra một cái kim sắc sâu. Cả người mạch lạc đều đều, toàn thân kim hoàng sắc, hai chỉ cơ hồ trong suốt cánh giờ phút này đang ở phe phẩy, trong suốt cơ hồ là thấy không rõ. Chỉ có thể đủ lần lần nghe thấy ong ong ong thanh âm, dường như ong mật phát cánh giống nhau, tản ra nào đó tần suất, hơn nữa thanh âm càng ngày càng thường xuyên vội vàng, tựa hồ là cảm giác được cái gì nguy hiểm đang ở tới gần. Nhưng là giờ phút này ngồi ở trên giường màu xám trắng tóc nam tử lại như cũ không có phản ứng, như cũ là nhắm chặt hai mắt, tựa hồ cái gì cũng không cảm giác được, chỉ là kia một đôi tay vẫn luôn gắt gao bắt lấy quần áo của mình, mày nhăn lợi hại. Vì thế. Đó là vào giờ phút này, đống nhiên từ nào đó phương vị bay nhanh bay tới một cái mắt thường nhìn không thấy chùm tia sáng, nó loe hồng quang. Mục tiêu tự hồ chính là ngồi xếp bằng ở chỗ này tên này màu xám trắng tóc nam nhân, chỉ thấy thứ này thượng mang theo cực kỳ lực lượng cường đại còn có hán hận, cũng đồng thời vẫn luôn quanh quần một câu. Ta nguyền rủa các ngươi. Ta nguyền rùa các ngươi không chết tử thế được. Bất quá thanh âm này cũng chỉ có bị nguyền rùa bản nhân mới có thể đủ nghe thấy. Cái này quang đoàn đúng là bắt đầu cái kia nữ quỷ vọng lại nguyên liền rùa, giống nhau chiếm cư ở người trên người, như vậy liền sẽ bị này nguyên liền rùa. Nhưng là không biết vì sao, ngồi ở trên giường màu xám trắng tóc nam nhân chút nào không một chút động tĩnh, ngược lại là người nam nhân này miệng trung bỏ ra tới kim sắc cổ trung bắt đầu động, một bộ vận sức chờ phát động cảm giác, phát chính mình cặp kia trong suốt cánh, chắn kia đoàn màu đỏ sắc bén phía trước. Nhưng là thứ này, Lại sao có thể là một cái không có bị chủ nhân thao tác mẫu cổ có thể không chế, chỉ thấy mẫu cổ thân mình chắn trùn kia sáng phía trước, theo sau cánh vũ càng thêm thong thả, trên người kim sắc cũng dần dần nhàn nhạt lui bước giống nhau, dần dần ảm đậm rồi, cái này kim sắc liền tượng trưng cho nó sinh mệnh. Một cái mấy trăm năm nữ quỷ hao phí trăm năm tu vi sở làm nguyền rùa sao có thể có thể là dễ dàng như vậy cởi bỏ, chỉ thấy cái kia kim sắc cổ trùng đã mau không được. Nhưng là nó sứ mệnh chính là bảo vệ trên giường người, vì thế giờ phút này liền trực tiếp lại lần nữa vô cánh, trực tiếp đem chính mình thân mình dung nhập màu đỏ quang đoàn nội, đem chính mình cả người lực lượng đều đi ngăn trở tiêu hao quang đoàn lực lượng. Chương 430 nằm viện dưỡng thương Chỉ thấy kia đoàn màu đỏ sắc bén, nhan sắc càng ngày càng ảm đạm, đương nhiên tùy theo cùng với chính là, nào chỉ cổ trùng sinh mệnh lực dần dần biến mất yếu bớt, theo sau nào chỉ cổ trùng không được. Đem quang đoàn tiêu hao cử tiểu, đem đại bộ phận nguyền rủa công kích đều tiêu hao ở chính mình trên người lúc sau, từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới, trực tiếp rơi trên màu sám trắng tóc nam tử trên đùi, ở trước khi chết còn phịch một chút cánh, tựa hồ còn muốn bay đi chính mình chủ nhân. Bên người, tựa hồ còn muốn chỉ mình năng lực đi bảo vệ hắn. Bất quá cuối cùng, kim cổ đã chết, sau đó cái kia màu đỏ quang đoàn tuy rằng đã bị tiêu hao thành rất nhỏ một hối chính là năng lực vẫn phải có, giờ phút này đã không có ngăn trở, cái này nguyền rùa trực tiếp hoàn toàn đi vào ngồi ở trên giường người thân thể trong vòng. Ở cái này quang đoàn tiến vào thân thể hắn nội lúc sau, đồng nhiên hắn liền tỉnh lại, mở mắt, cặp kia trà màu xanh lục con ngươi có vẻ phá lệ quỷ quất khó lường, khuôn mặt càng là gầy ôm có chút khủng bố, sắc mặt càng là nháy mắt trắng rất nhiều, vừa mở mắt ra, liền hoa phun ra một đúng máu. Màu đỏ huyết đem cánh môi đều cấp nhiễm đỏ tươi, có vẻ phá lệ huyết tinh yêu dã. Con ngươi giật giật, hắn chân mày cau lại, phản phất mới phát hiện thân thể của mình vào thứ gì. Cái này ngồi ở trên giường người không phải người khác, đúng là rực rỡ. Hắn lại thiết kế dụ dỗ nữ quỷ đi hại tô hẳn lúc sau, chính mình liền yên tâm thoải mái ngồi ở nơi này đương một con phía sau màn bỏ ngựa, chờ đợi chính mình con ngồi thượng câu, vừa mới hắn sở dĩ sẽ một chút phản ứng đều không có. Hoàn toàn là bởi vì hắn tâm thần đã chìm vào nào đó con rối bên trong, mà thân thể còn lại là giao cho chính mình trong bụng dưỡng dục huyết mạch tương liên mẫu cổ, sẽ bảo hộ hắn bình an, năng lực, cực kỳ cường đại. Nhưng là giờ phút này, chính mình mẫu cổ đã chết, nói cách khác, hắn đã chịu mẫu cổ chết phản phệ, còn chính là chính mình trong cơ thể tiến vào thứ gì, thứ này tuy rằng bị chính mình mẫu cổ cấp tan dã rất rất nhiều năng lượng, đã không cụ bị nguyền rủa ngạch năng lực. Nhưng là vẫn là cho hắn tạo thành rất nhiều thương tổn, ở trong thân thể hắn bắt đầu khắp nơi tán loạn. Rực rỡ mạnh mẽ ngăn chặn chính mình trong cơ thể hỗn loạn, nắm mày, rõ ràng hết thể hẳn là tính toán hảo, rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Cái này quang đoàn rõ ràng chính là cái kia nữ quỷ đối phó hắn, còn có chính mình trên đùi này chỉ đã chết đi kim cổ, cũng chính là hắn mẫu cổ. Phải biết rằng, mẫu cổ giống nhau là chỉ có một, mà tử cổ là có thể có rất nhiều, dưỡng cổ người giống nhau đều là đem mẫu cổ lấy huyết nhũ quý thực, dưỡng ở chính mình bụng, hoặc là trong cơ thể, do đó cùng mẫu cổ chi gian là có nhất định liên hệ, dưỡng cổ người liền thông qua cái này trong cơ thể mẫu cổ, đi thao túng tử cổ. Tử cổ đã chết, mẫu cổ là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng là nếu mẫu cổ đã chết, tử cổ còn có tử cổ phụ thuộc người, đều sẽ theo mẫu cổ mà chết, đồng thời, tuy rằng dưỡng cổ người sẽ không bởi vậy mà chết, nhưng là sẽ đã chịu cực đại phản phệ, tuyệt đối là sẽ suy yếu thượng một đoạn thời gian. Nói cách khác, hắn bị người cấp bảy một đạo, mà cái này bãi người của hắn cũng miêu tả sinh động, chính là tốt bởi. nhìn ở chính mình trên đùi đã chết mẫu cổ, rực rỡ trong mắt phiếm lạnh nhạt, bởi vì bị phản phệ còn có trong cơ thể nữ quỷ cái kia nguyên rủa sắc mặt giờ phút này có chút trắng bệnh. Trực tiếp vươn tay, rực rỡ đem trên đùi bảo hộ hắn mà chết đi mẫu cổ cấp trực tiếp điểm ngạch thành nhỏ. Theo sau như là vức giác giống nhau ném ở trên mặt đất Đồ vô dụng Câu này quả là đưa cho trên mặt đất mẫu cổ Rực rỡ trong lòng cân nhắc Kế tiếp muốn một lần nữa luyện chế tân mẫu cổ Hơn nữa còn muốn đem chính mình trong cơ thể phiền toái cấp lộng rớt Hơn nữa khôi phục thực lực Bởi vì lúc này đây mẫu cổ tử vong Nói cách khác hắn sở hưu thao túng tử cổ đều đã chết Trên người chỉ còn lại có một ít và nhỏ yếu cổ trùng Tô ẩn Tiếp theo Đã có thể không có nhẹ nhàng như vậy, lúc này đây, sắc thật ta ta sơ sẩy đại ý, xem thường ngươi. Rực rỡ những lời này tựa hồn là đối với Tô Vẩn nói, tuy rằng Tô Vẩn cũng không có tại đây, vì thế thanh âm đó là từ nơi này chậm rãi phiêu hướng về phía bốn phía trong không khí, dung nhập phong ốc trong bóng tối, tịch liêu mà không tiếng động. Ở bệnh viện này một đầu, Tô Vẩn chút nào không biết rực rỡ chỗ nào đã xảy ra cái gì, giờ phút này nàng đã ngồi ở bệnh viện trên giường bệnh. Bởi vì tới vội vàng, liền trực tiếp an bài ở một phòng đôi phòng bệnh chung, ở Tô Bẩn bên cạnh ở chính là một cái tương đối văn tĩnh nữ sinh, yên lặng ngồi ở chỗ nào đọc sách. Tô Bẩn còn lại là ngồi ở chính mình trước giường bệnh, nâng quay hàm nhìn tụ ở chính mình trước mắt một đám người, rốt cuộc nhóm người này người là bao nhiêu người đâu, Tô Bẩn một đám tính qua đi, hơn nữa một chính thanh, sau đó hướng ra sáu cái huynh đệ cũng đều ở chỗ này, cũng chính là bảy người. Này bảy người bao quanh đem bệnh của nàng giường đều cấp vây quanh một cái chật như nêm tối. Một đám đều đầy mặt khẩn trương, tựa hồ là bỏ tô ẩn chỗ nào không thoải mái. Vỡn ẩn. Ngươi thế nào, thân thể không có việc gì đi. Vỡn ẩn. ca ca ta mang theo canh gà tới, tới bổ bổ. Lão nhị ngươi tránh ra, tới. Vỡn ẩn, ngươi xem tam ca ta, ta nói cho ngươi à, ta cho ngươi mang theo xương sướng canh. Không phải nói ăn chỗ nào bổ chỗ nào sao, người A không liền nhiều bổ bổ, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vợn ẩn, có hay không cái gì muốn ăn, ngũ ca cho ngươi đi mua. Kỳ thật tô ẩn biết bọn họ đều là quan tâm chính mình, nhưng là nhiều như vậy người, cũng khiến cho tô ẩn đầu đều có chút ngất, ngoan ngoãn đưa bọn họ đưa lại đây canh gà A, vịt canh A, xương sườn canh A gì đó đều tiếp thu lại đây, nguyên bản vài người đều tính toán muốn lưu lại bồi tô ẩn. Bất quá. Người thật sự là quá nhiều, Tô luận liền mở miệng phí thật nhiều miệng lưỡi, lúc này mới rốt cuộc đem vài người đều khuyên đi rồi, làm cho bọn họ đi về trước, kỳ thật hiện tại cũng không cần phải như vậy nhiều người. Theo sau, hướng ra sáu cá nhân tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng là là chính mình tiểu muội nói, "Hảo đi, nếu là muội muội mở miệng, như vậy liền miễn cưỡng rời đi đi, chẳng qua, nơi này ngốc một con giảo hòa hồ ly, khả năng thời thời khắc khắc đưa bọn họ muội muội cấp bắt góc." Vì thế, sáu cá nhân quyết định, thay phiên an bài bọn họ sáu cá nhân chung một cái đứng ở bên ngoài, chặt chẽ chú ý hướng đi. Bất quá, ngồi ở phòng bệnh trong vòng tô ẩn cũng không biết được, chỉ là ở hướng ra sáu cá nhân đi rồi lúc sau, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhìn bốn phía, nguyên bản bởi vì hướng ra sáu cá nhân đã đến, có vẻ phá lệ trên trúc phòng bệnh, hiện giờ là chống trải rất nhiều. Hồi tưởng chuẩn cơ mở nơ giờ một màn. Hướng ra mấy cái ca ca đấu võ mồm, có vẻ rất là đáng yêu, chẳng lẽ đây là trừ bỏ cha mẹ ở ngoài, người nhà cảm giác sao? Nghĩ tới nơi này, tôi ẩn khỏe miệng đều không cấm nhẹ nhàng rơ lên, tựa hồ trên người đau cũng đã hạ thấp không ít. Đáp ứng ta, lần sau đừng lấy chính mình đương tiền đặc cược, bảo vệ tốt chính mình. Đồng nhiên, vẫn luôn không nói gì một chính thanh mở miệng. Chương 431 Hổ Ly Sư Hình Nghe thấy được một chính thanh đống nhiên mở miệng, kêu mang theo một chút thuần hậu thả lạnh leo thanh âm ở tô ẩn bên thai vang lên tới quay đầu. Tô ẩn nhìn một chính thanh chỉ thấy hắn đầy mặt nghiêm túc biểu tình, nhìn nàng giờ phút này đã bị cố định băng bó hảo sau lưng, còn có cánh tay thượng bị băng bó hảo miệng vết thương. Lúc ấy vừa mới đi vào cũng xa thời điểm, bác sĩ đều nói cái này thương thế vẫn là tương đối nghiêm trọng, bởi vì thương cập phía sau lưng sương sườn, hơn nữa đã sai. Vị hơn nữa chỉ hoãn hồi lâu thời điểm. Bất quá bởi vì tô ẩn ngay từ đầu đem xương sườn sai vị địa phương cấp cố định một chút, tạo thành thương thế liền giảm bất rất nhiều, hơn nữa cũng khẩn cấp xử lý qua, nơi tay cánh tay chỗ cũng là vì giải một chính thanh cái kia thuốc bột, khiến cho miệng vết thương không có nhiễm trùng, phía trước cũng cầm máu. Nhưng là cuối cùng bác sĩ vẫn là làm tô ẩn nằm viện, mặc dù là đều trải qua xử lý, làm tô ẩn cần thiết muốn nằm viện ít nhất 3-4 thiên. Cho nên Tô Vẩn mấy ngày nay đều không đi trường học, hướng diệt lục cũng đã bảng Tô Vẩn cấp trường học thỉnh nghỉ bệnh, thỉnh một tuần kỳ nghỉ. Tô Vẩn nhìn một chính thanh, trong lòng biết hắn là lo lắng cho mình, lúc này đây cũng xác thật là bởi vì bất cứ giá nào, muốn đem nữ quỷ cũng dẫn ra tới, quan trọng nhất là muốn dẫn ra cái kia phía sau mà người, bởi vậy lấy thân phạm hiểm, rõ ràng biết nguy hiểm vẫn là tiền đến, cuối cùng nữ quỷ xác thật so với chính mình dự đánh giá còn phải cương đại. Tuy rằng là thành công chế phục nữ quỷ, cũng làm lạc ngôn đem nữ quỷ cấp thu lên. Nhưng là này hết thể có thể nói là tính kế hảo, như vậy đột nhiên có một vòng có điểm biến động, hoặc là thoát ly quỹ đạo, có lẽ nàng cũng muốn bị cái này nữ quỷ cấp giết. Giật giật tay, tôi ẩn đem tay đáp dựa vào một chính thanh lòng bàn tay chung, cảm giác đối phương tựa hồ có chút giận dối, lại dường như có chút lo lắng nàng giống nhau biểu tình, trong lòng không khỏi ấm áp, có chút ngượng ngùng tối đầu. Nhìn đối phương lòng bàn tay phát ốc, chờ tới rồi Mộc Chính Thanh ngón tay giật giật mới đưa Tô Hoẩn Linh hồn nhỏ bé cấp triệu hoán trở về. Ngẩng đầu Tô Hoẩn nhìn một Chính Thanh, có chút thật cẩn thận mở miệng, Thanh em hơi chút có vẻ có chút ngược, chung khí không đủ, cặp kia mắt hạnh nhìn một Chính Thanh đồng tử, chớp một chút đôi mắt, nhấp miệng, đôi môi hơi hơi giật giật. "Sư minh, ngươi chẳng lẽ là sinh khí nói nơi này?" một Chính Thanh biểu tình như cũ mặt trầm như nước, không có gì động tĩnh sao? chỉ là nhìn tô hẩn không nói lời nào, an tĩnh dị thường, nhưng là nằm xoài trên tô hẩn, bàn tay phía dưới bàn tay to lại lặng yên thu nạp một chút, cầm chính mình lòng bàn tay kiểu nhu, bôi chân vô cùng, nho nhỏ một bàn tay, cặp kia thon dài cong vút lông mi còn lại là rũ đi xuống, phảng phất còn ở sinh tô hẩn khí giống nhau, thế nhưng cho tô hẩn tích phân đang giận lời cảm giác, luôn luôn như vậy trầm ổn, sư huynh sẽ cùng tiểu hài tử giống nhau giận rồi, tô thật sự là không tin nhưng là nhìn trước mắt một chính thanh nặng nghề hơi thở, tuy rằng không có biểu hiện ra sinh khí, nhưng là Tô Bẩn hiểu biết hắn liền sinh khí, đang trách nàng quá thiện làm chủ trương, liền như vậy lấy chính mình làm tiền đặt cược, tự tiện tiến vào huyệt mộ bên trong. Tô Bẩn nhìn pháng qua bị một chính thanh nắm tay, kỳ thật một chính thanh tay cũng không ấm áp, ngược lại là lộ ra vài phần hơi lạnh, bất quá tại đây mùa hè, sắc thật có thể làm người nôn nóng oi bức cấp dáng xuống đi. Hơi hơi giật giật tay, Tô hổn tự hồ là vì khiến cho một chính thanh lực chú ý giống nhau nhưng là một chính thanh như cũ rũ con người nồng đậm giống cây quạt giống nhau lông mi đem trong ánh mắt cảm xúc cấp che lấp cái kín mít cái gì cũng nhìn không ra tới khu khu tô hổn lại là hò khan vài tiếng an tĩnh giống như một bãi thơ mặc giống nhau bình tĩnh không gợn sóng tô hổn thanh âm cũng phản phất trực tiếp tiến vào này nội đã không có chút nào tiến vọng sư minh sư minh đừng bản một cái mặt sao Cười một cái, sinh khí sẽ biến xấu Tô Hẩn không buông tay lại lần nữa mở miệng, triệu hoán Mộc Chính Thanh. An tĩnh như vậy, mục Chính Thanh như cũ một chút động tĩnh đều không có, phản phất liền chờ Tô Hẩn nói ra cái gì, đại khái là bảo đảm chính mình sẽ không lại như vậy lô mãng hành sự linh tinh. Hào ngạo kiều sư huynh, Tô Hẩn ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, theo sau ánh mắt nhìn mục Chính Thanh rũ xuống mặt mày, đem chính mình thân mình để sát vào chút. Hai người chi gian khoảng cách liền gần rất nhiều, tô ẩn thanh thanh giọng nói, lại lần nữa mở miệng, đối với một chính thanh nói, thanh âm có chút mềm mại, thập phần dễ nghe, giờ phút này càng là mang theo vài phần chịu thua nhận sai ý tứ. Sư Minh, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận được không? Ta bảo đảm, ta bảo đảm, tô ẩn lời này chuẩn cơ mơ nơ rơi xuống, đống nhiên một chính thanh tay giật giật, đống nhiên ngẩn đầu nhìn về phía tô ẩn. Cặp kia hẹp dài đẹp đôi mắt chuyển hướng về phía tô ẩn, đen như mực sắc trong con ngươi giờ phút này đảo ấn tô ẩn thân mình ảnh ngược, hắn tay càng là tay khẩn một chút, càng là không thèm để ý người khác ánh mắt, nét một cái tay khác vừa tới, khấm xương rõ ràng bàn tay bao trùm ở tô ẩn đầu phía trên, vốt ve nàng tóc đen, càng là khiến cho tô ẩn con ngươi nhìn thẳng. Hán, mang theo vài phần bệnh trạng bạch môi đỏ hơi hơi phát hỏa nổi lên một đạo đường cong trong mắt ánh sáng lưu chuyển. Giống như hổ ly giống nhau xảo trá, một loại tên là thực hiện được quang mang dây lát lướt qua, không có người nhìn đến, tố ẩn cũng không có, nàng giờ phút này đang ở hết sức chuyên chú hướng về một chính thanh sám hối. Đôi môi hơi hơi giật giật, mục chính thanh mở miệng, thanh âm như cũ thuần hậu, giống như tốt nhất rượu lâu năm, tinh khiết và thơm vô cùng, giờ phút này càng là mang theo vài phần ám ếch. Nga! Tiểu đoàn tử! Vậy ngươi liền cấp sư huynh nói một câu. Ngươi chỗ nào sai rồi, bảo đảm cái gì? Cái này tô ẩn thanh âm hơi chút dừng một chút, tiếp theo cặp kia thuần triệt mắt hạnh nhìn một chính thanh, mở miệng nói. Sư minh, ta, ta không nên chính mình tự tiện tiến vào nguy hiểm của mộ, cũng không nên lấy chính mình đương tiền đặt cược, ta hẳn là hảo hảo bảo hộ chính mình, yêu quý thân thể của mình, sau đó, ta bảo đảm, bảo đảm lần sau không bao giờ như vậy xúc động lỗ mãng. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, sau đó Tô Hẩn ở trong lòng yên lặng hơn nữa một câu, kỳ thật không hối hận, hôm nay có thể đem nữ quỷ bắt được, chờ đến quá mấy ngày xuất viện, liền đi lạc ngôn chỗ nào đi hỏi nữ quỷ tin tức, tổng có thể để ra nghi vấn ra gì đó, có một số việc nàng không biết, liền càng thêm muốn đuổi theo tra hiểu được. Giờ phút này Tô Hẩn đôi mắt nhìn Mục Chính Thanh rất là vô tội, nhưng thật ra lệnh Mục Chính Thanh khẽ môi hơi hơi gợi lên, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Thập phần lóng lánh chói mắt, có mang theo vài phần diễn ngược. Bất quá tươi cười liền dường như phủ dung sớm nở tối tàn giống nhau, dây lát lướt qua, mau tô ẩn cơ hồ cho rằng chính mình là xuất hiện ảo giác, vừa mới mục chính thanh biểu tình 79 cũng không có biến động. Đôi môi khẽ nhúc nhích, mục chính thanh mở miệng, mặt mày khẽ nhúc nhích, Nga! Liên này đó! Còn có đâu? chương 432 hồ ly sư hình, 2. Mở to hai mắt. Tô ẩn nhìn một chính thanh, tựa hồ có chút khó hiểu, đồng thời ở trong lòng bắt đầu nghĩ, còn có, còn có cái gì, hẳn là cũng chỉ có này đó a. Mục chính thanh nhìn Tô ẩn vẻ mặt mê mang không biết biểu tình, thế nhưng cảm thấy hết sức đáng yêu, trong lòng càng là nổi lên vài phần muốn đổ một đậu nàng tâm tư, trên mặt như cũng là vô cùng nặng nghề, chút nào không biểu lộ ra tới, cặp kia màu đen con ngươi nhìn Tô ẩn, dường như hết sức nghiêm túc, ánh mắt mang theo vài phần thâm trầm. Không có mở miệng. Ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu, tố hởn vẫn là cảm giác hẳn là không có gì, nhưng là nhìn một chính thanh cái này biểu tình tựa hồn là cái gì đều không tính toán nói cho nàng giống nhau, không khỏi làm nàng có chút buồn rầu nhấp miệng, cuối cùng vẫn là bất đắc di giật giật chính mình tay, ở một chính thanh lòng bàn tay gãi gãi, làm đối phương cảm giác được nàng triệu hoán lúc sau, lúc này mới mở miệng. Sư huynh A. Giống như. Không có. Đi tô hửn thanh âm mang theo vài phần không xác định, theo sau dứt lời lúc sau, quan sát đến mục chính thanh biểu tình, nhưng là thật đáng tiếc, cái gì đều nhìn không ra tới. Bất quá ở nàng lời nói vừa mới rơi xuống lúc sau, mục chính thanh mày hơi hơi tụ lại điểm, theo sau lại hòa hoa khai, lắc lắc đầu, mục chính thanh nhìn tô hửn, trong lòng mang theo vài phần ý cười, chỉ thấy tô hửn kia trương sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khó hiểu, cặp kia tròn xoẹt mắt hạnh thanh triệt thấy đấy, quỳnh mũi hơi nhíu. Đẹp hồng nhạt cánh môi cũng hơi hơi nhấp, dường như mang theo vài phần phiền não, loại nào ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều biến, lại như thế nào cũng không có thu hoạch bộ dáng. Bộ dáng rất là đáng yêu, kia trương sứ bạch tiểu nộn mặt càng là giống như thủy đậu hủ giống nhau, trắng non bôi trơn, một chính thanh nhìn hơi hơi có chút thất thần, hắn nhưng thật ra muốn xoa bóp, xúc cảm tất nhiên thập phần hảo. Bất quá cũng chỉ là trong lòng như thế nghĩ thôi, mục chính thanh tay vẫn là đặt ở chính mình bên cạnh người. Thấy tô ẩn tự hồ tự hỏi nửa ngày như cũ không thu hoạch được gì bộ dáng, lúc này mới lại là mở miệng. Thật sự không biết. ân, Không biết tô ẩn trả lời thập phân dứt khoát, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết, đồng thời nàng cũng tàn nhẫn tò mò, đến tuột cùng một chính thanh chỉ chính là cái gì đâu. Rõ ràng hẳn là chính là như vậy mấy hạng đi. Như vậy một chính thanh thanh âm cố ý ở chỗ này dừng một chút, tiếp theo lại mở miệng, sư huynh nói cho ngươi, ngươi muốn biết sao. Giờ phút này, thanh ấm mang theo vài phần mệt hoặc, phảng phất hồ ly dụ hoặc giống nhau, hoặc nhân mà vô pháp cự tuyệt. Kỳ thật không biết cũng có thể, nhưng là tô ẩn muốn biết, nghe thấy được một chính thanh nói như thế lúc sau, lập tức là gật gật đầu, giống như gà con mổ thóc giống nhau, tỏ vẻ muốn biết, đem ánh mắt nhìn một chính thanh, chờ đợi một chính thanh bên dưới. Lại đây giờ phút này thấy tô ẩn dáng vẻ này lúc sau, mục chính thanh đáy mắt chỗ sâu trong rõ ràng lập loè rất nhỏ ý cười. Chỉ là che dấu cực kỳ thâm, ai cũng nhìn không tới, Tô Vẩn càng là không có chú ý tới nơi này, cũng hoàn toàn không biết Mục Chính Thanh đã đào hào hố đang chờ nàng, chỉ còn chờ nàng nhảy xuống đi. Qua đi, Tô Vẩn nghĩ nghĩ, theo sau chậm rãi hoạt động thân mình, sau đó đem đầu để sắt vào Mục Chính Thanh bên kia, hai người dựa vào cực kỳ gần, Tô Vẩn thậm chí dựng lên lỗ tai, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, Mộc Chính Thanh kế tiếp muốn nói nói, nhưng là thực hiển nhiên. Mục chính thanh vẫn là không có mở miệng. Hắn thở nhẹ một hơi, có chút ấm áp khí phiêu ở tô ẩn bên thai bên cạnh, trở nên có chút ngứa. Sau đó, mục chính thanh lại là dựa vào gần chút tô ẩn. Hai người chi gian giờ phút này đã cơ hồ mau dán, chỉ cần lại về phía trước qua đi một chút, như vậy chính là cho nhau dán. Có thể cảm giác được đối phương hô hấp thanh âm, thậm chí ngay cả kia ấm áp hơi thở đều phun ở bên thai giống nhau, tô ẩn đem mặt chuyển qua đi. Đó là thấy một chính thanh cặp mắt kia, cặp kia nồng đầm tối tăm con người, giờ phút này thế nhưng nộn nhạo tinh tinh điểm điểm ý cười, còn mang theo vài phần xảo trá, giống như chẳng làm hưu kê thực hiện được hồ ly giống nhau, liền kém phía sau có cái cái đuôi riêu a riêu. Ngươi biết ngươi còn có chỗ nào sai rồi sao hắn đông nhiên mở miệng, nhưng là không biết vì sao, nghe thấy được một chính thanh mở miệng, còn có vẻ mặt của hắn, tố ẩn rõ ràng cảm giác được một trận hoảng hốt bất an. Loại cảm giác này rất kỳ quái, chưa từng có quá, đồng dạng, thông minh như nàng, lại nhìn thấy một chính thanh vừa mới cái kia biểu tình, liền cảm giác được cái gì, nàng tựa hồ là nhảy vào sư huynh đào hố. Lúc này đây đổi tới rồi tô ẩn không nói gì, bởi vì trong lòng có chút dị thường hoảng loạn cùng kỳ quái cảm giác, hơn nữa đang xem thấy mới vừa rồi sư huynh cái kia giống như hồ ly ý cười, đó là cảm giác nàng hẳn là chạy nhanh rời đi sư huynh trước người, giật giật đầu. Còn có thai, Tô Huẩn đang định rời đi một chút. Nhưng là một chính thanh thật vất vả đem Tô Huẩn cấp quải tới rồi chính mình trước người, lại như thế nào sẽ làm Tô Huẩn đem thân mình rời đi đâu. hắn tay thập phần xảo rượu đặt ở Tô Huẩn sau cổ phía trên, mang theo vài phần hơi lạnh, đồng thời cũng khiến cho Tô Huẩn không đường nhưng trốn. Khoe môi hơi hơi dơ lên, một chính thanh tay đặt ở Tô Huẩn sau cổ phía trên, nhưng là đôi mắt lại như cũ nhìn Tô Huẩn. Phản phất đã sớm đoán trước tới rồi Tô Bẩn sẽ không mở miệng, giờ phút này mang theo vài phần cảm giác gáp bách giác nhìn Tô Bẩn, nồng đậm như cây quạt lông mi phát cánh vô vài cái, theo sau mở miệng nói. Bởi vì ngươi quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu nói đến nơi này, mục chính thanh tạm dừng một chút, theo sau lại là mở miệng, ngươi quên mất sư hình, ta nói rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi, cho nên, mặc kệ là sự tình gì, ngươi muốn nói cho ta, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi cũng sẽ bảo hộ ngươi, chính là lúc này đây, ngươi quyến mất, còn đem chính mình làm cho như thế chật vật, ngươi nói, này có phải hay không sai rồi? Có phải hay không muốn trừng phạt trừng phạt? Ân. Mục Chính Thanh nói xong bắt đầu hỏi lại Tô Ẩn. Nghe xong Mục Chính Thanh nói lúc sau, Tô Ẩn bỗng nhiên trong lòng mềm nún, hình như là như vậy. Nàng sắc thật không có đem chuyện này nói cho Mục Chính Thanh, bởi vì nàng sợ phiền toái Mục Chính Thanh. Cũng sợ hắn có chuyện gì liên lụy ở trên người, mà lúc ấy nàng cũng xác thật có chút thiếu cảnh giác, cũng thực lực không đủ. Gật gật đầu, Tô Huẩn theo sau lại là mở miệng, bởi vì nàng nghĩ tới mục Chính Thanh theo như lời trừng phạt, chỉ chính là cái gì trừng phạt. Sư Minh, cái gì trừng phạt? Ngươi lại đây một chút, để sát vào điểm, ta nói cho ngươi mục Chính Thanh nhìn Tô Huẩn như thế mở miệng nói. Nghe thấy được mục Chính Thanh nói lúc sau, Tô Huẩn thành thật để sát vào qua đi. Sau đó, Mục Chính Thanh khẽ môi giơ lên, phảng phất thực hiện được giống nhau cười. "Này, chính là ta đối với ngươi trừng phạt." Giọng nói vừa mới rơi xuống, Mục Chính Thanh liền trực tiếp ở tô luận cánh môi thượng dấu vết thượng một hôn, liền như lông chim nhẹ nhàng lây dính ở mặt trên giống nhau, chuồn chuồn lướt nước, mang theo độc hữu lạnh lẽo, theo sau lại là rời đi. Tô luận còn lại là trực tiếp kinh ngạc mở to hai mắt, không kịp phản ứng. "Này, này tính nàng nụ hôn đầu tiên đi." Chương 433 cái gọi là mũi khống. Nô. No. Mặt sau, liền cảm giác được dấu vết ở cánh môi thượng lạnh băng dần dần rời xa, gần trong gang tấc mộc chính thanh giờ phút này trong mắt lóng lánh tinh tinh điểm điểm ý cười, thậm chí không tăng thêm che giấu nhìn nàng, khỏe môi dơ lên lợi hại, giống như một đóa thược dược treo ở khoe miệng. Tô hẳn nhấp miệng, vừa mới tính toán mở miệng nói chuyện, đồng nhiên liền chỉ nghe thấy trong nhà nhớ tới vài tiếng tương đối kỳ quái thanh âm đầu tiên là hoang mang rối loạn đẩy ra cửa phòng thanh âm, sau đó là giày gõ lại trên mặt đất thanh âm, thịch thịch thịch tựa hồ là có chút vội vàng, lại tiếp theo là sách vở chợt rơi xuống lại trên mặt đất thanh âm, dầu dĩ vang lên một tiếng, lúc sau liền đã không có thanh âm. Mục Chính Thanh, ngươi, ngươi đối nàng làm cái gì chỉ thấy bị hướng ra vài người lưu lại, nhỏ nhất lục ca hướng Diệt An, cũng chính là cùng tôi vẫn sở liền độc cùng cùng sở đại học. Bất quá hắn sở chủ tu chuyên nghiệp là y y học hệ, phía trước Tô Hẩn ở hướng ra cùng hắn ở Trung Quá, hướng dìa can thuộc về loại nào tương đối ôn tồn lễ độ nam sinh, tuổi lại nói tiếp cũng đại khái là so Tô Hẩn đại một hai tuổi bộ dáng Giờ phút này hắn tuấn Mỹ trên mặt bình tĩnh không hề, đẹp đôi mắt giờ phút này chính mở to rất nhiều nhìn trước mặt Tô Hẩn Ngọc Mộc Chính Thanh, mới vừa rồi bọn họ sau cá nhân đó là thương nghị không thể đủ lưu cái này mục Chính Thanh một người đại ở chỗ này. Nếu không chính mình muội muội còn không được bị quả chạy, kia từng tưởng, hắn bất quá là rời đi một chút cửa, đi thượng một chút về đúc cờ tiếp theo trở về liền làm hắn thấy trước mắt một màn. Một chính thanh trực tiếp thấu đi lên, hôn tô huẩn, thoạt nhìn cực kỳ ái muội lại nhưng nhẫn ca ca không thể nhẫn, hướng dìa can phản ứng tốc độ cực nhanh đi tới một chính thanh cùng tô huẩn trước người, trực tiếp cả người hoành ở tô huẩn trước người, đem một chính thanh ánh mắt cấp ngăn cản ở. Hướng dịa can lớn lên tuyệt đối không tính lùn, giờ phút này Tô Vẩn lại là ngồi, ở hắn cố tình dưới, đem Tô Vẩn sở hữu tầm mắt cũng cấp che đậy. Sau đó, hướng dịa can xoay người, nhìn về phía Tô Vẩn, theo sau nhìn nhìn Tô Vẩn biểu tình, tựa hồ là sợ Tô Vẩn đã chịu cái gì bị khuất, hoặc là bị mộc chính thanh cưỡng bách vẫn là thế nào, rốt cuộc vừa mới hắn vừa tới liền là thấy một chính thanh tay đáp ở Tô Vẩn cổ sau, sau đó hôn đi lên. Câu mày! Hướng Diệp Can lại sợ chính mình biểu tình quá mức nghiêm túc, khiến cho Tô Luẩn có chút sợ hãi, giờ phút này thanh âm phóng nhu chút, mở miệng nói: "Ừm ừm, ngươi nói cho Luka, có phải hay không hắn cưỡng bức người, nói cho Luka, đừng sợ, đợi lát nữa ta cấp chống lưng, sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi." Nghe thấy được hướng Diệp Can những lời này lúc sau, biết hướng Diệp Can là lo lắng nàng, bất quá, đương nhiên Tô trong lòng lại hiện lên một cái ý tưởng. Vì cái gì nàng luôn là sẽ bị sư huynh hố đâu, chẳng lẽ liền không thể đủ phản hố trở về sao? Nghĩ tới nơi này, tô ẩn thu hồi ý nghĩ trong lòng. Nhưng là trên mặt lại là đống nhiên thấp chứ đầu, lông mi giống như con bướm phát cánh giống nhau nhấp nháy nhấp nháy, dối tung tóc đen rơi rụng trên vai hai sườn, đem tô ẩn trên mặt biểu tình cấp che giấu cái kín mít, chút nào nhìn không ra tới, dường như là thẹn thùng, lại dường như là khác. Một bàn tay tùm chính mình trên giường khăn trải giường thập phần rối dám bộ dáng, theo sau giường một chút, một hồi lâu, Tô Bẩn lúc này mới ngẩng đầu lên, hai má mang theo một chút từng đỏ, sấn kia trắng non màu da, thế nhưng thập phần phấn nộn động lòng người, giống như linh khí mười phần tinh xảo bút bê xứ. Tô Bẩn đem ánh mắt nhìn hướng dược ăn, lắc lắc đầu, mở miệng nói, ngũ ca, không có, ta đói bụng, người đi giúp ta mua điểm cháo tới uống đi. Được không tô ẩn thanh âm thập phần dễ nghe, dường như tiểu miêu nhi giống nhau tinh tế thanh âm, lại mang theo nàng thanh âm bên trong độc hữu mềm mại, đưa hướng dìa can đem ánh mắt rời đi nhìn về phía tô ẩn trên mặt là lúc, đống nhiên mềm lòng, đột nhiên cũng bắt đầu suy nghĩ, vì sao cái này muội muội không có sớm một chút đi vào nhà bọn họ, nếu là khi còn nhỏ, nhất định càng vì nhuyễn manh hảo đáng yêu. Gật gật đầu, hướng dìa can vô pháp cử tuyệt tô ẩn nói nhưng là vẫn là có chút cảnh giác nhìn một chính thanh liếc mắt một cái, rốt cuộc ở hắn trong lòng đối phương đã vinh thăng xưng là nhất hào cảnh giới nhân vật, chính là khả năng sẽ đem hắn muội muội cấp cấp đi một nhân vật, nghĩ tới mới vừa rồi tô ẩn trên mặt những cái đó hứa ửng đỏ, khả năng đều là bởi vì trước mắt người nam nhân này dựng lên, không biết vì sao đống nhiên có chút ghen, thuộc về Kaka Gentong, đây chính là hắn muội muội đâu, phía trước còn có năm cái Kaka cùng hắn cùng nhau đoạn sao có thể như vậy đã bị một người nam nhân cấp đi, mặc dù trước mặt người nam nhân này bọn họ rất quen thuộc, thậm chí xưa nay thần bí cường đại, vì mục ra đời sau người thừa kế, nhưng kia cũng không được. hướng diệt gan nhìn mục chính thanh liếc mắt một cái lúc sau, chính mình liền hướng tới cổng lớn đi đến, sau đó nhẹ nhàng đem trong phòng bệnh muôn cấp mang hảo, không có trước tiên đi xuống lầu mua cháo, mà là lô thay dán ở trên mặt tường, nói nghe trong nhà thanh âm, chẳng qua trong nhà hiện tại liền dường như nước lặng yên lặng không tiếng động nhũ như mày né hướng diệt viên lấy ra chính mình di động sau đó tay bắt đầu gõ bàn phím bắt thông mặt trên mấy cái dây số hắn một người đã biết còn chưa đủ cần thiết muốn cho cái khác kia năm cái cũng biết sau đó không thể đủ làm một ra cái kia hồ ly đưa bọn họ mọi mọi cấp bắt cóc tại đây đồng thời mục chính thanh ngồi ở tô gần bên giường thực rõ ràng Hắn kia thân quân màu xanh lục quân trang thượng còn cọ chứ tô vẩn lúc trước trên người bùn xa hôn một chút vết máu, thoạt nhìn có chút dơ hề hề, nguyên bản đỉnh bạt quân trang cũng bởi vì ôm tô vẩn trở nên có chút nhăn dùng gió. Bất quá, mục chính thanh cũng không để ý này đó, giờ phút này hắn tâm tình cực hảo bộ dáng, mặc dù là tươi cười thu hồi tới, nhưng là khỏe miệng lại đã lâu tiểu chứ một chút dơ lên độ cùng thanh thuấn lạnh lẽo mặt mày cũng hơi hơi dơ lên, nhìn tô vẩn. Dường như đã biết Tô Hẩn tiểu tâm tư giống nhau, nhưng là hắn cũng không gạch trần. Nắm mày, Tô Hẩn nhìn một chính thanh bộ dáng, tự động đem mới vừa rồi sự tình cấp lựa chọn tính bỏ qua, thậm chí đều không có đề cập mới vừa rồi sự tình, mà là lại lần nữa theo chứ bắt đầu thanh âm một cái khác nơi phát ra, như vậy chính là cái này hai người phòng bệnh một cái khác người bệnh. Cái kia diện mạo văn tĩnh nữ sinh, nguyên bản nàng là phủng một quyển sách, Nhưng mà giờ phút này thư đã rơi xuống ở trên mặt đất mặt, này cũng chính là vì cái gì bắt đầu Tô Hẩn sẽ nghe thấy kia thanh đông thanh âm. Giờ phút này phản phất thấy cái gì cực kỳ kính bạo cảnh tượng giống nhau, trận mắt há hốc mồm nhìn Tô Hẩn còn có một chính thành cũng còn có vừa rồi hướng diệt can rời đi địa phương, bởi vì cái này phòng bệnh vẫn là khá lớn, hai chương giường cách khá xa, đối phương là nghe không thấy nơi này thanh âm. Bất quá lại có thể thấy nơi này cảnh tượng. Tô ẩn chút nào không nghi ngờ, vừa mới kia một mản sẽ bị cái này nữ sinh nào bổ thành lo lắng tình tay ba. Bởi vì cái kia nữ sinh ánh mắt đã bán đứng nàng. Bất quá loại chuyện này, nàng cho rằng cũng không cần đi giải thích. Chương 434 khác tâm tư. Lúc sau, một chính thanh bồi tô ẩn trong chốc lát lúc sau, đồng nhiên di động vang lên, sau đó cũng không biết điện thoại kia đầu đến tuột cùng nói gì đó sự tình. Chỉ thấy một chính thanh nguyên bản bởi vì hảo tâm tình mà thư hoán một chút khuôn mặt, giờ phút này lại lần nữa ngưng kết lên, tao mày, một câu cũng không có nói, đem điện thoại cắt đứt lúc sau, chờ mặc nửa ngày, cuối cùng dặn dò Tô ẩn hảo hảo nghỉ ngơi, hắn bởi vì có chuyện, hôm nay đến trước rời đi, vãn một chút sẽ qua tới xem. Nàng! Tô ẩn tự nhiên không nói thêm gì, gật gật đầu, làm một chính thanh trước rời đi bất quá mục chính thanh rời đi phía trước còn cố ý dặn dò tô hẩn một tiếng làm tô hẩn tất nhiên nếu không quản đã xảy ra sự tình gì đều phải gọi điện thoại cho hắn như cũ ứng hòa đáp ứng rồi mục chính thanh lúc này mới vội vàng rời đi lúc sau mục chính thanh đi rồi sau hướng diệt can lại xuống lầu mua đồ vật đi giờ phút này trong phòng bệnh an tĩnh xuống dưới chỉ còn lại có tô hẩn còn có cái kia bắt đầu đọc sách nữ sinh bất quá không biết vì cái gì Ở mục chính thanh vừa đi sau, cái kia nữ sinh đó là đem đôi mắt nhìn tô ẩn, cũng đống nhiên mở miệng hướng về tô ẩn chào hỏi. Hắc! Ta kêu Phương Tiểu Ngọc, vừa mới cái kia xuyên quân chàng, lớn lên đặc biệt xoáy chính là người bạn trai đi, đối với ngươi thật tốt cái kia mới vừa rồi văn văn tinh tĩnh, hơi hơi có chút béo nữ sinh mở miệng, xem nàng tuổi đại khái là có 20 tuổi, thanh âm cũng thập phần rộng rãi lạc quan, giờ phút này càng là mang theo một chút bát khoái bộ dáng. Hướng tới Tô Huẩn mở miệng đáp lời. Nguyên bản liền mọi cách nhàm chán đại ở phòng bệnh, đối phương nếu tìm nàng nói chuyện hiếm Tô Huẩn tự nhiên là không có cự tuyệt, bất quá sao. Nói sư huynh là nàng bạn trai. Loại cảm giác này bỗng nhiên hảo kỳ quái, tưởng tượng không ra. Thập phần thông minh tránh đi cái kia nữ sinh yêu cầu bạn trai vấn đề, Tô Huẩn trực tiếp rời đi đề tài, nhìn thoáng qua cùng nàng chào hỏi Phương Tiểu Ngọc, cùng đối phương cũng không quen thuộc, nàng cũng không nghĩ lộ ra cái gì. Trên mặt hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó mở miệng. Ngươi hảo, ta kêu Tô Vẩn. Nghe thấy được Tô Vẩn đáp lại nàng, ngay sau đó cái này Phương Tiểu Ngọc đôi mắt cười cong cong, cũng không thèm để ý Tô Vẩn ngắn gọn trả lời, đồng dạng cũng không có để ý Tô Vẩn không có đáp lại, càng sẽ không nốc đến đuổi theo hỏi, nàng tiếp theo lại mở miệng, tự quen thuộc. Tô Vẩn, tên rất thêm thay đâu? Kỳ thật vừa mới ta liền tưởng cùng ngươi chào hỏi. Dù sao cũng là tương lai mấy ngày bạn chung phòng bệnh không phải sao? Nhưng là, ta thấy ngươi cái kia bạn trai, ta liền sợ hãi, không biết vì cái gì, chẳng lẽ cái này chính là loại nào bá đạo tổng tài khí chàng? Không. Không đúng, là bá đạo quân nhân khí chàng. Không biết vì cái gì, Tô tổ Hoãn tổng cảm giác đối phương cho nàng cảm giác chính là loại nào cố tình kéo gần quen thuộc cảm giác, thậm chí rõ ràng cảm giác được đối phương nửa lánh không nhiệt trả lời thế nhưng vẫn là như thế nhiệt tâm như vậy hành động trên thực tế ở tô hẩn trong lòng cũng không tự nhiên đây là cố tình vì này thậm chí tô hẩn đều có thể đủ đoán được nàng mục đích là cái gì nghe xong đối phương nói lúc sau tô hẩn cũng không có tính toán nhiều mắt chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng cũng không nói nhiều lời nói ở sau đó cái kia tên là phương tiểu ngọc nữ sinh phản ứng càng là kỳ quái giống nhau người nếu là gặp được tô Bẩn loại này người xa lạ như thế đáp lại Băng lánh lạnh ngắn gọn trả lời nói, không hề nghi ngờ, đều sẽ không ở mặt nóng rán mông lạnh, nhưng là cái này Phương Tiểu Ngọc lại bất đồng, vẫn luôn vắt hết ốc tìm Tô Hẩn nói chuyện tiếm. Hơn nữa Tô Hẩn phát hiện, nàng trong giọng nói rất nhiều thời điểm, đều là thử, loại nào thử Tô Hẩn của cải, còn có cùng mới vừa rồi hai người quan hệ, tuy rằng loại này thử ý tứ che giấu cực kỳ mịt mờ, nhưng là Tô Hẩn vẫn là nghe ra tới, tự nhiên, không có đi nhiều lời. Thậm chí lộ ra cái gì? Chẳng lẽ cùng chính mình lưu đầu cơm một chút người xa lạ, là có thể đủ tùy ý đi báo cho chính mình tình huống, chia sẻ chính mình bí mật sao? Đáp án đương nhiên không được, quá qua loa, mặc dù vấn đề này cùng đáp án, hoàn toàn không ảnh hưởng nàng cái gì, nàng cũng không cần. Rốt cuộc, Phương Tiểu Ngọc rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, ngồi ở chính mình trên giường bệnh, không có nói nữa, chỉ là đôi mắt nhìn phòng bệnh nhập môn khẩu, vừa vạn, lúc này... Môn bị đẩy ra, đứng ở cửa người, đứng là hướng diệt ăn, ăn mặc một thân hướng ra huynh đệ hệ liệt màu đen tây trang, đem nguyên bản mang theo vài phần vườn trường tính trẻ con khuôn mặt cấp phụ trợ có chút thành thục, hắn tướng mạo thuộc về loại nào không trưng dương, cho người ta thực thoải mái cảm giác, phóng nhãn xem, qua đi liền cảm thấy thập phần thanh giật. giờ phút này hướng diệt an trong tay chính đoan cầm một chén mạo nhiệt khí cháo, bởi vì phía sau lưng xương sườn đứt gãy, tuẩn làm một cái tiểu phẫu thuật. Triển lãm là ăn không hết cái gì quá mức cay độc kích thích đồ ăn, cho nên lúc này đây, hướng diệp can mua chính là cực kỳ thanh đạm, trứng vịt bắc thảo cháo, mang theo vài phần trứng vịt bắc thảo hương, bạo nhiệt khí, xem dẫn người ngón trỏ đại động muốn nhấm nháp một phen. Đem trứng vịt bắc thảo cháo tiếp nhận tới lúc sau, tôi ẩn khẽ cười, mang theo nghiêm túc, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, đây là bất đồng với mới vừa rồi đối đại hướng tiểu ngọc giống nhau loại nào nhàn nhạt. nhạt. Không ẩn chứa cái khác dư thừa tình cảm xa cách tươi cười. Sớm đã có điểm nói bụng, Tô ẩn đem trong tay chén nhỏ cháo cái muông chìa khóa một ngụm nếm nếm, nét hương vị xác thật không tồi. Từ này là hiện tại Tô ẩn, giữa trưa ăn đã sớm chê cười, ăn lên cái này thanh đạm chứng bị bắc thảo cháo, cũng tuyệt cảm thấy thập phần ăn ngon. Cảm ơn ngươi. Luca. Cháo thực hào uống nói xong tựa hồ là muốn tỏ vẻ thực hào uống, Tô ẩn còn cố ý tạp đi chép miệng ba. Sau đó thực dứt khoát trực tiếp đem trong chén còn thừa chứng bị bắc thảo cháo cấp lộng lạnh lúc sau, trực tiếp dùng cái muỗng từng ngụm ăn xong rồi. Sau đó thật giống như là nhà trẻ cơm nước xong muốn kiểm tra trong chén có phải hay không ăn sạch sẽ giống nhau, tôi hẳn đem đã bị uống không cổ tay đặt ở hướng dịa can trước mặt, quê quơ, cái này lại dường như là đang nói, ta ăn xong rồi, có hay không khen thường a Này hành động nhưng thật ra đậu hướng diệt can không cấm vèo một chút, cầm giữ không được trực tiếp ngồi ở nệm thượng, bất quá trên mặt ý cười không có hạ thấp, có như vậy điểm ca, ca cảm giác, hướng dìa can đem tô hẩn trong tay dùng một lần chén tiếp nhận tới lúc sau, nghĩ nghĩ mới vừa rồi tô hẩn cái kêu biểu tình lúc sau, lại làm mở miệng, giống như là giống nhà trẻ tiểu bằng hữu ngự khí hống tô ẩn, Tiểu ẩn, chờ ngươi xuất viện, lục ca liền đưa ngươi một cái khen thưởng. Nghe thấy được hướng dìa can như thế nói xong, tô hẩn gật gật đầu, tỏ vẻ biết, Trên thực tế, trong lòng đảo cũng không có đem hướng rỉa can theo như lời đưa khen thưởng sự tình để ở trong lòng. Nguyên bản vừa mới chính là vì đậu hướng rỉa can hướng cười mới cố ý làm ra cái kia biểu tình, cháo. Cũng xác thật là thực hảo uống. Đồng thời, nhìn hướng rỉa can rời đi đi ném dùng một lần chén thân ảnh, tố ẩn cũng lâm vào chính mình chấm tư. Hiện tại là thỉnh một tuần kinh nghỉ, nói cách khác này một tuần đều sẽ không đi đi học mà nàng tự thân tự hồi là bởi vì tu tập đạo khí thuật, thân thể phục hồi như cũ đều tương đối a mau, hơn nữa chính mình cố tình điều trị điều trị, quá không được mấy ngày đại khái là có thể đủ xuất viện. Lúc này đây, nàng phải về nhà. Về nhà đi xem mẫu thân. Chương 435 chuẩn bị về nhà, 1. Theo sau, Tô ở bệnh viện thành thành thật thật ở vài thiên, nguyên bản đoạn rất xương sườn không phải chuyện nhỏ, rốt cuộc vẫn là động một cái tiểu phẫu thuật. Nhưng là bởi vì dưỡng thương trong lúc, Tô Vẩn có cho chính mình điều trị thân thể, lại phối hợp đạo khí thuật, khiến cho chính mình khang phục tốc độ đặc biệt nhanh chóng. Nguyên bản yêu cầu tĩnh dưỡng rất nhiều thiên tình huống, Tô Vẩn cũng gần chỉ là mấy ngày liền đã khôi phục không tồi, cũng đạt tới xuất viện tiêu chuẩn. Ở cái này nằm viện trong lúc, đồng dạng, hướng ra sau cái huynh đệ cắt lượt chế canh giữ ở Tô Vẩn bên người, Tô Vẩn cũng tại đây mấy ngày cũng không có thấy một chính thanh. Bất quá nàng chính mình sợ không biết chính là, trên thực tế, mục chính thanh không có tới, là bị hướng ra sáu cá nhân ngăn cản ở ngoài cửa, vì cái gì? Sợ tô ẩn sẽ bị mục chính thanh bắt góc. Tô ẩn đã sớm đã ở chính mình trong lòng đánh, xuất viện lúc sau, bởi vì hướng ra đã giúp nàng thỉnh một tuần kỳ nghỉ, hơn nữa vừa lúc ở thỉnh 7 ngày giả lúc sau, còn có đuổi kịp cuối tuần 2 ngày kỳ nghỉ. Nói như vậy, tô ẩn là tổng cộng có kiểu thiên giả. Ở bệnh viện háo thượng 4 ngày, còn dư lại 5 ngày, vừa lúc có thể về nhà, đi xem mẫu thân tình huống, còn có đem hướng ra sự tình nói cho nàng, hết thẻ quyết định. Ở chỗ mẫu thân trên người, nguyên bản xuất viện ngày này, hướng ra 6 cái đều phải tới, nhưng là tôi vẫn nghĩ tới bọn họ 6 cái đều xuất hiện nói, loại nào tình huống quá mức dẫn người ghi chú rõ, từ này là trong đó còn có một cái đương kim giới giải trí đương hồng minh tinh. Gương mặt kia đi đến chỗ nào đều sẽ không làm người xa lạ Vì thế Mỗi ngày nguyên bản hẳn là thập phần Làm ấm ý tô ẩn bên người Hôm nay không có người Bởi vì tô ẩn làm kia sáu cái ca ca đường tới Chính mình đi bận rộn Chính mình sự tình Sở hữu hôm nay phá lệ an tĩnh Trên người băng vải đã sớm đã dơ xuống Xuống giường đem chính mình đồ vật Thu thập sửa sang lại hào lúc sau Tô ẩn nguyên bản là tính toán trực tiếp đi Đông nhiên lại nghĩ tới một việc Lấy ra chính mình di động, tố bẩn nhìn nhìn chính mình trên màn hình di động mấy cái tên, ngón tay ở trên đó hoạt động, tên qua lại nhảy lên, lúc sau liền dừng lại ở một cái tên, Sư Minh. Nàng ở do dự đến tuột cùng muốn hay không đánh cấp một chính thanh, bởi vì một chính thanh mấy ngày nay đều không có xuất hiện, lại nghĩ đến một chính thanh rời đi thời điểm trên mặt biểu tình, tựa hồ là gặp có chút khó giải quyết sự tình, ở hắn rời đi lúc sau, liền không có ở xuất hiện, còn có một chút. Cái này còn lại là bởi vì, lúc trước Mục Chính Thanh đi thời điểm, Trình Trọng nói cho Tô Luẩn, chính là nói mặc kệ là đã xảy ra sự tình gì, muốn nói cho hắn, không được tái giống như lần trước hệt mộ sự tình giống nhau, tuy rằng lúc này đây, Tô Luẩn là về nhà, hẳn là không tính là là sự tình gì, nhưng là xuất viện sự tình vẫn là yêu cầu nói cho Mục Chính Thanh một tiếng. Vì thế, do dự sau một lát, Tô Bẩn vẫn là bắt thông Mục Chính Thanh số điện thoại, đem điện thoại đặt ở bên tai chỉ nghe thấy điện thoại kia đầu đã vang lên dễ nghe tiếng chung, không ngừng tuần hoàn, chờ đợi hồi lâu, cuối cùng biến thành chu chu hai tiếng, lại tiếp theo đó là một tiếng hệ thống giọng nữ nói cho tôi hận, bắt đánh người sử dụng tạm thời không người tiếp nghe, thỉnh sau đó lại bá, đem điện thoại buông, ngón tay ấn xuống cắt đứt, trong lòng đỗng nhiên có chút lo lắng, bất quá lại liên tưởng đến một chính thanh thân phận, nghiêm khắc tới nói, hắn là một người quân nhân, hơn nữa là một người thập phần ưu tú quân nhân như vậy nếu có cái gì nhiệm vụ yêu cầu hắn xuất động nói đại khái di động là không thể đủ mang hoặc là yêu cầu trực tiếp tắt máy đi nghĩ nghĩ tôi đột lại là cầm lấy điện thoại từ điện thoại danh sách bên trong lại là bắt thông một cái dây số đem điện thoại dán ở bên tai chỉ là đô một chút điện thoại kia đầu liền vang lên một tiếng thập phần ôn nhuận sạch sẽ giọng nam huy là tiểu gần sao tựa hồ có chút không xác định giống nhau mở miệng ân là ta Vu Thuần, ngươi hiện tại có rảnh sao? Tô Vẩn đáp lại điện thoại kia đầu thanh âm, không sai, nàng đúng là đánh cho đã lâu đều không có liên hệ đàn Vũ Thuần. Cùng lúc đó, ở vào phòng họp chung Đan Vũ Thuần, xuyên thấu qua tủ kính, nhìn nhìn đang ở chờ đợi chính mình nói chuyện mở họp công nhân nhóm liếc mắt một cái, không sai, hắn đang ở mở họp chung. Sau đó đồng nhiên nhận được Tô Vẩn điện báo, ở Tô Vẩn cứ gọi điện thoại tới kia một khắc. Hắn đều có chút không xác định có phải hay không Tô ẩn, bởi vì Tô ẩn hồi lâu đều không có liên hệ hắn, gọi điện thoại qua đi lại vẫn luôn là tắt máy trạng thái, đi trường học dò hỏi còn lại là xin nghỉ 7 ngày. Thu hồi nhìn công nhân nhóm ánh mắt, đan vu thuần ngự khí mềm nhẹ, mở miệng đối với điện thoại kia đầu Tô ẩn mở miệng nói. Không có, ta hiện tại thực nhà đâu? Đang ngồi ở văn phòng chung mọi cách nhàm chán, như thế nào, có yêu cầu cống hiến sức lực địa phương sao? ta tiểu lão bản, đan vu thuần thanh âm bên trong mang theo vài phần vui đùa, nghe đan vu thuần trả lời lúc sau, thực nhàn sao? như vậy hẳn là không có quái gì đến hắn đi, vì thế liền mở miệng nói, vu thuần, như vậy phiền toái ngươi tới một chút hát đại nơi xa cái kia ở vào ánh sáng mặt trời phố bên bệnh viện nơi này sao? hảo, đương nhiên có thể, bất quá, tiểu thần ngươi bị thương sao? có nặng lắm không? không có gì, vu thuần. Ngươi lại đây đang nói đi. Thuận tiện ta lại hiểu biết hiểu biết chúng ta công ty gần nhất tình huống. Nghe xong tô hởn nói lúc sau, đan vu thuần không nói gì thêm, đáp ứng rồi xuống dưới, theo sau một lần nữa về tới chạy đến giống nhau hội nghị bên trong, nhìn ở đây các vị đồng sự công nhân mở miệng nói. Ngượng ngùng, hội nghị liền chạy đến nơi này. Cái khác sự tình, lần sau lại nói một thân Tây Trang đan vu thuần lời này vừa mới rơi xuống, liền cũng không đợi mọi người phản ứng. Vội vàng về tới chính mình văn phòng. Lưu lại cái khác công nhân lại thập phần kỳ quái. Loại tình huống này nhưng rất ít thấy. Lại bọn họ ấn tượng giữa. Bọn họ tổng tại nhưng vẫn luôn là công tư phân minh. Việc tư là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến công sự bên trong. Hiện tại này xem như tình huống như thế nào. Tiếp một chiếc điện thoại lúc sau. Hội nghị liền hủy bỏ rớt. Đan vu thuần thực mau liền mở ra xe rời đi công ty. Nhân tiện còn treo một cái con trống trước. Như vậy chính là làm chuyện. Bên này Tô Hẩn cũng đại khái đem chính mình hành lý cấp đóng gói hảo, đem dương hành lý trực tiếp để đi bệnh viện cổng lớn, chờ đợi đan vu thuần đã đến, đôi mắt nhìn trước mặt xe tới xe lui, Tô Hẩn không cấm nhớ tới chính mình ra, cái kia nho nhỏ, không coi là đại địa phương, có cái nho nhỏ ra, đãi nàng tốt mẫu thân, đãi nàng tốt tô phụ, còn có một cái mỗi một năm đều ngọc Tô Hẩn xem không hợp nhãn dương nguyệt nguyệt, nghe nói nàng cũng thi vào đại học, bất quá là một cái nhị lưu đại học. Chính tới gần huyện thành bên kia. Bất quá theo đạo lý tới giảng, lúc này đây là sẽ không gặp được Dương Nguyệt Nguyệt cùng Tô Tiểu Bảo. Dù sao cũng là đi học thời gian, nếu là xuất hiện, không thể thiếu có chút bực bội. Nghĩ. Đống nhiên trước mặt dừng lại một chiếc xe. Chương 436 chuẩn bị về nhà. 2. Cửa sổ xe từ từ đánh hạ tới. Đầu tiên từ cửa sổ xe nội bắn ra đầu chính là có được một đôi màu lam đôi mắt nam hài, nên nói như thế nào. Trên thực tế, hắn cũng gần so tô huẩn tiểu một hai tuổi mà thôi, nhưng là mỗi khi tô huẩn thấy hắn cặp kia đơn thuần cố chấp rồi lại thuần triệt con ngươi thời điểm, luôn là sẽ không tự giác muốn đem hắn trở thành một cái so tạ, một cái tuổi rất nhỏ sò so tạ tiểu đệ đệ. Giờ phút này triệt lam bộ dáng có vẻ cực kỳ vui vẻ, từ cửa sổ xe chung giò ra đầu, cặp kia màu lam thấu triệt con ngươi nhìn tô huẩn, cực kỳ triệt lượng, vẫn luôn chớp, làn da tuyết trắng, thực tốt kế thừa con lai đặc điểm miệng liệt thành trang non hình dạng, thoạt nhìn rất là vui vẻ, thấy tô ẩn đó là mở miệng nói, vân ẩn, ngươi không có tới xem triệt lam bất quá một chút nhật tử không gặp, triệt lam thanh âm có chút biến hóa, trở nên so trước kia thanh âm trầm thấp rất nhiều, vẫn là mang theo thời kỳ vỡ rộng gian độc đáo khàn khàn, nhưng là đống nhiên cấp tô ẩn cảm giác chính là trưởng thành, nam hải biến thành nam nhân, đương nhiên loại cảm giác này đang xem thấy triệt lam trên mặt biểu tình lúc sau, nháy mắt lại đánh vỡ. Bởi vì giờ phút này Triệt Lam một bộ đá chịu lớn lao hủy khuất giống nhau nhìn Tô Huẩn, xứng với tiêu tiêu chuẩn sỏ ta mặt, thật sự là non nớt vô cùng. Ta gần nhất bởi vì có rất nhiều sự tình, còn nữa nói, ngươi hiện tại không phải tới xem ta sao. Tô Huẩn nhìn Triệt Lam, cũng chỉ có thể đủ như thế đáp lại đối phương. Lúc này, Đan Vu thuần bởi vì từ một khác chỗ cửa xe chỗ nào ra tới. Nhìn thoáng qua giờ phút này chính giả hủy khuất Triệt Lam liếc mắt một cái, tựa hồ có chút không biết nên nói như thế nào, theo sau lại nhìn về phía xem Tô Huẩn, nhún vai, mở miệng nói. Triệt Lam vừa nghe nói ta là đi tiếp ngươi, vô luận như thế nào cũng muốn theo tới, cho nên. Cho nên Triệt Lam liền xuất hiện ở chỗ này. Nghe xong đan vu Thuần nói lúc sau, Tô cười cười, mở miệng nói. vu Thuần! Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiên tiến nhập bên trong xe nói chuyện phiếm tốt hơn Nga theo sau đôi mắt quét quét chính mình trong tay dương hành lý. Sau đó thập phần tự nhiên dẫn theo chính mình hành lễ đi tới đan vu thuần xe sau thùng xe chỗ, sau đó làm đan vu thuần đem thùng xe mở ra, đem dương hành lý bỏ vào vào lúc sau, ngồi vào hậu tòa vị mặt trên, đan vu thuần cũng một lần nữa ngồi vào điều khiển vị trí mặt trên, một lần nữa phát động xe, đang chuẩn bị xuất phát thời điểm. Đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, mở miệng dò hỏi Tô Hẩn. Tiểu Hẩn, ngươi mang theo nhiều như vậy đồ vật là muốn đi đâu như đâu. Ta phải về giết thị, về nhà, đã mua xong vé xe lửa, vu thuần, phiền thoái ngươi, đưa ta đi nhà ga. Hảo nghe xong Tô Hẩn trả lời lúc sau, đan vu thuần liền lập tức khởi động xe, đi trước mục đích địa, kỳ thật nguyên bản. Hắn là muốn mời Tô Hẩn đến chính mình trong nhà ăn cơm, hiện tại xem ra, vẫn là chầm rãi. Nhưng thật ra Triệt Lam thấy Tô Hẩn hỏi một chút cái kia, hỏi một chút cái này, sau đó hy vọng Tô Hẩn có thể đi xem hắn. Hiện tại Triệt Lam trên thực tế là ở tại Đan Vu Thuần ra, nghe nói, Đan Vu Thuần mẫu thân phi thường thích Triệt Lam. Đối với Triệt Lam, Tô Hẩn liền dường như hống tiểu hài tử giống nhau hướng hắn, tiếp theo lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Đan Vu Thuần, bắt đầu do hỏi nổi lên sinh ý sự tình, hiện tại bọn họ Ngọc Thạch Hiên sinh ý đã bắt đầu càng làm càng lớn. Kinh thành này đó mới lao ra hỏa, không có khả năng không có chú ý tới, cũng không có khả năng không có tiến hành chen ép. Nghĩ tới nơi này, Tô Bẩn đó là mở miệng dò hỏi lên, nhưng thật ra không kiêng rẻ chết lam. Vũ Thuần, ta hỏi ngươi, hiện tại chúng ta Ngọc Thạch Hiên tình huống thế nào? Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, đan Vũ Thuần trong tay nắm tay lái, lái xe, đồng dạng nghe thấy được Tô Bẩn nói lúc sau, đem trước mắt tỉnh thế cấp phân tích ra tới. Giảng cho tôi nghe Ta tưởng ngươi hỏi ta cái này Khẳng định là suy đoán tới rồi cái gì Không sai Bởi vì chúng ta Ngọc Thạch Hiên đi tới Kinh Thành Muốn ở này đó đại gia hỏa chung phân Một ly canh nhưng không dễ dàng à Cũng không phải là ai đều thích Chính mình thịt mỡ bị người khác hưởng dụng Đồ tốt Đương nhiên cũng không hy vọng bị người khác cướp đi Hoặc là cùng người khác chia sẻ Sở hữu Gần mấy năm nội Chúng ta Ngọc Thạch Hiên sinh ý càng làm càng lớn Mấy lao ra hỏa ngồi không yên nói đến nơi. Này, Đan Vũ thuần cười nhạo một tiếng, dừng một chút, tiếp theo lại mở miệng nói. Đầu tiên, chúng ta Ngọc Thạch Hiên đề cập phương diện cũng tương đối quảng. Chúng ta là làm chung xa hoa Ngọc Thạch sinh ý, chính mình tuyển mua nguyên thạch, tiến hành cắt, mài rua, tạo hình, đồng dạng. Chúng ta công ty còn có chuyên môn Ngọc Sức Thiết Kế Sư, chủ đánh chính mình ngạch nhãn hiệu, lúc trước còn muốn mệt ngươi tuệ nhãn thức châu. Khai quật ra như vậy một vị thiên tài thiết kế sư, nàng thiết kế tác phẩm, không hề nghi ngờ, đều bán thập phần hảo, doanh số thực hảo. Nói đến nơi này, Đan Vu Thuần Thanh Âm bỗng nhiên lại đỉnh trệ một chút, đột nhiên không nói cái này, mà là ngược lại hỏi Tô ẩn. Hiện tại, ta nơi này có một cái tin tức xấu cùng một cái tin tức tốt, người muốn nghe cái nào? Tin tức xấu hòa hảo tin tức. Tô ẩn mặt mày khẽ nhết, nét xem ra công ty quả nhiên ra điểm vấn đề. Nàng cái này phía sau màn đồng sự cũng đương một chút đều không xứng trước à, thế nhưng cái gì cũng không biết. Ta tưởng, ta trước hết nghe tin tức xấu đi, Vu thuần, ngươi rằng đi, là sự tình gì? Ta nói rồi, chúng ta Ngọc Thạch Hiên phát triển quá mức tấn mãnh lấy làm cho kinh thành này đó đầu sỏ muốn đem chúng ta bốc cắt chèn ép đi xuống. Gần nhất, chúng ta Ngọc Thạch Hiên liền ra một sự tình, như vậy chính là sao chép sự kiện? mà cuốn vào sao chép sự kiện trung tâm lốc xoáy liền ta chúng ta Ngọc Thạch Hiên, làm Ngọc Thạch trang sức ngành sản xuất, hẳn là biết đến, đối với loại này sao chép thiết kế hành vi là thập phần căm thù đến tận xương thủy, mỗi cái thiết kế phẩm đều là vật Phẩm trang sức thiết kế sư thủ hạ độc nhất vô nhị, nhưng là chúng ta Ngọc Thạch Hiên, ký hợp đồng ngự dụng thủ tịch thiết kế sư ý mỉ thủy đạt đặc lôi Tây, xảy ra chuyện, cuốn vào sao chép sự kiện, Sự tình lại nói tiếp không phải răm ba câu có thể khái quát, nhưng là ta dùng một câu đơn giản nói tới nói một chút, như vậy liền, bị sao chép cùng sao chép. Lời nói ngăn, Đan Vu Thuần không có nói nữa, triệt lam dường như cũng biết Tô Huẩn đang ở cùng Đan Vu Thuần đàm luận chuyện quan trọng, an tĩnh ngồi ở ghế phụ thượng, không có mở miệng. Tô Huẩn còn lại là nghe xong Đan Vu Thuần nói lúc sau, lâm vào chấm tư, bị sao chép cùng sao chép, trong miệng cũng không tự giác nỉ non. Đồng thời ở trong đầu bắt đầu nhanh chóng tự hỏi, ý mỹ thụy đạt đặc lôi tây trên thực tế là tô ẩn thông qua trọng sinh ưu thế, trước tiên tìm được rồi nghèo túng nàng, cũng đem nàng thu làm mình dùng. Phải biết rằng, ở đời trước, cái này ý mỹ thụy đạt đặc lôi tây lúc ấy chính là danh chấn toàn cầu thiên tài thiết kế sư đâu. Đương nhiên giai đoạn trước, thiên tài cũng từng nghèo túng quá một đoạn thời gian. Cuốn vào sao chép sự kiện nói. Đầu tiên, tô ẩn vô luận như thế nào đều tin tưởng không có khả năng là Y mì thụy đạt đặc lôi tây sao chép, như vậy chính là bị sao chép, nhưng là Đan Vu Thuần nói bị sao chép mặt sau còn có một cái sao chép, như vậy. Chương 437 Sao Chép Sự Kiện Tô Bẩn bay nhanh ở trong đầu suy tính, bắt được Đan Vu Thuần trong lời nói trọng điểm lúc sau, ngay sau đó đó là thử tính mở miệng do hỏi. Vũ Thuần, ngươi nói, bị sao chép, chỉ sợ là chúng ta thủ tịch thiết kế sư thiết kế đồ bị người cấp sao chép. Bởi vì ta tin tưởng, lấy tài hoa, nàng là đoạn không có khả năng, cũng khinh thường với đi sao chép người khác tác phẩm, đối với nàng mà nói, mỗi cái thiết kế phẩm đều là nàng hài tử giống nhau, một cái như thế say mê với thiết kế người, ta là tuyệt đối tin tưởng, không có khả năng là sao chép, như vậy tất nhiên đúng vậy tác phẩm bị người sao chép nói đến nơi này, tô hởn tạm dừng một chút, theo sau đem đôi mắt nhìn về phía đan bụ thuần, tuy rằng nàng ngồi ở hậu tòa vị mặt trên nhưng là vẫn là có thể nhìn đến Đan Vu thuần biểu tình. Thông qua kính chiếu hậu, Tô Luẩn có thể thấy, thực rõ ràng Đan Vu thuần biểu tình hơi hơi giật mình, tựa hồ là nàng nói đúng. Theo sau, Tô Luẩn thu hồi ánh mắt, tiếp theo lại đem chính mình suy đoán lại một lần nói tiếp, xem ra nàng phỏng đoán phương hướng không có sai. Vì thế, Tô Luẩn lại mở miệng. Nhưng là, ngươi không riêng quang nói một cái bị sao chép, mặt sau còn có một cái sao chép, ngươi nói cái này là tin tức xấu như vậy tất nhiên chuyện này là đối chúng ta công ty tạo thành ảnh hưởng nếu là tác phẩm bị người sao chép như vậy đối với chúng ta ảnh hưởng cũng sẽ không quá lợi hại bởi vì sao chép giả ở thiết kế này một hàng một khi bị phát hiện là rất khó sinh tồn đi xuống không có một chỗ sẽ đại thấy nàng nói đến nơi này thông qua kính chiếu hậu quan sát một chút đan vu thuần biểu tình lúc sau tô hửng lại tiếp theo mở miệng cho nên lúc này đây Bị sao chép chính là chúng ta công ty? Sao chép cũng là chúng ta công ty. Đúng không? Vu Thuần. Nói đến nơi này, Tô Hoẩn Thanh em hiển nhiên phiếm chứ lạnh lẽo, lúc này đây tất nhiên là bị người khác cấp tính kế, tuy rằng Đan Vu Thuần nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Tô Hoẩn biết, mấy ngày nay hắn tất nhiên thập phần bận rộn vì chuyện này vội, vừa mới lại nói thực nhàn, tất nhiên là muốn ra tới tiếp nàng, cố ý như thế, thậm chí nàng không hỏi Chỉ sợ hắn cũng tính toán chính mình đem cái này cửa ải khó khăn cấp khiên xuống dưới. Âm côi kéo trường, tô huẩn tiếp theo lại mở miệng nói. Bất quá. Cái này đồng dạng sao chép, chúng ta công ty sao chép, ta muốn hơn nữa song dấu ngoặc kép. Đan vu thuần hiển nhiên là đối với tô huẩn lời này là tại dự kiến bên trong, lại là tại dự kiến ở ngoài, một trận lặng im, không nói gì, tựa hồ là không biết như thế nào cấp tô huẩn công đạo giống nhau, đúng rồi. Hắn không có đem công ty cấp quản lý hảo, hiện tại thế nhưng bị bọn họ chui chỗ trống, náo ra loại chuyện này. Này không chắc ngươi, ngươi cũng chỉ là một người, một cái cũng sẽ có nhược điểm người, không có người là có thể thập toàn thập mỹ, không có một kia khuyết điểm. Lúc này đây sự tình, cũng là đối phương quá mức xảo trá, vũ thuần, ta tưởng tình tế hiểu biết một chút, ngươi nói một chút. Nghe tô bẩn giống như an ủi giống nhau lời nói. Đan Vu Thuần thực hiện nhiên đôi mắt chậm rãi nu hòa xuống dưới, đúng là muốn tính toán mở miệng. Lúc này, vẫn luôn thành thành thật thật nghe Tô ẩn Ngọc Đan Vu Thuần Chi Gian đối thoại triệt làm lại không làm, bởi vì hắn không hiểu lắm Tô ẩn cùng Đan Vu Thuần Chi Gian đánh cái gì bí hiểm. Đại khái đối với hắn mà nói, trên thế giới này dễ dàng nhất giải đọc đó là số hiệu biên trình ngôn ngữ. Hẩn Hẩn tỉ tỉ, các ngươi nói cái gì đâu, ta cảm giác ta có điểm nghe không quá minh bạch. Cái gì bị sao chép cùng sao chép, chẳng lẽ là chúng ta công ty bị người khác sao chép? Triệt Lam trực tiếp bái ở chính mình chỗ ngồi trên lưng mặt, nhìn Tô Huẩn còn có đan Vu thuần hai người, cặp kia con ngươi chớp, phá lệ thuần triệt động lòng người, đồng dạng lại mang theo nồng đậm giỏ thám biết rủ. Nhìn Triệt Lam, Tô Huẩn cười cười, mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta công ty bị người khác sao chép, đồng dạng cũng bị người cấp Vu ham thành sao chép giả, Vu thuần. Ngươi nói là như thế này sao? Ân, không sai. Trên thực tế, lúc này đây là như vậy một chuyện. Gần nhất thiết kế rất nhiều bản vẽ, cuối cùng tuyển định tam trương cuối cùng bản vẽ. Đêm này già quét tồn vào máy tính, bởi vì lúc này đây là tính toán lượng một cái tân tiểu dáng ngọc thị. Cái này bản vẽ cũng vừa mới mới vừa họa ra tới thôi. Biết đến người, cũng chính là công ty bên trong vài người mà thôi. Hơn nữa đã bắt đầu xuống tay đối với bản vẽ tiến hành hàng mẫu tạo hình. Tuyệt đối là ôm chặt tuyệt đối nghiêm mật thi thố. Nhưng, là nói đến nơi này, đan vu thuần thanh âm càng là trầm vải phần. Đúng là bởi vì cái này vừa mới thiết kế ra tới bản vẽ không có mặt thị. Hơn nữa bởi vì là cuối cùng thí bản thảo, yêu cầu trước mài rũa một cái hàng mẫu ra tới mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, bản vẽ không biết bị ai lấy cái gì phương pháp đánh cắp. Hơn nữa trước đây chúng ta công ty một bước tuyên bố ra tới, không, không xem như tuyên bố. Bọn họ thực thông minh lựa chọn tìm mấy cái Ngọc Thạch giới thiết kế sư trùng tuyệt đối lừng lấy nổi danh, thập phần quyền uy lão gia hỏa cùng nhau nghiên. Cứu thiết kế đồ, rồi sau đó thế nhưng cùng chúng ta Ngọc Thạch Hiên cùng một ngày triển lãm ra tới thiết kế hàng mẫu, nét giống nhau như đúc. Bất quá, chúng ta Ngọc Thạch Hiên là buổi chiều 2 điểm nhiều, bọn họ là 12 giờ nhiều, so với chúng ta sớm một bước, này liền như là cố ý, còn có khiêu khích cho nên bọn họ bên kia lại kia mấy cái nhãn hiệu lâu đời thiết kế sư làm như chứng nhân, chứng minh bọn họ bản vẽ xuất hiện thời gian cập hết thẻ công việc, sau đó chúng ta đâu, đều là công ty mấy cái bên trong thành viên, bởi vì cho nhau chi rằng có quan hệ, có trực tiếp hít lợi quan hệ, cho nên lời nói, ở người khác xem ra, mức độ đáng tin không cao đúng không. Cho nên, lúc này đây, Chúng ta thiết kế đồ không chỉ có bị trộm rớt hơn nữa còn bởi vì chính mình thiết kế đồ bị vô lại thành sao chép giả, như vậy. Chúng ta công ty bên trong, nhất định có nội quỷ, nếu không đối phương không có khả năng biết, chúng ta khi nào chế tạo ra hàng mẫu còn có tuyên bố thiết kế thời gian. Tô Bẩn trực tiếp tiếp nhận đàn Vu thuần nói, khỏe miệng trước sau phiếm vài phần cười lạnh còn có nghiền ngẫm, thật đúng là càng ngày càng tốt chơi. Đàn Vu thuần còn lại là hơi hơi đến lăng. Bởi vì Tô Bẩn nói đó là hiện giờ tình huống, này đó hội đồng quản trị người, cũng bắt đầu bởi vì chuyện này, ngó nghe dục dịch, muốn nuôi hắn tiến hành trên ép. Vũ Thuần, ta muốn đi công ty một chuyến, hiện tại tâm tình khẳng định thực không xong, loại này tâm tình đại khái giống như là hài tử bị người trộm đi giống nhau đương nhiên, Tô Bẩn mục đích không chỉ là chỉ là đi xem một, còn có đó là nhìn xem hiện tại tình thế phát triển tình huống, loại chuyện này, Lại nói tiếp cấp có thực cấp không đứng dậy, đầu tiên, cần thiết muốn nắm giữ căn nguyên. Nhưng là nghe xong Tô Hẩn nói, Đan Vu thuần lại không có dừng xe hoặc là quay đầu đi Ngọc Thạch Hiên, mà là tiếp tục hướng tới phía trước hai, hơn nữa đông nhiên mở miệng dò hỏi Tô ẩn Chờ ngươi trở về đang nói đi, ta cái này tổng tài cũng không phải ăn mà không làm a sự tình ta tạm thời còn có thể đủ tạm thời áp chế, tuy rằng tạm thời tìm không thấy giải quyết phương pháp, bất quá. Có chuyện quan trọng ngươi liền đi trước đi, nhớ nhà liền trở về nhìn xem, nhớ rõ mang ta hướng bá phụ bá mâu Vân an. Chương 438 ngươi đừng núp nhích chờ ta tới. Đan vu thuần người này, tố ẩn là thập phần hiểu biết, thuộc về như vậy chỉ cần một quật cứng lên, chính là như thế nào cũng kéo không trở lại, từ hiện tại biểu hiện là có thể đủ xem ra tới. Mặc dù đan vu thuần hiện tại cũng hy vọng tố ẩn có thể tới động ác công ty cùng hắn cùng nhau giải quyết lần này sự kiện. Nhưng là nhưng cũng biết, Tô Luẩn như vậy từ trong bệnh viện ra tới, trên người còn mang theo không có hảo toàn miệng vết thương, chắc là có cái gì chuyện quan trọng phải làm. Không có buông ra chính mình trong tay tay lái, Đan Vu thuần giờ phút này chính là nhắm ngay ga tàu hỏa phương hướng đi, tính toán đem Tô Luẩn trực tiếp đưa đi ga tàu hỏa, sau đó đến nỗi cái kia không có khai xong hội nghị, liền về tới trong nhà, dùng video tới mở họp. "Hào đi, hào đi, ta tin tưởng ngươi." Vu Thuần Bất quá thỉnh đáp ứng ta, nếu là xuất hiện cái gì chẳng hướng, nhất định phải hướng ta gọi điện thoại, nhớ kỹ, là mặc kệ khi nào. Nghe thấy được tô huẩn nói lúc sau, đan vu thuần lúc này mới gật gật đầu, mỉm cười, cùng với mang theo vài phần ôn nhu, lộ ra này nho nhã tiếng nói, có một phong cách riêng. Tự nhiên biết, tuy rằng nói lúc này đây chuyện này, đối với công ty ảnh hưởng thật lớn, phải biết rằng, chúng ta công ty này lợi hại chỗ, có hai cái chủ yếu. Một cái là thiết kế sư thiết kế phẩm, tựa như ngươi nói, thiết kế phẩm đều là có linh hồn đồ vật, cũng đồng dạng là độc nhất vô nhị, chúng ta xa hoa ngọc thạch vật phẩm trang sức, đều là độc nhất vô nhị, sự kiện cũng liền như vậy một quả, mà chất lượng thường, cũng hoàn toàn không nhiều. Thực hiện nhiên, phương diện này cũng là chúng ta sinh ý hỏa bạo nguyên nhân, kinh thành thịt cũng liền lớn như vậy, nhiều người phân liền không thể ăn, vì thế bọn họ đối diện chúng ta ngọc thạch thiết kế động tay động chân, bởi vì, Vật cực tất suy, trí âm tắc dương, một kiện đồ vật một khi báo hòa tới rồi cực hạn, như vậy liền sẽ phản chi, đem chúng ta căn bản cấp lộng suy sụp, đây mới là bọn họ bản tính như ý, bất quá lại cũng đừng đem ta tưởng quá yếu, ta nói rồi, thương giới đó là chém giết không ngừng, những việc này kiện mặc dù là hiện tại sẽ không xuất hiện, tương lai cũng là sẽ xuất hiện, ngươi nói tin tưởng ta, ta cũng sẽ tận lực ngạch giải quyết chuyện này. Lời này vừa mới rơi xuống là lúc Đan vu thuần liền bỗng nhiên dừng xe, ngừng ở ga tàu hỏa chạm cửa chỗ ngừng lại, mục đích địa xem ra là đã tới rồi. Đan vu thuần giúp tô huẩn đem hành lễ đều bắt lấy tới, hơn nữa tính toán đem tô huẩn đưa vào ga tàu hỏa bên trong, đem nàng đưa lên xe, nhưng là tô huẩn lại không có tính toán làm đan vu thuần đưa, chỉ là làm hắn chú ý thân thể, mà đan vu thuần có đồng dạng sẽ không cự tuyệt tô huẩn nói, cũng biết tô huẩn thuộc về nói làm được người. Bất quá trước khi đi thời điểm tô hẩn vẫn là cảm thấy có chút suy nghĩ cái gì, xem cùng ở bên cạnh sung sướng trên lam, đống nhiên trong lòng hiện lên cái gì ý niệm, đi lên trước đem miệng mình dựa vào đan vu thuần lỗ hai bên cạnh, rồi sau đó đem chính mình suy đoán nói, còn có lấy kế tụ kế, nói cách khác, nếu đã bước vào người khác vòng lẩn quẩn, như vậy đó là chính mình lại cái này vòng lẩn quẩn cơ sở thượng lại thêm một vòng tròn, lại nghe xong tô hẩn nói lúc sau. Đan Vu Thuần có vẻ thập phần kinh ngạc, nhìn Tô Huẩn, tựa hồ không biết nên nói cái gì hảo, hắn cảm giác được kinh ngạc, thập phần kinh ngạc, đại khái là không thể tưởng được Tô Huẩn sẽ nghĩ đến này, lại hoặc là, chính mình thế nhưng đều không có nghĩ đến này. Hai người chi gian giao lưu, khiến cho Triệt Lam thập phần thất bại, bởi vì Triệt Lam cái gì đều không có nghe rõ, cũng không có nghe hiểu. Nói xong chính mình bộ phận suy đoán, còn có chút hứa kế hoạch lúc sau. Tô ẩn tâm tình rõ ràng hảo rất nhiều, vẫy vây tay, nhìn chăm chú vào đàn vu thuần rời đi, kế tiếp, chờ nàng ở nhà đãi bốn ngày về tới nơi này thằng hô, nói vậy là có thể đủ thấy kết quả, giữa mắt mong chờ a. Kế tiếp, bởi vì khoảng cách vẽ xe lửa thượng thời gian còn có một giờ, Tô ẩn cũng không cảm thấy xuất ruột, liền tuy tiện tìm được rồi một cái tiểu ghế dựa thượng nghỉ ngơi xuống dưới, an an tĩnh tĩnh bước chính mình di động, đồng thời, cũng thấy di động thượng đẩy đưa tin tức, rằng đó là Ngọc Thạch Hiên sự tình, mặt trên đại đại lớn một cái bắt mắt màu đỏ tự thể. Ngọc Thạch Hiên thiết kế sư sao chép sự kiện, tin tức phía dưới bình luận có vài vạn, phần lớn đều là nghe nói qua, hoặc là mua quá Ngọc Thạch Hiên đổ vật người đi, cái nhìn cũng đều không giống nhau, soát nhìn trong chốc lát lúc sau, cảm giác không có ý tứ, tố ẩn liền giảng di động cấp tắt đi. Nhưng mà liền ở vừa mới đem điện thoại muốn tắt đi thời điểm, Đồng nhiên di động tiếng chuông vang lên, nhìn trên màn hình chính nhảy lên hai chữ, Sư Minh. Là Sư Minh đánh tới điện thoại, như vậy nói như vậy mình. Sư Minh là thấy nàng đánh cuộc gọi nhớ nghĩ tới nơi này, tốt ẩn ấn xuống truyền được, không nói gì. Điện thoại kia đầu càng là an tĩnh đáng sợ, hảo nửa ngày, lúc này mới nghe thấy được một tiếng quen thuộc giọng nam mở miệng nói. Người đi đâu nhi? Thanh âm thực bình đạm, nhưng là càng là như vậy. Tô càng thêm có thể cảm giác được trong đó phẫn nộ. Bình tĩnh giống nhau là báo tắp khúc nhạc dạo. Tô cơ hồ có thể tưởng tượng được đến một chính thanh giờ phút này biểu tình. Thậm chí có thể biết, một chính thanh giờ phút này người ở đâu, khẳng định là ở bệnh viện. Sau đó phát hiện nàng không ở. Vì thế, sinh khí, ta lại ga tàu hỏa, sư minh, ta bắt đầu đánh ngươi điện thoại, nhưng là ngươi không có tiếp. Vài giờ chung xe lửa. Cái kia khẩu. Một chính thanh thanh âm nghe tới rất là bình đạm, tiếp tục hỏi. Cửa nam khẩu, 14 điểm xe lửa đống nhiên đoán được một chính thanh tính toán làm cái gì, nhưng là không biết vì cái gì, Tốt ẩn vẫn, vẫn là thành thành thật thật trả lời một chính thanh hỏi chuyện. Đại khái là trột dạ đi, rõ ràng không có làm chuyện xấu à, cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ trột dạ. Liên ở đâu chờ ta, ngươi đừng núp đích, chờ ta tới sau đó một chính thanh nói âm vừa mới rơi xuống. Tố ẩn liền chỉ nghe thấy chu chu đô thanh âm, tắt đứt Kinh ngạc buông di động, sư minh là mấy cái ý tứ, là muốn tới ga tàu hỏa xem nàng, vẫn là nói muốn cùng nàng cùng nhau về nhà. Nâng lên tay nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ còn có 20 phút liền phải chuyến xuất phát, từ bệnh viện chỗ nào đến nơi này, thời gian đi lên nói thực khó khăn a Tuy rằng là như thế, Tố ẩn vẫn là thành thành thật thật ngồi ở tại chỗ chờ đợi mục chính thanh tới, thường thường nhìn xem đồng hồ bất quá chờ đợi hồi lâu, không có chờ tới mục chính thành, nhưng thật ra bị vài người vây quanh, tên côn đổ bộ dáng người, trang điểm là lúc ấy rất lưu hành sở mát tạo hình, một đám nhiệm thập phần rõ ràng chói mắt nhan sắc, tóc dùng keo xịt tóc định hình thập phần cao, trên mặt suy sụt, nhìn bầu trời luôn là 45 độ giác, cười cuồng huyên khóc túm điếu tạc tiên, bên thai khuyên thay bởi vì thời gian dài không có rửa sạch, bắt đầu ngăm đen tỏa sáng lên, thống nhất ăn mặc màu vàng tất quần áo. Làn da gỗ ghề lồi lõm, giờ phút này trên mặt treo ghê tởm tươi cười, sắc mê mê mở miệng. Tiểu muội muội một người A. Chương 439 Nhạc, hà tới. Tố ẩn nhìn đứng ở chính mình trước mắt vài người, tính lại đây, đại khái là có 6 cá nhân, 5 nam một nữ, toàn trang điểm thập phần lập dị, môi đồ đen nhánh, đôi mắt phía dưới cố ý miêu hắc bày ra ra bọn họ sờ mát suy suốt. Một đám ngực hoặc là trên vai mặt đều văn hình xăm. Đầu tiên tôi Hoẩn xem qua đi, là nữ nhân kia, nàng ngực văn một đóa hoa hồng, màu đỏ đen hoa hồng, ăn mặc thấp ngực đai đeo đi, bên ngoài trong một bộ áo khoác sam, cố tình hạ thân lại ăn mặc một cái thập phần lớn lên màu sắc rực rỡ vỡ, da đen dày, tóc đồng thập phần cao, nhiễm màu đỏ, mặt trên kẹp màu sắc rực rỡ cái kẹp, rất giống cái treo đầy vật phẩm trang sức cây thông Noel giống nhau. Cái khác mấy nam nhân cũng đều là trang điểm không sai biệt lắm, tóc trường thả hướng lao cao, ăn mặc các loại nhan sắc quần áo, còn có thổ màu xám phá động quần jean, có cái mũi thượng đánh khuyên thai, có trên lỗ thai đánh khuyên thai, giờ phút này như là này nhóm người chung dẫn đầu nam nhân giống nhau, đứng dậy, đôi mắt nhìn tô hửn bộ dáng, khỏe miệng dương ra hắn tự nhận là nhất ta mị tươi cười, há mồm chính là chỉnh tề màu vàng đại giang cửa, còn có từng ngưỡng âm, tiểu muội muội, hỏi ngươi lời nói là? Như thế nào không đáp lại, ngươi là một người sao? Không Nga. Đại ca ca A, ta hai người Nga tô ẩn ngồi ở trên chỗ ngồi bình tĩnh tự nhiên nhìn đối phương, trang vô tội, cặp kia cực cụ lừa gạt tính con ngươi nhìn đối phương, thanh triệt như nước, tinh ánh dịch tấu, thoạt nhìn dường như cực kỳ đơn thuần hảo lừa tiểu cô nương giống nhau. Vậy ngươi hiện tại sao một người lạc? Cái kia dẫn đầu, tóc nhiễm phân hoàng phân hoàng nam nhân khỏe miệng cười liệt càng khai lớn hơn nữa. Đối phương khẳng định là bị hắn xoáy khí sở khuynh đảo, bọn họ đại sở mát ra người, mỗi người đều có mị lực. Ta à, đám người à, cho nên hiện tại là một người tô ẩn dường như là lơ đãng để lộ ra chính mình tình huống hiện tại, như cũ mặt mày thanh triệt, liền dường như không biết trước mắt vài người tâm tư. Nghe xong tô ẩn những lời này lúc sau, nam tử cười hắc hắc, trong mắt lập lòe một chút nụ cười dâm đãng, bất quá tự nhận là che giấu thực hảo giống nhau, tiếp tục nhìn tô ẩn kia khẩu răng vàng khe kích thích mở miệng lại là nói hắc hắc cô bé chờ cái gì người sao đi theo lão tử đi thôi ta chính là chúng ta sở mát câu lạc bộ dẫn đầu người đi theo lão tử hỗn người nhà cơm ngon rượu say ngươi nhìn đến ta này tóc không có xóa không xóa đại sát ra độc đáo tạo hình tôi vẫn nghe xong hắn nói lúc sau nhìn bọn họ liếc mắt một cái tiểu tóc sao thật là thực độc đáo giống như hàng đàn ga lợn thập phần thấy được Đồng dạng, bốn phía người cũng bởi vì như vậy một đám độc đáo người, chậm rãi tụ ở một bên, vốn dĩ ở ga tàu hỏa nơi này người liền tương đối nhiều, phụ cận người hơn phân nửa đều tụ tập lại đây, hiện tại một bên nhìn tô hẩn còn có mấy cái sờ mát thiếu niên. Sờ mát câu lạc bộ tô ẩn nhìn trước mắt vài người, mặt mày hơi đổi, rũ xuống con ngươi kia cuốn khúc con lớn lên lông mi đem trong con ngươi ý tứ đều cấp bao trùm ở, ở không có người thấy trong một góc. Tôi ẩn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm, theo sau lại lần nữa đem đôi mắt nâng lên tới thời điểm, đã là chỉ còn lại có bắt đầu loại nào thuần túy, phảng phất vẫn là cái gì đều không có phát giác tới giống nhau. Đôi mắt đại mà viên, vánh nhuận mỹ lệ, khỏe môi treo, lên một nụ cười, mở miệng tiếp tục nói. Chính là, ta không nghĩ đi làm sao bây giờ đâu nói đến nơi này, tôi ẩn đôi mắt nhìn đối với, nửa ngày, lúc này mới lại mở miệng nói. Đại ca ca, ta lại đám người, cho nên phiền thoái các ngươi rời đi có thể chứ? Ta không có hứng thú đi. Nay nay không phải do ngươi lạc. Lao tử hôm nay chính là coi trọng ngươi, như thế nào, không nghĩ đi, phi. Chúng ta đại sát ra người bình thường là vào không được, thấy sao? Chúng ta đi ở thời thượng trước nhất đoan, phi chủ lưu sở mát, hôm nay ngươi đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Màu vàng cứ tóc nam tử lắc lắc hắn kia đã cơ hồ che đậy ở hơn phân nửa khuôn mặt ngạch tóc mái, có chút du tư tư tay liền phải rối lại đây, muốn sờ một phen tô huẩn khuôn mặt, mặt khác vài người cũng đồng dạng đè ép lại đây. Trước mắt thế cục thoạt nhìn, sáu cá nhân vây quanh nàng cái này mảnh mai nữ nhân, thấy thế nào, như thế nào đều thuộc về nhược thế một phương, cái này nếu là đặt ở cổ đại, tuyệt đối là cường đoạt dân nữ loại hình, nhưng là chu vi người, thế nhưng không có một cái xuất đầu. Bởi vì bên này náo nhiệt, đã ngắm nhìn không ít người, ẩn ẩn làm thành một cái cái vòng nhỏ hẹp, trong đó người, có tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, cũng có trung niên trắng hán, còn có tuổi trẻ nữ.